chương 861, trở lại phong ma cốc 8, chương 861, trở lại phong ma cốc 8, sinh linh đối hắn. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng nụ cười chế nhạo, nụ cười kia trong mang theo vài phần khinh thường cùng tự tin, giống như thế cuộc trước mắt tận trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hướng phía Long Hồn phương hướng nhẹ nhàng phất phất tay, trong giọng nói lộ ra một loại chân thật đáng tin kiên định, mặc dù mang tới tất cả hậu quả, cũng để ta tới gánh chịu. Long Hồn nghe nói như thế, mừng rỡ trong lòng, giống như ngột ngạt đã lâu ngọn lửa hy vọng trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngày mai trận pháp tầm, nguyên bản là tạo hóa chân long đỉnh một bộ phận đã trở thành khí linh nó. Nếu như không phải cố kỵ Hà Lâm đang nhìn đến nó một khắc này, rồi sẽ trở không nổi đưa nó theo trong trận pháp lấy ra. Long hồn không tự chủ được phát ra một tiếng rung trời long nâm, thanh âm kia trong tràn đầy lực lượng cũng khát vọng. Vừa mới rút về long trảo, lần nữa nghĩa vô phản cố hướng phía phong ấn trận pháp hạch tâm trục tới, phản phất muốn đem kia chói buộc nó vô số năm tháng xiềng xích triệt để đánh bỡ. Nhưng mà ngay tại long hồn sắp chạm đến phong ấn hạch tâm một khắc này, cửa vào chỗ lối đi chuyển đến một tiếng thê lương tê minh. Ma linh thân ảnh tại cửa thông đạo như ẩn như hiện, trong mắt của nó tràn đầy hoảng sợ cũng phẫn nộ giống như nhìn thấy cái gì không thể bán hồi hai nạn sắp giáng lầm, nó dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, không, ngươi không thể như vậy. sau một khắc, nguyên bản hư ảo mờ mịt lóng chảo, lại trong nháy mắt trở nên vô cùng chân thực mà hữu lực, giống như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng. nó không trở ngại chút nào mà trực tiếp cầm phong ấn trận pháp hải tâm, kia hải tâm nguyên bản tản ra nhu hòa mà ổn định bao mang, giờ phút này lại tại lòng chảo áp bách dưới run bẩy. trong chốc lát, một hồi thanh tuy mà chói hai tiếng vỡ vụn trong không khí vang lên, như là thủy tinh bị vật nặng đánh nát, lại như thời không bị cưỡng ép xé rách. Cửa vào chỗ lối đi quang mang nguyên bản sáng ngời mạo định, giờ phút này lại bắt đầu kịch liệt thiêu thước, giống như thừa nhận áp lực lớn. Quang mang mặt ngoài lại xuất hiện nhỏ xíu vết dạn, những thứ này vết dạn như là giống như mạng nện nhanh chóng lan tràn, nhìn qua tựa như khe hở không gian bình thường, sâu thẳm mà thần bí, giống như ẩn giấu đi vô tận không biết cùng nguy hiểm. Theo vết dạn không ngừng quy tán, tất cả cửa vào thông đạo phiến khu vực này cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, giống như tùy thời đều muốn vỡ ra. Không khí trung quanh tượng hồ cũng bị bóc méo, một vô hình cảm giác gác bách tràn ngập tại bốn phía, để người không rét mà run. âm ầm nộ thật to thanh theo vách đá trong cái khe cuồn cuộn mà đến, chấn động đến tất cả không gian đều đang run rẩy. Luôn theo lấy ma linh kia tiếng rít chói hai âm thanh, vách đá trong cái khe quang mang sáng tối trong chừng, phảng phất là tuyệt vọng dãy dọa, lại giống là cuối cùng chống cự. Cùng lúc đó, viên kia do tăng cái trận pháp hoạch tâm dung hợp một thể phong ấn đại trận hoạch tâm, cũng bị nhìn như hư ảo lòng trảo chậm rãi bắt ra đây. Theo trận pháp hoạch tâm bị lấy ra, phong ấn đại trận quang mang trong nháy mắt giảm đậm xuống. đúng lúc này chính là ẩm băng tan vỡ tan rã. La trận linh tồn tại ma linh, tại một tiếng tiếng rít chói hai thanh về sau. Theo phong ấn đại trận tan vỡ mà Tiêu Tán không còn thấy bóng dáng tam hơi, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Ha ha ha ha, chân long thà bảo, chân long thà bảo, cuối cùng tìm trở về. Long Hồn nhìn qua Long Trảo trong nắm thật chặt trận pháp hai tâm, không để ý chút nào vách đá khe hở bên trong đang nhanh chóng tan vỡ phong ấn đại trận, ngửa mặt cười, trong tiếng cười tràn đầy mừng như điên và giải thoát. Dung hợp được, không sao hết à. Hàn Lâm cao mày, có chút bận tâm tra hỏi ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Long Hồn trong tay trận pháp hai tâm, sợ xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Không có vấn đề, nay chỉ là dùng trận pháp lực lượng, đem tám cái bảo vật tan quán cùng nhau mà thôi rất dễ dàng tách ra. Long hồn mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong giọng nói lộ ra tự tin. Hán thuận tay đem trận pháp hoạch tâm ném vào chân Long đỉnh bên trong, trong đỉnh trong nháy mắt hiện lên nhất đạo hào quang chói sáng. "Chủ nhân, có chân Long Thập bảo, tạo hóa chân Long đỉnh có thể khôi phục hoàn chỉnh, đến lúc đó, ngươi có thể tự mình cảm nhận được uy lực của nó." Long hồn nhìn Hà Lâm, vẻ mặt kích động nói nói, "Chân Long Thập bảo cùng chân Long đỉnh dung hợp, cần một chút thời gian, chủ nhân, trong vòng 3 tháng, ngươi chỉ sợ không có cách nào sử dụng nó." Dứt lời, Long hồn chậm rãi rút vào tạo hóa chân Long đỉnh trong. Cùng lúc đó, Chân Long đỉnh trong quang mang phun trào, giống như thật sự tại luyện hóa Chân Long thập bảo bình thường, từng đạo thần bí quang mang ở trong đỉnh sen lẫn tiếp thước, Nguyên bản Chân Long đỉnh mặt ngoài chỉ là lon hố địa phương, vậy bắt đầu tách ra từng tia từng sợi dị sắc, giống như biểu thị một hồi vĩ đại thuế biến sắp hoàn thành. Hàn Lâm hơi cười một chút, đem Chân Long đỉnh thu nhập thể nội thế giới, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như bước hướng lấy bốn phía nhìn lại. Mới phong ấn đại trận tan vỡ tan rã, trừ ra cửa vào thông đạo vách đá khe hở chỗ xuất hiện rõ ràng tan vỡ dị tượng, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại xé rách lấy không gian, tất cả phong ma cướp trong lại ngoài ý liệu bình tĩnh bốn phía dây núi vẫn như cũ minh nga Thảo mục vẫn như cũ thanh thúy tươi tốt giống như trước đó phong ấn đại trận tan vỡ cùng phong ma cốc không hề quan hệ tất cả như thường còn tốt mười hạt hàng hà sa có thể chấn áp được phong ma cốc Hàn lâm trong lòng âm thầm may mắn có hơi nhẹ nhàng thở ra sử dụng hàng hà sa chấn áp phong ma cốc ý nghĩ này kỳ thực chỉ là hắn theo một hạt cát chấn bại giới cái này trong truyền thừa đạt được thông tin về phần có thể hay không chấn áp được Hàn lâm trước đó không hề hoàn toàn chắc chắn bây giờ nhìn thấy tất cả như mong muốn loại thuận lợi trong lòng của hắn vậy an tâm rất nhiều thực chất Hàng hà sa chân áp cũng không phải phong ma cốc sơn cốc này thân mình, mà là phong ma cốc trong liên tục không ngừng sinh ra ma khí. Một hạt hàng hà sa tương đương với một cái tiểu thiên thế giới, ma khí một sáng sinh ra, rồi sẽ tự động bị hút vào viên này hàng hà sa trong, bị phong ấn, chuyển hóa, từ đó không cách nào tiêu tán đến ngoại giới. Trước đó phong ấn đại trận kỳ thực cũng là dựa vào một hạt hàng hà sa cùng phong ấn đại trận phối hợp mới đưa phong ma cốc phong ấn hơn ngàn năm. Nhưng mà thiên năm quá lâu, hàng hà sa bên trong ma khí sớm đã tràn đầy, không cách nào lại dung nạp mới ma khí. Đây cũng là phong ma cốc trung ma khí tràn ngập đồng thời chậm rãi rót vào xích viêm hạt cốc nguyên nhân. Bây giờ, có 10 hạt hàng hà sa dung nhập phong ma cốc trong, mỗi một hạt cũng như là một tòa kiên cố thành lũy, đủ để bảo đảm phong ma cốc mấy ngàn năm an toàn, nhường ma khí không cách nào lại lần tán sát vừa bãi. Ngàn năm sau đó, ta sẽ lại đến. Hàn Lâm nhìn qua đang dần dần khôi phục bình thường phong ma cốc, nhẹ nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiên định, lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, chỉ là không biết ngàn năm sau ta có hay không còn ở. Giờ phút này, Hàn Lâm tuổi thọ sớm đã vượt qua ngàn năm. Không nói đến võ giả thần thông cảnh thân mình đều có dài rằng giặc vô cùng tuổi thọ, riêng là hắn từng ăn tuyết thảo, cũng đủ để cho tuổi thọ của hắn thoải mái vượt qua 1500 năm. Nhưng mà, thế giới của võ giả tràn đầy vô tận biến số cùng nguy hiểm. Võ giả ở giữa chém giết là lại chuyện không quá bình thường, mỗi một lần ra tay đều có thể là sinh tử tương bác, mỗi một lần mạo hiểm đều có thể chôn bùi tính mệnh. Có thể thật sự sống đến tuổi thọ hao hết võ giả, dường như vượng mau Lân Giác, Hàn Lâm là thực sự không thể xác định, chính mình ngàn năm sau đó, còn có thể lần nữa về đến Phong Ma gốc. Ngay tại Hàn Lâm lấy ra phong ấn đại trận trận pháp hạch tâm lúc, sớm đã tại 300 dặm có hơn chính nghĩa minh trong đội xe, Nguyên Bản khép hờ hai mắt, chính tính tâm tu luyện Liêu Ngạn Bắc, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện hiện một vòng khó có thể tin kinh dị thần sắc, huyền âm tinh túy, chính là loại cảm giác này, huyền âm tinh túy bị người theo phong ma cốc phong ấn đại trận bên trong lấy ra. Liêu Ngạn Bắc kích động toàn thân rung động, sau một khắc, thân ảnh của hắn như điện, như bay xông ra xe ngựa, lại lần nữa hướng phía Vọng Nguyệt thành vị trí chạy đi. Chương 862, rời khỏi chương 862, rời khỏi Hàn Lâm lần đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại, giờ phút này đỉnh đầu Thái Dương chính liệt quang mang bạt trượng mất đi phong ấn đại trận chói buộc vách đá vết nứt cũng biến thành một chỗ phổ thông lối bảo lại không ngày xưa thần bí cùng nguy hiểm Hàn Lâm quay người rời đi nhịp chân kiên định mà ung dung rất nhanh liền thông qua được vách đá vết nứt về tới xích viêm sơn gốc thời khắc này phong mạc gốc đã triệt để biến thành một chỗ phổ thông sơn gốc đã từng tràn ngập trong đó ma khí cùng ma vật bây giờ tất cả đều tiêu tán vô ảnh giống như chưa từng tồn tại đầu dạng trong sơn gốc khôi phục yên tĩnh thảo mục lại lần nữa tỏa ra sự sống mọi thứ đều ở lặng yên ở giữa trở về tự nhiên nhưng mà Xích Viêm Hạc Cốc bên trong ma vật vẫn như cũ tồn tại. Bất quá, mất đi phong ma cốc trong liên tục không ngừng sinh ra ma khí ủng hộ, Xích Viêm Hạc Cốc bên trong ma khí cùng ma vật liền như là nước không ngừng cây không gốc dễ. Theo thời gian trôi qua, chúng nó cũng sẽ dần dần chết lực lượng, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Phong ma cốc căn bình, cũng đem dần dần lan tràn đến Xích Viêm Hạc Cốc, cho đến tất cả khu vực khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Cứ coi là vì vọng nguyện thành bách tính là một chuyện tốt. Hàn Lâm nhẹ giọng cười nói, khóe miệng hơi dương lên, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vui mừng. Vọng Nguyệt Thành bách tính sở dĩ xô nổi di chuyển, nguyên nhân tất nhiên phức tạp, nhưng trừ ra sắp buộc phát chiến tranh mang tới bất an ngoại, nhân tố trọng yếu nhất chính là Vọng Nguyệt Thành khoảng cách xích viêm hạp cốc thực sự quá gần. Đoạn thời gian gần nhất, xích viêm hạp cốc bên trong ma khí càng thêm nồng đậm, đậm cốt kia ấm lãnh, khí tức ma quái như là vô hình nắm ảnh, bao phủ ngay trước mắt Nguyệt Thành cùng trời. Vọng Nguyệt dân chúng trong thành tự nhiên vậy có thể cảm nhận được loại biến hóa này, ma khí mang tới cảm giác gấp bách cùng sợ hãi, nhường cuộc sống của bọn hắn trở nên như giẫm trên băng mỏng. Lo người bàng hoàng phía dưới, dân chúng tự nhiên không dám tiếp tục ở tại Vọng Nguyệt Thành, xô nổi chọn rời đi tìm kiếm an toàn hơn nghỉ lại nơi. Bây giờ, theo phong ma cốc ma khí cùng ma vật bị triệt để thanh trừ, xích biêm hạp cốc ma khí cũng đem dần dần tiêu tán. Hàn Lâm tin tưởng, theo thời gian trôi qua, vọng nguyệt thành bách tính có thể còn có thể lại lần nữa về đến cố hương, vượt qua an ổn sinh hoạt. Đáng tiếc, nếu là không có chiến tranh liền tốt. Hàn Lâm thở dài, cũng không có tiếp tục nhìn lại nguyệt thành, mà là nhẹ nhàng vê động vật châu vòng tay, sau một khắc, bóng người lập tức biến mất không thấy gì nữa, về tới chủ thế giới. Liêu Ngạn bác ngay cả chào hỏi cũng không kịp cùng đường về đội xe đánh một tiếng, liền một đường chạy như điên. Mấy trăm dặm lộ trình Hắn nương tựa theo tốc độ kinh người cùng nghị lực, chỉ dùng mấy canh giờ liền chạy tới Vọng Nguyệt Thành. Trên đường đi, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, tìm thấy Huyền Âm tinh túy, hoàn thành nhiệm vụ. Khi hắn cuối cùng đến Vọng Nguyệt Thành lúc, sớm đã mệt mỏi thở ngục, nhưng hắn liền một lát nghỉ ngơi cũng không để ý tới. Hắn đứng tại bên ngoài Vọng Nguyệt Thành trên sân đạo, nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận cảm thụ Huyền Âm tinh túy khí tức. Loại đó đặc biệt, lạnh băng mà khí tức thần bí, từng để cho hắn rõ ràng cảm giác được nó tồn tại. Không, không có. Liêu Ngạn bắt trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghĩ hoặc, lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy khó hiểu. Hắn lần nữa toàn lực cảm giác, nhưng lần này, bất kể hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lại bắt được huyền âm tinh túy tung tích. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an, giống như mất đi nào đó quan trọng đồ vật. Không thể nào cảm giác ta bị sai, cái loại cảm giác này, ta sẽ không sai. Liêu Ngạn Bắc kích động nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia run rẩy. Hắn rõ ràng còn nhớ chính mình đã từng cảm giác được cố khí tức kia, đó là chân thật như vậy, mãnh liệt như thế, tuyệt không có khả năng là ảo giác. Lúc này Liêu Ngạn Bắc giống như là bắt đến cuối cùng một con dơm người sắp chết, hắn là dù thế nào vậy sẽ không bỏ qua. Hắn nắm thật chặt nắm đấm trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Do dự một lát sau, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, hướng thẳng đến viêm hạ Cốc chạy đi. Hắn cuối cùng cảm giác được huyền âm tinh túy địa phương, chính là viêm hạ Cốc bên trong phong ma cốc. Hắn chuẩn bị ở đâu tử thủ? Lần này, hắn muốn đích thân ra tay, đem huyền âm tinh túy thu hồi lại, khiến cho đại tiểu thư. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì, đều nhất định có thể tìm thấy huyền âm tinh túy. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, hắn vậy sẽ không tiếc. về đến chủ thế giới Hàn Lâm, giống như tháo xuống một cái nặng nề bao phủ, toàn thân cũng cảm thấy trước nay chưa có thoải mái. Lần này. Hắn không chỉ giải quyết triệt để phong ma cốc cái này hiểm ác chi địa, còn thành công tìm về tạo hóa chân long đỉnh thiếu thốn 10 cái bảo vật. Bây giờ, tạo hóa chân long đỉnh có thể hoàn toàn chữa trị, đồng thời còn đem có khí linh, uy lực của nó đem đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hoàn chỉnh chân long đỉnh, có thể để cho ta có chân long huyết mạch, chỉ là không biết, cái này chân long huyết mạch cùng của ta hỗn độn đạo thể có thể hay không xung đột. Hàn Lâm trong lòng âm thầm suy tư, ánh mắt bên trong hiện lên một tia suy tư quan mang, chẳng qua dù là không thể thu được được chân long huyết mạch, có thể mượn chân long đỉnh mở nơi thứ ba thể nội thế giới, chuyến này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Về đến Mịch La đảo mấy ngày sau, Hàn Lâm cuối cùng từ quân bộ nhận được rút quân mệnh lệnh. Nghe nói, một tên quân phương đại lao tại thứ 19 quân đại náo một hồi, giận dữ mắng mỏ thập cửu quân xem mạng người như cỏ rác, đồng thời bắt đầu điều tra nghiêm ngặt buôn lậu hoạt động. Trong lúc nhất thời, bờ Đông Hải sợ bóng sợ gió, giáng can đảm ra biển khai thác hải dương tài nguyên thuyền toàn bộ bị chặn lại. Có chút trên thuyền còn bị tra ra hàng cấm, dẫn đến cả thuyền người đều bị bắt. Tại đây một phen nghiêm khắc làm việc dưới, thứ 19 quân vậy không có cái nào, đành phải đem đóng giữ bờ Đông Hải đội ngũ toàn bộ rút về. Nếu như lại tiếp tục kiên trì thập kỷ quân tại Đông Bộ Chiến Khu thanh danh đều đem triệt để đuổi muốn ta nói hay là đệ thất doanh phía sau đại lao thật ra sức trực tiếp một phong cử báo tín báo cáo đến Đông Bộ Chiến Khu nhiều thập kỷ quân tại Đông Bộ Chiến Khu triệt để nổi danh Nghiêm biết vui vẻ ra mặt nói với Hàn Lâm trong giọng nói mang theo một kia treo trọng cùng đắc ý Hàn Lâm nghe xong, hơi sử sở, lập tức nét mặt trở nên nghiêm túc lên hắn liền vội vàng hỏi kia Vũ Văn Yên tướng quân đâu Vũ Văn Yên tướng quân thế nhưng thứ mười quân phó quân trưởng nếu là bởi vì việc này bị liên lụy đó thật là quá mức oan uổng nghiệt biết hướng phía Hàn Lâm lườm một cái giống như cảm thấy hắn có chút buồn lo vô cớ, thấp giọng nói, đông bộ chiến khu cũng họ Vũ Văn, tướng quân làm sao có khả năng bị liên lụy? Nói không chừng còn có thể bởi vì việc này nhân họa đắc phúc đâu. Nàng dừng một chút, tiếp lấy giải thích nói, Vũ Văn gia tại đông bộ chiến khu thế lực cũng không phải là trứng cho đẹp, tướng quân lần này nói không chừng năng lực mượn cơ hội này, đem thập cửu quân nội bộ những kia sâu mọt cũng thanh lý mất, củng cố địa vị của mình, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước đâu. Hàn Lâm nghe nghiêm Tiết lời nói, trong lòng có hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn biết do Vũ Văn Yên năng lực cùng là người. Nếu là thật sự năng lực mượn cơ hội này thành trừ thập cựu quân nội bộ mục nát, kia đối tất cả quân đội mà nói, vậy là một chuyện tốt. Những thứ này cùng chúng ta qua xa, hay là mau chóng nhường các chiến sĩ rút lui Mịch La đảo đi, chính là đáng tiếc ở trên đảo kiến tạo những thứ này thiết kế phòng ngự. Hàn Lâm có chút tiếc nối cảm thán nói, ánh mắt của hắn đảo qua Mịch La đảo, trong lòng dâng lên một tia không muốn. Ở trên đảo đóng quân lâu như vậy, hắn sớm đã cùng tòa này hải đảo sinh ra một tia tình cảm. Trên đảo thiết kế phòng ngự đều là đặc chiến doanh các chiến sĩ tự tay kiến tạo, mỗi một tòa pháo đài, mỗi một đạn phòng tuyến, cũng ngưng tụ các chiến sĩ tâm huyết cùng mồ hôi bám vào những thứ này công trình, Hàn Lâm thậm chí có lòng tin cùng hải tộc đánh một trận 30 vạn người quy mô chiến tranh. Nhưng mà, đối mặt sắp đến hải tộc liên quân, những thứ này thiết kế phòng ngự có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Lần này hải tộc liên quân quy mô đều là trăm vạn, ngàn vạn mà tính, hậu thiên cảnh hải tộc chẳng qua là bia đỡ đạn, dùn để tại giai đoạn trước tiêu hao chiến lực, thiên thiên cảnh hải tộc càng là hơn nhiều như hải sa, chết bao nhiêu cũng sẽ không nhường hải tộc đau lòng. Về phần thần thông cảnh hải tộc, cho dù đối với mỗi cái thị tộc mà nói, thứ bị thiệt hại một cái cũng vô cùng đi đau. Nhưng đối với hải tộc Liên Quân mà nói, thần thông cảnh hải tộc cũng là hàng ngàn hàng vạn. Nhiều thứ bị thiệt hại một ít cái khác thị tộc trưởng Lao, đối với biển sâu đại thị tộc mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Đối mặt hải tộc Liên Quân, dù là đem thứ 19 quân tất cả lấp vào bờ Đông Hải đều không đủ, chớ nói chi là tượng đặc chiến doanh như vậy, giải tại mỗi cái trên hải đảo bộ đội. Chương 863, tu luyện chương 863, tu luyện tại bờ Đông Hải, một hồi khẩn trương hành động quân sự đang làm yên triển khai. Đặc chiến doanh là đóng tại một trận chiến này hơi yếu địa bộ đội tinh nhuệ một trong cùng những bộ đội khác một dạng dựa theo cố định kế hoạch bắt đầu có thứ tự rút lui hành động. Cùng lúc đó, Meni A bắt lấy cái này khó được thời cơ, bắt đầu trắng trợn thu lại tín đồ. Trừ ra Hàn Lâm trước đó tặng cho nàng Hải tộc tù binh bên ngoài, Hàn Lâm thể nội thế giới trong đã thành công sáng tạo ra một ngàn cô thanh chiến sĩ thân thể. Những thứ này cường đại thanh chiến sĩ thân thể, không giữ lại chút nào mà giao cho Meni A, từ đại mở rộng thực lực của nàng. Làng quân đội nhân loại rút khỏi bờ Đông Hải thông tin truyền ra về sau, Hải tộc trong một ít tin tức nhanh nhạy lại gan lớn thị tộc bé này đã nhận ra trong đó kỳ ngộ. Chúng nó sôi nổi bắt đầu bước vào bờ Đông Hải. Dù là chúng nó tự thân đồng thời không có có đủ thực lực đi tranh đoạt bờ Đông Hải bá chủ vị trí, nhưng chúng nó biết rõ càng sớm bước vào mảnh này màu mỡ hải bực có thể đạt được nhiều hơn nữa lợi ích. So sánh dưới có thể gặp phải mạo hiểm cơ hồ có thể không cần tính. Những thứ này thị tộc hành động không thể nghi ngờ là bờ Đông Hải cái bấy thế tăng thêm nhiều hơn nữa biến số. Có thể đoán được chính là tại tương lai không lâu bờ Đông Hải lại đặt lần nữa tiến vào một cái bá chủ tranh đoạt hỗn loạn giai đoạn. Tại 13 bá chủ thị tộc xuất hiện trước đó vùng biển này nhất định lâm vào một đoạn bất ổn thời kỳ. Hán Lâm đứng ở bờ Đông Hải bên bờ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn qua phương xa sóng lớn biển cả, trong lòng liên lặng nghĩ ngợi, nếu như Mẹn Nì ạ có thể thành công đánh vào hải tộc nội bộ, đồng thời tại hải tộc trong đứng vững, như vậy nàng sẽ có khả năng rất lớn biến thành bờ đông hải bá chủ thực sự. Đến lúc đó, nàng mới có thể thật sự bắt đầu mở rộng tín đồ của mình, phóng ra biến thành hải dương chi thần bước đầu tiên. Hắn biết rõ, một bước này đối với Mẹn Nì ạ mà nói cực kỳ trọng yếu, mà chính mình làm tất cả, bất quá là vì nàng cung cấp một cơ hội. Nhưng mà Hải tộc tính bài ngoại là có tiếng, bọn hắn đối với nhân loại cùng kẻ ngoại lai từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác cùng địch ý, nếu như Mện Nhỉ Á không cách nào lấy được hải tộc tín nghiệp, như vậy vận mệnh của nàng sẽ cùng nhân loại trú đóng ở bờ Đông Hải những quân đội kia mở dạng, vị hải tộc không chút lưu tình đuổi ra vùng biển này. Một sáng như thế, Mện Nhỉ Á muốn trở thành Hải Dương Chi thần một tượng, liền đem triệt để phá diện, vị viễn không cách nào thực hiện. Hàn Lâm biết rõ điểm này, nhưng hắn vậy hiểu rõ, Mện Nhỉ Á cần thông qua cố gắng của mình đi tranh thủ đây hết thảy, mà không phải ỷ lại người khác. Ta đã giúp đỡ nàng đủ nhiều rồi, Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng. Nếu như nàng vẫn là không có cách nắm giữ thế giới này hại vực, kia nàng cũng không có tư cách biến thành của ta thuộc thần." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia kiên định cùng quyết tuyệt. Theo Hàn Lâm, Mện Nỉ Ạ nhất định phải bằng vào năng lực của mình đi chứng minh bản thân, mà không phải vĩnh viễnỷ lại hắn che chở. Hắn làm tất cả, bất quá là vì nàng trải rộng ra một con đường, nhưng cuối cùng có thể hay không đi đến cuối cùng, còn phải xem nàng cố gắng của mình cùng trí tuệ. Đối với Hàn Lâm mà nói, đây chẳng qua là tiện tay bày ra một chiêu nhà cờ. Bất kể Mện Nỉ Ạ có thể hay không khống chế Hải Dương, đối với hắn cũng không có gì tính thực chất ảnh hưởng nhưng mà đối với mẹ nì à mà nói, đây cũng là một hồi cực kỳ trọng yếu khảo nghiệm, là một lần chứng minh chính nàng cơ hội. nàng cần tại đây phiến tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ trong hải vực, tìm thấy chính mình nơi sống yên ổn, chứng minh bản thân có trở thành hải dương chi thần tiềm lực cùng thực lực. Thời gian tại trong im lặng lặng yên trôi qua, bờ đông hải cảnh tượng vậy đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. mảnh này đã từng hoang vu hải vực, bây giờ lại ngày càng phồn dinh. vô số hải tộc thị tộc, giống như nước thủy triều tràn vào mảnh này màu mỡ hải vực, chúng nó mang theo riêng phần mình dã tâm cùng khát vọng, cố gắng tại đây phiến tràn ngập kỳ ngộ thổ địa bên trên được chia một chén canh nhưng mà theo hải tộc thị tộc số lượng không ngừng gia tăng giữa nhau xung đột lợi ích vậy càng thêm rõ ràng chiến tranh phong hỏa bắt đầu ở bờ đông hải làm tràn một hồi lại một hồi xung đột cùng chiến đấu nhường vùng biển này trở nên bất ổn ngay tại dạng này hỗn loạn trong cục thế một cái mới giáo phái tại bờ đông hải lặng yên ra đời cái này giáo phái như là một ngôi sao đang mới nổi nhanh chóng hấp dẫn vô số hải tộc thị tộc ánh mắt chúng nó sôi nổi gia nhập vào cái này mới phát giáo phái bên trong giống như nhìn thấy hy vọng mới cùng tương lai tại hải tộc thế giới bên trong cùng loại dạng này giáo phái cũng không hiếm thấy hải dương rộng lớn bắn át Những kia lớn hải tộc thị tộc, nước tựa theo tổ tiên thần hồn che chở, có được thực lực cường đại cùng sức lực, chúng nó tại trong hải dương chiêm cứ lấy vị trí chủ đạo. Nhưng đối với những kia tiểu nhân hải tộc thị tộc mà nói, chúng nó không có tổ tiên thần hồn che chở, sinh tồn môi trường cực kỳ gian nan. Chúng nó chỉ có thể lựa chọn gia nhập vào những tiết có thần hồn giáo phái bên trong, tìm kiếm che chở cùng lực lượng. Cái này tại bờ đông hải mới sinh ra giáo phái, nước tựa theo hắn đặc biệt bị lực cùng cường đại lực tụ, nhanh chóng tụ họp không ít tiểu nhân hải tộc thị tộc. Nó như là một tòa hải đăng, đang dung chuyển trong hải dương là những thứ này nhỏ yếu thị tộc cung cấp che chở cùng hy vọng. Cái này giáo phái lực ảnh hưởng không ngừng mở rộng, thậm chí ngay cả dưới biển sâu một ít cường đại thị tộc, vậy đều nghe nói tên của nó. Nó có khởi, dường như biểu thị bờ Đông Hải bố cục sắp xảy ra biến hóa mới, một cái thế lực mới đang lặng lẽ vùng lên, nó sẽ tại vùng biển này trong nhấc lên mới gọi sóng, thậm chí tại rất nhiều hải tộc thị tộc trong mắt, cái này tân sinh giáo phái đã có tranh đoạt bờ Đông Hải bá chủ vị trí tư cách. Lúc này Hà Lâm, chính lặng lặng mà ngồi tại một gian rộng rãi mà ưu tĩnh trong mật thất, trong tay của hắn cẩn thận nâng lấy một tôn tản ra tia sáng chói mắt đỉnh nhỏ đầm ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng, ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Quang mang kia phản phất là từ viễn cổ xuyên qua mà đến thần thánh quan huy chiếu sáng cả phòng, vậy chiếu dọi ra Hàn Lâm nội tâm mừng như điên. Giờ phút này, tại trong lòng bàn tay của hắn, tôn này tạo hóa chân Long đỉnh đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong, giống như lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đỉnh nọ đồng thao tạo hình xưa cũ mà trang trọng, lộ ra một loại năm tháng lắng động trầm trọng cảm giác. Nó mặt ngoài khảm nạm lấy 10 cái thần thái sáng láng chất bảo, mỗi một mai cũng tản ra đặc biệt quang mang, phản phất là tinh thần truy lạc thế gian, khảm nạm tại đây tôn phía trên chiếc thần đỉnh tăng thêm một phần thần bí cùng uy nghiêm những thứ này chân bảo không chỉ là đỉnh tăng thêm hào quang, càng ẩn chứa năng lượng cường đại, giống như tùy thời đều có thể phóng xuất ra lực lượng kinh thiên động địa. Hàn Lâm đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt bẹt thân đỉnh, cảm thụ lấy cũ kia theo trong đỉnh truyền đến ôn hòa mà lực lượng cường đại. Chủ nhân, tạo hóa chân long đỉnh đã hoàn toàn khôi phục. Hàn Lâm trong đầu, dọa khí linh long hồn rõ ràng mà kiên định băng lên. Ngươi bây giờ có thể mượn nhờ chân long đỉnh lực lượng tiến hành tu luyện. Với lại, tại trong quá trình tu luyện, chân long đỉnh còn có thể cải tạo huyết mạch của ngươi, để ngươi chính thức có được thật huyết mạch của rồng. Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng tự tin mà chờ mong ý gửi, hắn gật đầu một cái. Nói ra, vậy liền thử một chút đi. Hắn đem trong tay đỉnh nhỏ đồng tao cẩn thận cất đặt trên sàn nhà, trong ánh mắt tràn đầy đối với sắp đến tu luyện khát vọng. Sau một khắc, kỳ tích đã xảy ra. Kia nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chân long đỉnh, bắt đầu nhanh chóng biến lớn, giống như bị nào đó lực lượng thần bí khu động, thể tích của nó nhanh chóng, quang mang vậy càng phát ra lóa mắt. Rất nhanh, nó biến thành một tôn đường kính rộng hơn 2m, cao hơn 3m to lớn đỉnh đồng tao, tản ra một loại uy nghiêm mà khí tức thần bí, phất là một kiện đến từ viễn cổ thần khí. Hàn Lâm hít sâu một hơi, dựa theo khí linh long hồn chỉ dẫn, thả người nhảy lên nảy vào đến chân long đỉnh nội bộ, thân thể hắn ở trong đỉnh chậm rãi rơi xuống, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng vững vàng đứng ở đỉnh ấy. trong đỉnh không gian quang đạn, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, phản phất là một cái độc lập tiểu thế giới. Hàn Lâm hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển chư thiên vạn cổ chấn hoang kinh. xung quanh thân thể của hắn, một cỗ thần bí năng lượng bắt đầu lưu chuyển, những năng lượng này giống như bị chân long đỉnh lực lượng dẫn đạo, chậm rãi dung nhập thân thể hắn. hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, huyết mạch của mình đang bị cải tạo, một cỗ cổ lực lượng cường đại trong người trào lên, phản phất có một cái chân long tại trong huyết mạch của hắn tình. Theo thời gian trôi qua, Hàn Lâm thân thể dần dần bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, khí tức của hắn cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn giống như năng lực cảm thụ đến chính mình cùng phiến thiên địa này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Trường 864, Chân Long huyết mạch trường 864, chân Long huyết mạch một đêm tu luyện, giống như nhường thời gian cũng trở nên nhất thời lên. Làm luôn thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua mật thất khe hở về trên sàn nhà lúc, Hàn Lâm từ trong chân Long đỉnh nhẹ nhàng nhảy lên mà ra. Thân thể hắn vẽ ra trên không trung nhất đạo duyên dáng đường vòng vững vàng rơi xuống đất. Hán có hơi nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trong cơ thể cố kia liên tục không ngừng sôi trào mãnh liệt pháp lực, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười. Chân Long Đỉnh Ra Tốp tu luyện hiệu quả, vậy mà như thế chưa tốt. Hán Lâm thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ cùng sợ hai thán phủ. Hán nguyên bản đối với tạo hóa Chân Long Đỉnh Ra Tốp tu luyện hiệu quả có chỗ chờ mong, nhưng khi thật sự thể nghiệm qua về sau, hắn mới phát hiện, tôn thần này đỉnh hiệu quả vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, Thất Hải bên trong Tam Túc kim Mối chân linh dựng dụng tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, giống như bị một cố lực lượng vô hình thôi động, đang nhanh chóng trưởng thành. Tiểu này ra tốc hiệu quả, nhưng hắn đối với tương lai tràn đầy chờ mong, càng làm cho hắn vui mừng chính là, dựa theo thập nhật phần không thần thông đạo cơ phương pháp tu luyện, tạo hình thần thông đạo cơ cần tiêu hao thần lực nguyên dịch lại giảm mất gần một nửa. Thần lực nguyên dịch là tu luyện thần lực đạo đài mấu chốt, đối với phổ thông thần thông võ giả mà nói, giảm mất một nửa tiêu hao không thể nghi ngờ là to lớn tin mừng. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn có thể càng nhanh mà đột phá bình cảnh, tăng thực lực lên. Nhưng mà thần lực nguyên dịch tiêu hao thu nhỏ, đối với có một tòa thần lực mỏ Hàn Lâm mà nói, đồng thời không tính là gì, nhưng tam túc kim ô chân linh sinh ra tốc độ tăng tốc lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Tam túc kim mũi chân linh sinh ra với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Mỗi một vị chân linh sinh ra cũng đại biểu cho thực lực của hắn đang lặng lẽ đề thăng, đại biểu cho hắn ở đây con đường tu hành thượng lại bước ra kiên cố một bước. Cùng lúc đó, Hàn Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể hắn đang lặng yên phát sinh biến hóa, một cỗ lực lượng ở trong tinh mạch trào lên, phảng phất có một cỗ vô hình dòng lũ tại thôi động hắn tiếp tục mạnh lên. Cơ thể của hắn càng biến đổi gấp rút thực, xương cốt giống như bị rót vào lực lượng mới, liền hô hấp cũng trở nên đặc biệt hữu lực. Tiểu này thân thể dần dần mạnh lên cảm giác nhường hắn không khỏi có chút kinh hỉ vốn cho là thôn vệ vạn sát khí hỗn độn đạo thể đã là thân thể ta mức cực hạn không ngờ rằng lại còn năng lực tiếp tục mạnh lên cái này chẳng lẽ chính là chân long huyết mạch điểm mạnh sao Hàn Lâm nhịn không được tự nhủ thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin cùng chờ mong đúng vậy chủ nhân chân long huyết mạch gặp mạnh thì mạnh do khí linh long hồn lần nữa tại Hàn Lâm vang lên bên hai giống như mang theo một loại lực lượng thần bí tại cải tạo trong quá trình thân thể của chủ nhân tố chất càng mạnh chân long huyết mạch cải tạo hiệu quả cũng liền càng mạnh vừa thân thể hãn cũng liền mang ý nghĩa có thể tiếp nhận lực lượng càng cường đại. Nếu như thân thể của chủ nhân đủ cường đại, như vậy đạt được chân long huyết mạch phẩm chất cũng sẽ tăng thêm một bước, tối cao thậm chí có thể đạt tới bốn độn tổ huyết mạch của rồng. Do ký linh long hồn trong mang theo một tia ý cười, phản phất đang giảng thuật một cái truyền thuyết xa xưa, hôn độn tổ long huyết mạch chỉ là trên lý luận có thể đạt tới cực hạn. Thân thể của nhân loại quá mức yếu đuối, có thể đạt được phổ thông chân long huyết mạch liền đã rất tốt, mạnh hơn chút nữa, có thể đạt được ngũ trảo kim long huyết mạch. Vì chủ nhân thân thể cường hãn tố chất, chắc hẳn nên có thể đạt được ngũ trảo kim long huyết mạch mới đúng. Hàn Lâm nghe đến đó trong lòng không khỏi khẽ động, trên mặt lộ ra một vòng tò mò đủ cười. À, huyết mạch phẩm giai trong lúc đó, có cái gì cách nói sao? Hán thời híp mắt cha hỏi giống như đối với cái này phát hiện với thế giới tràn đầy hứng thú. Do ký linh long hồn trong mang theo một tia ôn hòa giải thích, tại hải tộc cùng long tộc trong thế giới, huyết mạch phẩm giai là vô cùng trọng yếu. phổ thông chân long huyết mạch là trụ cấp nhất, có lực lượng cường đại cùng tiềm lực. vũ trảo kim long huyết mạch thì càng cường đại hơn, đại biểu cho cao hơn địa vị cùng lực lượng mạnh hơn. vũ kim long huyết mạch chi thượng, thì là tổ long huyết mạch; tổ long huyết mạch chi thượng, thì là huân độn tổ long huyết mạch chẳng qua huân độn tổ long huyết mạch chỉ là tồn tại trong chuyên thuyết, dường như không người có thể đạt tới. nó đại biểu cho vô thượng lực lượng cùng địa vị trí cao vô thượng, là tất cả long tộc huyết mạch đỉnh phong. hàn lâm gật đầu một cái, trong lòng không khỏi trở nên có chút mong đợi. cùng lúc đó, tại tây kinh thị vùng ngoại ô, thuộc về hàn lâm bên trong căn cứ thị, các hạng kiến tạo công trình đang như hỏa như đồ tiến hành. trên công trường một mảnh bận rộn cảnh tượng, máy móc tiếng vang minh, công nhân phòng giam thanh đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc kiến thiết hòa âm. cao ngất tháp cầu giang ra cánh tay dài, đem kiến trúc vật liệu tinh chuẩn chuyên trở đến chỉ định vị trí, xe vận chuyển lui tới xuyên toà đem xe xe vật liệu xây dựng vận chống đỡ hiện trường. Các công nhân đầu đội nón an toàn, vận rộn mà có thứ tự tiến hành lấy riêng phần mình chỉnh tự làm việc. Mối hàn hỏa hoa dưới ánh mặt trời thiêng thước, phản phất là hy vọng hòa chủng. Hàn Lâm rời đi trước, cũng đã đem căn cứ khu cải tạo cùng xây dựng thêm công trình toàn quyền giao cho Vũ Văn Gia. Vũ Văn Gia là khống chế Lam Tinh Liên Minh thập nhị đại gia tộc một trong, nó thế lực khổng lồ, tài nguyên chi phong phú, đủ để cho bất kỳ hạng nào công trình thuận lợi thúc đẩy. Tại Tây Kinh Thị, Vũ Văn Gia tự nhiên có được chính mình công ty bất động sản hạ tải kiến trúc lĩnh vực chuyên nghiệp năng lực cùng phong phú kinh nghiệm là Hàn Lâm lựa chọn đem công trình giao cho bọn hắn nguyên nhân chủ yếu Hàn Lâm thân làm Vũ Văn Yên tướng quân thân tín Vũ Văn gia tộc đối hắn ủng hộ tự nhiên tận hết sức lực Vũ Văn gia tộc công ty bất động sản tại tiếp nhận cái này công trình lúc không chỉ đưa cho lớn nhất ưu đãi càng đem tất cả hạng mục cũng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tiến hành áp dụng theo kiến trúc tài liệu lựa chọn đến thi công công nghệ không chế theo công trình tiến độ sắp đặt đến chất lượng giám sát nghiêm ngặt giữ cửa ải mỗi một cái phân đoạn cũng gắng đạt tới làm được đã tốt muốn tốt hơn mấy tháng tiếp theo Nguyên bản hay là một mảnh hoang vu căn cứ khu, đã, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất. đã từng đất hoang bị vương bức thành khoáng đạt sân bãi, một tòa tòa hiện đại kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xen vào nhau tinh tế mà phân bố tại bên trong căn cứ thị. Cao lớn nhà máy, rộng rãi nhà kho, tiên tiến phòng thí nghiệm, cùng với phối hợp khu sinh hoạt cùng sân huấn luyện mà cũng tại có thứ tự mà kiến thiết trong dần dần thành hình. Căn cứ khu cơ sở công trình cũng đang không ngừng hoàn thiện, rộng lớn con đường, ổn định điện lực cung ứng, hiệu suất cao thông tin mạng lưới, làm cơ sở mà thị tương lai phát triển đặt vững cơ sở vững chắc. Từ không trung quan sát, mảnh này đã từng hoang vu thổ địa bây giờ đã tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Trụ sở mới thị đang vọt khởi, nó không chỉ sẽ thành Hàn Lâm Kiên Cố hậu thuẫn, cũng đem biến thành Tây Kinh thị thậm chí tất cả làm tinh liên minh một cái quan trọng chiến lược điểm tựa. Giám đốc, trên mặt đất kiến trúc đã hoàn thành 98 nhiều nhất một cái tuần lễ, là có thể giao phó. Một tên đầu đội màu trắng nón bảo hộ kỹ thuật viên, cầm trong tay một chồng giấy cột bản vẽ, bước nhanh đi đến một tên giày Tây, thần tình nghiêm túc nam tử trung niên trước mặt, trong giọng nói mang theo một tia tự hào, chỉ vào bản vẽ nói: "Giám đốc gật đầu một cái, ánh mắt tại trên bản vẽ đảo qua sau đó chỉ vào trên bản vẽ đánh dấu dưới mặt đất bộ phận nghiêm túc hỏi dưới mặt đất bộ phận đâu dựa theo hộ khách yêu cầu thành thị phía dưới có một tòa cung điện dưới đất chỗ nào mới là cất giữ thành thị tri tâm vị trí hay tâm mặc dù không cần xây dựng thêm nhưng rất nhiều nơi hay là cần cải tạo một phen hiện tại tiến độ như thế nào kỹ thuật viên sắc mặt hơi đổi một chút mặt lộ vẻ khó xử thấp giọng nói nói giám đốc dưới mặt đất bộ phận có chút khó khăn hắn dừng một chút tiếp tục nói các công nhân tiến vào cung điện dưới đất chỉ cần hơi xâm nhập một điểm rồi sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa phân biệt không rõ phương hướng rất nhiều công nhân chỉ cần ở phía dưới nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, rồi sẽ ngất đi. Mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng hợp trình tiến độ ảnh hưởng thực sự quá lớn. Giám đốc trao mày thành một cái chữ xuyên hỏi, tra rõ ràng là nguyên nhân gì tạo thành sao? Kỹ thuật viên tờ giải, nói ra, căn cứ viện kỹ thuật phân tích cùng thăm dò, sơ bộ kết luận là cung điện dưới đất trong giường như có một tòa tiên tiên trợ pháp. Đối với tiên tiên cảnh trở lên võ giả, ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với hậu tiên cảnh võ giả cùng người bình thường, sẽ có khá lớn ảnh hưởng. Một sáng tiến vào bên trong, chẳng những xem mê hoặc ngủ giác lúc tức thời gian lâu dài còn có thể nhận tinh thần xung kích, cho nên Tiên Tiên cảnh võ giả, giám đốc không khỏi nhếch miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, ta đi đâu mà tìm như thế một nhóm có tiên tiên cảnh tu vi công nhân kiến trúc đi. Có tiên tiên cảnh tu vi, ai biết vui lòng chạy tới rời gạch. Đây thật là. Giám đốc do dự một lát, sau đó đối với kỹ thuật viên nói ra, ngươi cùng hộ khách liên lạc một chút, đem tình huống nơi này nói rõ với hắn một chút. Loại tình huống này, hoặc là công trình vô kỳ hạn kéo dài thời hạn, hoặc là muốn sửa chữa hợp đồng, giảm bất cung điện dưới đất cải tạo hạng mục. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, đúng rồi, Cái này hộ khách thế nhưng Vũ Văn Yên tướng quân thủ hạ, cũng là một tên võ giả thần thông cảnh. Giải thích lúc, chú ý giọng nói cùng thái độ, tuyệt đối đừng cho ta làm hư. Bằng không, tất cả hậu quả cũng do ngươi một người gánh chịu. Chương 865, tò mò chương 865, tóm mò tại đặc chiến doanh trong doanh địa, Hàn Lâm mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện. Tạo hóa chân long đỉnh tỏa ra ánh sáng lưu hòa, đem cả người hắn bao phủ trong đó, giống như vì hắn mở ra một mảnh chuyên thuộc tu luyện không gian. Hàn Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, thực lực của mình tại từng giờ từng phút tích lũy, mỗi một ngày đều đây một ngày trước càng cường đại. Tiểu này không ngừng đột phá từ cảm giác của ta nhường hắn muốn ngừng mà không được, phản phất có một loại ma lực tại dẫn dắt hắn, nhường hắn hận không thể đem tất cả thời gian cũng vùi đầu vào trong tu luyện, một khắc vậy không ngừng nghỉ. Nhưng mà, ngay tại Hàn Lâm đắm chìm trong loại tu luyện này trong khoái cảm lúc, một hồi chấn động nhẹ nhẹ đưa hắn theo trạng thái tu luyện trồng kéo ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng chụp chụp nhiệt thái dương, cá nhân trí não màn hình trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái thông tin thân định, Hàn Lâm ánh mắt rơi vào thân người tên bên trên, đó là trước đây phụ trách chính mình căn cứ khu kiến tạo một tên kỹ thuật viên, lại đến báo cáo công trình tiến độ thời gian sau. Hàn Lâm có hơi nhíu như mày, cảm thấy có chút tiếc lỗi, bởi vì hắn đang đắm chìm tại tu luyện trong cao chiều. Bất quá, hắn cũng biết, căn cứ khu kiến thiết trọng yếu giống vậy, đây là hắn tương lai phát triển nền tảng. Hắn khe khẽ lắc đầu, có hơi nở đầu dường như cũng tại nhắc nhở hắn, không thể luôn luôn đắm chìm trong tu luyện thế giới bên trong, còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi chú ý, hắn sờ nhẹ màn hình, tiếp thông thông tin. Trong màn hình vô cùng sắp xuất hiện rồi một khuôn mặt thấp phẩm mặt, đó là kỹ thuật viên Trương Cường. Trương Cường ánh mắt bên trong mang theo một tia kính sợ cùng căng thẳng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn biết rõ Hàn Lâm thân phận cùng thực lực. Đối với lần này báo cáo vậy phi thường trọng thị. Chức công, thành thị cải tạo tiến hóa tiến hành đến một bước nào? Hàn Lâm mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, chủ động mở miệng hỏi. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, phản phất là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện tiếm, mà không phải tại hỏi thuộc hạ tình huống công tác. Hàn tiên sinh, ngoại tòa này căn cứ khu trên mặt đất bộ phận đã hoàn thành không sai biệt lắm, đang tiến hành cuối cùng kết thúc công việc công tác. Giọng trương cường có chút run rẩy, nhưng trong giọng nói mang theo một tia tự hào, ước chừng sau một tuần lễ nữa ta hữu có thể nghiệm thu. Hàn Lâm khẽ gật đầu. Trong mắt lóe lên vẻ hài lòng qua mang, Trương Cường tiếp tục nói, "Hàn tiên sinh, trên đất kiến trúc quy mô hoàn toàn có thể đạt tới tam cấp căn cứ khu tiêu chuẩn, có thể dung nạp 30 vạn người ở chỗ này ở lại sinh hoạt. Đây là một tòa công năng hoàn mỹ, công trình đầy đủ hết hiện đại hóa thành thị, bất luận là khu dân cư, khu buôn bán hay là khu công nghiệp, cũng dựa theo tân tiến nhất thiết kế lý niệm tiến hành quy hoạch." Nói xong, Trương Cường từ trong ngực lấy ra một phần kiến trúc đồ, cẩn thận triển khai. Hắn một bên chỉ vào bản vẽ, một bên ký cẩm mà báo cáo mỗi một hạng nội dung. Theo thành thị chỉnh thể bố cục đến mỗi tòa nhà chi tiết, theo con đường quy hoạch đến nguồn cung cấp năng lượng hệ thống, mỗi một hạng cũng chính xác đến thực hạng. Hàn Lâm lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng đối với tòa này sắp hoàn thành căn cứ khu tràn đầy trời mong. Hắn hiểu rõ, này không mẹn vẹn là một tòa thành thị, càng là hơn hắn tương lai thực hiện hoài bao sân khấu. Rất nhanh, Trương Cường đem trên mặt đất kiến trúc tiến độ hồi báo hoàn tất. Nhưng mà, theo hồi báo kết thúc, trên mặt hắn thấp phẩm nét mặt càng thêm rõ ràng, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Hàn tiên sinh, dưới mặt đất tòa cung điện kia, hiện tại cải tạo tiến độ nghiêm trọng bị ngăn trở, hiện tại đã bị bách đình công. Hàn Lâm hơi sững sở, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có công nhân thương vong sao? Tại kiến tạo căn cứ khu trong quá trình, căn cứ khu chủ nhân cần toàn bộ hành trình đối với công nhân kiến trúc an toàn phụ trách. Một sáng công nhân kiến trúc tại kiến tạo trong quá trình xuất hiện thương vong, đều sẽ truy cứu căn cứ khu chủ nhân trách nhiệm. Nếu như tình huống nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị các đại đất ngai sở hữu công ty xây dựng kéo vào sổ đen, tương lai sẽ không còn xác nhận gia tộc này tất cả mọi người kiến tạo nhiệm vụ. Đây là một hạng rất nghiêm túc lại quan trọng trách nhiệm. Hàn Lâm biết rõ trong đó quan hệ lợi hại. Hàn Lâm tòa này căn cứ khu là từ dị quỷ trong tay đặt tới, là một tòa hoàn chỉnh thành thị. Bởi vậy, nó đồng thời sẽ không xuất hiện thú chiều vây công tình huống. Vì cải thiện ở lại môi trường, Hàn Lâm mới đối với nó tiến hành một phen cải tạo cùng xây dựng thêm. Bởi vì thành thị bản thân là hoàn chỉnh, cho nên cũng không lọt vào giã ngoại dị thú hoặc hung thú vây công. Ngoài ra, hắn thuê Vũ Văn gia tộc đất đai sở hữu công ty xây dựng thân mình đều có quân phương bối cảnh bình thường tiểu đà tiểu não, nội bộ bọn họ đều có thể thoải mái xử lý. Tại tất cả công trình trong quá trình, Hàn Lâm giống như hoàn toàn chính là một cái trưởng quỹ phủ tay dường như không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, nhưng trên thực tế, vì thành thị chi tâm tồn tại, Hàn Lâm có thể tùy thời khống chế cả tòa thành thị. Hơn một năm tiếp theo, thành thị chi tâm đã có thể khống chế vượt qua một phần bà khu thành thị vực. Có thể nói, chỉ cần Hàn Lâm mong muốn, tất cả cải tạo xây dựng thêm công trình tất cả chi tiết, hắn đều có thể hiểu rõ như lòng bàn tay. Chẳng qua đoạn thời gian gần nhất hắn thực sự bận quá, không để ý đến căn cứ khu cải tạo công trình. Bây giờ nghe Trương Cường kỹ thuật viên đột nhiên nhắc tới công trình bị ngăn trở, Hàn Lâm lập tức trong lòng trầm xuống, một loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Hàn tiến Sinh, cho tới bây giờ cũng không có công nhân thương vong, chỉ bất quá, trương cường đội vàng giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng, căn cứ chúng ta thiết kế viện khảo sát, cung điện dưới đất trong có một tòa không biết trận pháp. tiên thiên cảnh trở xuống tu vi người, một sáng bước vào, rồi sẽ nhận trận pháp ảnh hưởng, mất phương hướng. nếu như đợi thời gian hơi dài, vượt qua 10 phút đồng hồ lời nói, còn có thể nhận tinh thần xung kích, dẫn đến hôn mê. hàn lâm sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. ý hắn biết đến, cái này không biết trận pháp tuyệt không phải phổ thông vấn đề, mà là liên quan đến tất cả công trình có thể hay không thuận lợi thúc đẩy nơi mấu chốt. Hán trầm giọng hỏi, "Vậy mọi người có hay không có tiến thử phá giải trận pháp này?" Trương Cường lắc đầu, cười khổ nói, "Hàn tiên sinh, chúng ta thử qua, nhưng trận pháp này quá mức phức tạp, vượt ra khỏi năng lực của chúng ta bi. Với lại, chúng ta vậy không dám tùy tiện mạo hiểm, rốt cuộc một sáng xúc động trận pháp, hậu quả khó mà lường được." Hán Lâm có hơi trầm mặt một lát, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn biết rõ, tòa này cung điện dưới đất rất có thể ẩn giấu đi to lớn bí mật, mà cái này không biết trận pháp có lẽ là bảo hộ những bí mật này bình thường. Nếu như không thể giải quyết thích đáng vấn đề này, tất cả căn cứ khu cải tạo công trình đều đem lâm vào đình trệ. Do dự một lát sau, Hàn Lâm khẽ gật đầu, nói khẽ, "Đã như vậy, như vậy cung điện dưới đất bộ phận trước hết đường núp đích, chờ ta có rảnh trở về tự mình nhìn kỹ hắn nói." Nghe được Hàn Lâm nói như vậy, Trương Cường kỹ thuật viên trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hết thành, Trương mạnh lại cùng Hàn Lâm Hàn Liên hai câu, mang trên mặt một tia thoải mái tiêu dung, sau đó dập máy thông tin. Cung điện dưới đất trong lại có tiên tiên trận pháp, trước đó tại sao không có phát hiện? Hàn Lâm nhíu mày, tự đủ. trước đây cung điện dưới đất tình huống Hàn Lâm ký ức vẫn còn mới mẻ. Tên địa yêu quỷ sư vì học tập phù văn lực lượng, đem một viên tạo hóa phù văn sử dụng kiếm trận với ở cung điện dưới đất. Làm lúc, tòa kia căn cứ khu còn chưa thuộc về Hàn Lâm. Đợi đến yêu quỷ sư bị tiêu diệt, viên địa tạo hóa phù văn cũng theo đó trốn vào hư không, Hàn Lâm cũng liền từ bỏ đối với cung điện dưới đất thăm dò. Rốt cuộc, làm lúc hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, cung điện dưới đất sự việc cũng liền tạm thời gác lại. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Hàn Lâm ý thức được, tòa kia cung điện dưới đất chỉ sợ cũng không phải là tiền kia yêu quỷ sư kiến tạo, mà là nguyên bản đều tồn tại nói không chừng trước đây viên kia tạo hóa phù văn cùng cung điện dưới đất là cùng nhau bị người phát hiện nghĩ đến đây Hàn Lâm trong đầu hiện ra rất nhiều nghi vấn trong lúc nhất thời Hàn Lâm đối với tòa kia căn cứ khu vậy dậy rồi nồng hậu dậy đặt lòng hiếu kỳ hắn muốn biết trước đây tòa kia căn cứ khu đến tột cùng là gia tộc nào xây dựng lên tới lại bởi vì nguyên nhân gì hoang phế cuối cùng bị dị quỷ nhóm chiếm lĩnh mấy vấn đề này như là từng cái bí ẩn quanh quẩn trong lòng của hắn nhường hắn không cách nào bình tĩnh Hàn Lâm ánh mắt trở nên sâu thẳm lên giống như xuyên thấu qua hết thảy trước mắt nhìn thấy xa xôi quá khứ. Tòa kia căn cứ khu phía sau ẩn tàng lịch sử, có thể so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, mà cung điện dưới đất bên trong tiên tiên trấn pháp, càng làm cho ý hắn biết đến, tòa này căn cứ khu có thể cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhìn tới, ta cần tự mình đi một chuyến cung điện dưới đất, để lộ những thứ này bí ẩn." Hàn Lâm thấp giọng nói, trong lòng đối với căn cứ bại gia cung điện dưới đất, trong lòng lập tức hiện ra tò bỏ mấy liệt. Chương 866, Dương Đông kích Tây chương 866, Dương Đông kích Tây theo bờ Đông Hải về đến Tây Kinh thị, việc không phải một kiện thoải mái sự tình. Lưỡng địa cách xa nhau ngàn dặm, giao thông cực kỳ không tiện. Duy nhất phương tiện giao thông là gần vĩ xe tốc hành, điều này đoàn tàu cao tốc qua lại trong hư không, tốc độ cực nhanh, nhưng vận doanh thời gian cực kỳ có hạn. Nó mỗi tháng gần như chỉ ở thứ nhất cùng 10 năm 2 ngày này cố định vận doanh, bỏ qua liền phải đợi thêm nửa tháng. Với lại, bởi vì chỗ ngồi khan hiếm, mong muốn cưỡi gần vĩ xe tốc hành, nhất định phải trước giờ một tháng đặt trước vé xe. Đây đối với đại đa số người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến thật lớn. Hàn Lâm Tu Vi hiện tại đang đứng ở một cái cực kỳ giai đoạn mấu chốt. Nhờ nhờ tạo hóa chân long đỉnh tu luyện hiệu quả, trong đầu của hắn con thứ bảy tam túc kim ô chân linh đã dự rụng hồi lâu, lúc nào cũng có thể phá sát mà ra. Một sáng thành công, hắn đem bước vào thần thông cảnh thất tầng, thực lực sẽ được đến bay vọt về chất. tại thời khắc mấu chốt này, hàn lâm không dám có chút lười biếng, hắn nhất định phải toàn thần tâm vùi đầu vào trong tu luyện, bảo đảm có thể thuận lợi đột phá. bởi vậy, hàn lâm quyết định đợi đến tu vi để thăng đến thần thông cảnh thất tầng sau đó, lại mời giả trở về tây kinh thị, tự mình đi cung điện dưới đất dò xét một phen. hắn tin tưởng, trong thành thị cung điện dưới đất trong, tất nhiên có thể có được một tòa tiên thiên chân pháp nhất định còn cất giấu một ít bí mật không muốn người biết, ngay tại Hàn Lâm toàn thần tâm đắm chìm trong tu luyện, toàn lực xung kích thần thông cảnh thất tầng thời khắc nỗ chốt, thứ 19 quân trung tâm chỉ huy đột nhiên nhận được một cái khẩn cấp quân báo. Phần này quân báo nội dung làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy kinh ngạc, Đông Sa Cảng khẩu bị Hải tộc liên quân tập kích, thứ bị thiệt hại cực kỳ thảm trọng. Trực tiếp tổn thất kinh tế cao tới 3 tỷ, nhân viên thương vong vượt qua 3000 người, tất cả đông bộ chiến khu cũng vì thế mà chấn động. Hải tộc đến tụt cùng đang rợ trò gì? Đông Sa Cảng khẩu rõ ràng là thứ 8 quân đóng giữ địa phương, bờ Đông Hải bị chúng ta thứ 19 quân chiếm lĩnh. Theo Lý thuyết Hải tộc nên tới tìm chúng ta báo thủ mới đúng, có thể chúng nó lại chạy đến vài trăm rằm ngoại đông xa cảng khẩu đi trả thủ. Lẽ nào chúng nó ở trong biển ngợi đến quá lâu, nào vào nước? Thứ 19 quân tham nhu trưởng nhìn phần này quân báo, vẻ mặt nghi ngờ nói. Trong âm thanh của hắn mang theo một kia phẫn nộ cùng khó hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa đối với hải tộc một cử động kia cảm thấy rất bất ngờ. Từ biết được hải tộc liên quân đã lái hướng bờ Đông Hải, đồng thời quân tiên phong còn đang ở tử vân đảo cùng đệ thất doanh đánh một trận chiến sau đó, thứ 19 quân vẫn ở vào độ cao tình trạng giới bị. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng nội bộ sớm đã đã làm xong tùy thời cùng hải tộc liên quân triển khai đại quy mô chiến đấu chuẩn bị. Rốt cuộc, bọn hắn đã tại bờ Đông Hải đồn trú hồi lâu, tiến hành thời gian dài tính phá hoại tài nguyên khai thác. Hải tộc liên quân tất nhiên đã lại tới đây, tuyệt không có khả năng không làm gì cả rời đi. Một hồi đại chiến không thể tránh được, mà thứ 19 quân vậy một mực vì thế làm lấy chuẩn bị, chờ đợi lấy trận này sớm muộn sẽ tới chiến tranh. Lẽ nào là Dương Đông Kích Tây? Một tên tham nhưu nghi ngờ nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định. Khoảng cách cũng quá xa, hơn 200 cây số. Với lại cho dù chúng ta biết, cũng không có khả năng đi trợ giúp chỗ nào." Một tên khác tham nhu nếu mày lắc đầu nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Dù thế nào, hải tộc liên quân tất nhiên đã xuất hiện ở đường ven biển bên trên, vậy nó bất cứ lúc nào cũng sẽ tập kích chúng ta bất luận cái gì một chỗ bến cảng. Thứ 19 quân quân trưởng Ngụy Diên Khải nhẹ nhàng gõ gõ bản hội nghị, trầm giọng nói, "Mặc kệ hải tộc liên quân động tác làm sao, chúng ta chỉ cần giữ cảnh giác, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị là được." Thông tin một chút đi, mỗi cái bộ đội bước vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị." Ngụy Diên Khải quả quyết mà ra lệnh đúng lúc này, một tên lính truyền tin đứng ở rộng mở phòng học ngoại lớn tiếng nói, báo cáo, chiến khu địa thần. Ngụy Diên Khải lông mày nhíu lên, ngóp nói, lấy đi bảo. lính truyền tin bước nhanh về phía trước, đem trong tay điện bàn đưa cho Ngụy Diên Khải. Ngụy Diên Khải nhanh chóng nhìn lướt qua, không khỏi nở nụ cười. thật đúng là dương đông Tích tây. Ngụy Diên Khải tướng quân lệnh đưa cho bên cạnh Vũ Văn Niên phó quân trưởng, nhìn mọi người cười nói, đông bộ chiến khu để cho chúng ta trợ giúp Đông Lâm cảng khẩu. Đông Lâm cảng khẩu là thập tứ quân đóng giữ. chẳng qua mọi người đều biết, thập tứ quân vừa mới thành lập, sức chiến đấu bình thường đối phó phổ thông hải tộc thị tộc vẫn được nhưng nếu như đối mặt biển sâu liên quân vì thập tứ quân sức chiến đấu hiện nhiên là không cách nào chống lại cho nên chiến khu yêu cầu chúng ta rút ra hai cái lữ binh lực tiến đến đông lâm cảng khẩu trợ rút trong vòng 3 tháng hiện tại bàn một chút chúng ta phái cái nào hai cái lữ tiến về đông lâm cảng khẩu ngụy diên khải đảo mắt mọi người trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc bên trong phòng họp bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên các tham mưu sôi nổi bắt đầu thảo luận có đang tra nhìn địa đồ có tại phân tích binh lực phối trí có thì tại tự hỏi như thế nào tại không ảnh hưởng tự thân phòng ngự tình huống dưới rút ra đầy đủ binh lực tiến về trợ giúp. Mỗi người cũng biết rõ, lần này trợ giúp nhiệm vụ tầm quan trọng, không chỉ quan hệ đến Đông Lâm Cảng khẩu an toàn, vậy quan hệ đến tất cả đồng bộ chiến khu ổn định. Ngụy Diên Khải ánh mắt tại trên mặt mọi người là qua, hắn hiểu rõ, lần này quyết sách cần cẩn thận. Hắn chậm rãi nói ra, chúng ta muốn cân nhắc rất nhiều yếu tố, không chỉ muốn bảo đảm Đông Lâm Cảng khẩu có thể có được tiếp viện hữu hiệu, còn muốn bảo đảm chúng ta tự thân phòng ngự không bị ảnh hưởng. Mọi người muốn tổng hợp suy xét, đưa ra hợp lý nhất phương án. Vũ Văn Yên phó quân trưởng tiếp nhận Ngụy Diên Khải đưa tới quân lệnh, nhìn kỹ một lần về sau, ngẩng đầu nói ra, Đông Lâm cảm khẩu vị trí địa lý trọng yếu phi thường, chúng ta nhất định phải bảo đảm bộ đội tiếp viện có thể nhanh chóng đúng chỗ. Đồng thời, chúng ta cũng muốn suy xét đến binh lực cân bằng, không thể để cho tự thân phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Ta đề nghị theo đệ nhất lữ cùng đệ tam lữ trong các điều một cái doanh, tạo thành một cái tạm thời trợ giúp lữ, như vậy vừa có thể bảo chứng trợ giúp lực lượng, lại sẽ không ảnh hưởng chúng ta chỉnh thể phòng ngự. Một tên tham lưu đưa ra đề nghị của mình, cái phương án này có nhất định khả thi, nhưng chúng ta cần muốn tiến một bước ước định hai cái lữ sức chiến đấu cùng nhiệm vụ phân phối. Ngụy Diên Khải gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thành. Bên trong phòng họp thảo luận vẫn còn tiếp tục, mỗi người cũng biết rõ, lần này quyết sách đem ảnh hưởng tất cả chiến cuộc. Ma thứ 19 quân cũng đem tại đây tràn sắp đến trong chiến tranh, phát huy mấu chốt tác dụng. Lúc này Hàn Lâm, chính bản thân chỗ tạo hóa chân long đỉnh trong không gian thần bí. Trong đỉnh năng lượng ba động giống như nước thủy triều sôi trào mấy liệt, đem cả người hắn chăm chú bao bây. Hàn Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng muốn sôi trào lên, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại trong cơ thể hắn không ngừng phô trào. Mới đầu, khối lực lượng này nhỏ bé không thể nhận ra, giống như chỉ là một tia yếu ớt gần sóng nhưng theo mỗi ngày khắc khổ tu luyện, nó dần dần lớn mạnh, trở nên càng thêm cường đại. giờ phút này, cỗ này lực lượng thần bí cuối cùng triệt để bùng phát, như là mưa to gió lớn loại ở trong cơ thể hắn lẩn trốn. nó qua lại kinh mạch trong lúc đó, đánh thẳng vào mỗi một cái huyệt vị, mỗi một lần vận chuyển một chu tiên, hàn lâm cũng năng lực cảm thụ đến chính mình lực lượng đang lặng lẽ tăng trưởng. loại lực lượng này tăng trưởng cũng không phải là một lần là xong, mà là tế thủy trường lưu, mỗi một lần tích lũy đều bị hắn càng tới sát lần danh đột phá. nếu như hàn lâm giờ phút này mở ra thuộc tính cá nhân giao diện, hắn rồi sẽ nhìn thấy chính mình các hạng thuộc tính đang lấy một loại tốc độ kinh người xảy ra thay đổi, mỗi qua một đoạn thời gian, thuộc tính giao diện rồi sẽ nhảy lên một chút, cho thấy mới trị số. có đôi khi là lực lượng tăng lên 3 năm điểm, có đôi khi là thể lực có chỗ tăng cường, có đôi khi thì là tinh thần lực hoặc niệm lực đạt được rõ rệt để thăng. mỗi một lần tăng lên đều bị hắn cảm thấy vô cùng phân chấn, hắn hiểu rõ, chính mình đang không ngừng đột phá cực hạn, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. đúng lúc này, Hàn Lâm Thức Hải bên trong đột nhiên bang lên một tiếng thanh thúi chim hót, một đầu mới tam túc kim ô chân linh chậm rãi nổi lên đi ra, đồng thời theo nó sinh ra một tòa thần lực mới đạo đại cũng theo đó sinh ra, phiêu phù ở trong thức hải, cái này tam túc kim mối chân linh dường như hiểu rõ tòa này thần lực mới đạo đại, chính là nó chỗ nâng thân, trực tiếp hướng phía nó bay đi. Thân ở chân long đỉnh trong hàn lâm, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng ý cười, thần thông cảnh thất, tầng, cuối cùng đạt tới thần thông cảnh thượng phẩm cảnh giới. Hàn lâm thầm nghĩ trong lòng, một cố khó nói lên lời vui sướng sông lên đầu. Thân thể hắn giống như bị một cố lực lượng vô hình xung quanh mỗi một tế bào cũng tại ngã cứng giờ khắc này, hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng thực lực của mình đạt đến một cái cao độ và mới giống như toàn bộ thế giới cũng trong lòng bàn tay của hắn. nhưng mà ngay tại Hàn Lâm ngắm chìm trong phần này trong vui sướng lúc, thứ Hải bên trong đột nhiên truyền đến một hồi thanh thúy mà cao vút tiếng kêu to. đó là trong cơ thể hắn thai nén đã lâu con thứ bảy Tam Túc Kim Mẫu Trần Linh, nó tựa hồ tại là Hàn Lâm đột phá mà chúc mừng, lại phảng phất đang gọi về nào đó lực lượng thần bí. đúng lúc này tạo hóa chân Long Đỉnh trong đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm long lâm. thanh âm này như là từ biển cổ hoang trong truyền đến kêu gọi, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần bí. Hàn Lâm hơi sững sờ, đúng lúc này ánh mắt của hắn bị từng đạo quang mang rực rỡ thu hút. Sau một khắc, chín cái màu sắc khác nhau long ảnh đột nhiên từ trong chân Long đỉnh hiện hiện, thân ảnh của bọn chúng lóe ra hào quang trói sáng, phản phất là cựu đạo tử trên trời giáng xuống thần tích. Chín con rồng này ảnh tốc độ cực nhanh, dường như trong né mắt, chúng nó liền từ Hàn Lâm mi tâm sông vào trong đầu của hắn. Hàn Lâm đắm chìm trong cảnh giới đột phá trong vui sướng, hoàn toàn không có phát giác được đây hết thể xảy ra. Mãi đến khi kia chín con rồng ảnh bước vào Thức Hải trong né mắt, hắn mới như ở trong ngậm nỗi tỉnh, ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Cái này, đây là có chuyện gì? Hàn Lâm sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ý thức nhanh chóng chìm vào đến trong Thức Hải chương 867, Long vượng Trình tường chương 867, Long vượng Trình tường tại Hàn Lâm sâu trong thứ hải, một mảnh mênh mông vô ngần trong hư không, chín cái màu sắc khác nhau long ảnh chính nhẹ nhàng ngày múa. Chúng nó hoặc đỏ rực như lửa, hoặc xanh thẳm như biển, hoặc xanh biếc như rừng, hoặc vàng nóng như dương, mỗi một cái bóng rồng cũng tản ra đặc biệt quang mang cùng uy nghiêm, phản phất là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Cùng lúc đó, bảy con tam túc kim kimono chân linh vậy trong hư không bay lượn, bọn chúng hai con ngựa như là nóng bỏng dung nham, lóe ra kim sắc quang mang, mỗi một lần vỗ cánh, cũng giống như có thể đốt lên tất cả thứ hải. Mà viên kia thần bí đế tê Bảo Châu Theo trong hư không chậm rãi hiện hiện, nó tản ra nhu hòa mà quang huy rực rỡ, như là một khoảnh vĩnh hằng tinh thần, vững vàng lơ lửng tại thức hải trung tâm, tản ra năng lượng cường đại ba động, chấn áp tất cả thức hải hư không, khiến cho giữ ổn định, không bị ngoại giới dung chuyển ảnh hưởng. Tại thức hải một chỗ khác, bảy tòa thần thông đạo đài chậm rãi dâng lên, chúng nó hóa thành bảy luân huy hoàng đại nhật, tản ra hào quang soi sáng, như là bảy viên nóng bỏng thái dương, đem toàn bộ thức hải chiếu lên tươi sáng. Nay bảy luân đại nhật tản ra khí tức khủng bố, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, tràn ngập tại tất cả trong thức hải, mà đầy trời niệm lực tinh thần mặc dù tại bảy luân đại nhật quang quý hạ có vẻ như ẩn như hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị quang mang mất mất, nhưng chúng nó lại như cũ ngoan cường mà lói ra, tỏa ra trầm trọng uy áp. uy thế như vậy như là từng tòa nặng nề núi cao, đặt ở thất hải mỗi một cái góc, để người cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp cảm giác gắt bách. dù vậy, những thứ này niệm lực tinh thần lại từ đầu đến cuối không có bị tiêu tán, chúng nó như là bất khuất chiến sĩ, kiên thủ chính mình trận địa, cùng bảy luân đại nhật uy áp qua lại chống lại, thể hiện ra một loại ngoan cường sinh mệnh lực. Tại Hàn Lâm sâu trong Thức Hải, kia phiến minh mông vô ngẩn hư không bên trên, là thần bí mà Trang Nghiêm Nghiệm Lực Tam thập tam trọng thiên. Chúng nó tầng tầng lớp lớp, như là từng tòa nguy nga thiên cung, lơ lửng tại Thức Hải chỗ cao nhất, tản ra nhàn nhạt linh quang. Mỗi một trọng thiên cũng ẩn chứa vô tận niệm lực, phảng phất là Thức Hải bên trong tinh khiết nhất mà năng lượng cường đại nguyên truyền. Mà ở này Tam thập tam trọng thiên hai bên, theo thứ tự là tản ra từ bi quang huy Phật Nhật cùng tản ra khí tức âm trầm Tà Nguyệt. Phật Nhật như là một vòng ấm áp thái dương, tản ra nhu hòa kim sắc và mang, làm cho người ta cảm thấy an bình cùng tưởng hóa cảm giác. Tà Nguyệt thì như là khẽ con lệnh giao cong lẹo leo ra lưỡi quăng, tản ra u lan và mang, lộ ra một cô âm lênh cùng thần bí. Làm chín cái màu sắc khác nhau long ảnh tại thức hải trong hư không bay múa lúc, chúng nó khí tức cường đại như là mưa to gió lớn loại đánh thẳng vào tất cả thức hải. Cố khí tức này không chỉ nhường thức hải bên trong cái khác tồn tại chấn động theo, thậm chí ngay cả kia cao cao tại thượng niệm lực tam thập tam trọng thiên cùng với phật nhật cùng Tà Nguyệt cũng nhận mánh liệt kích thích. Tam thập tam trọng thiên giống như bị cố lực lượng này tỉnh lại, bắt đầu có hơi rung động, bọn chúng hình dáng tại quang mang thiểm thức trông như ẩn như hiện, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, nhưng lại vẫn luôn sừng sững không ngã. Phật Nhật cùng Tà Nguyệt cũng tại giờ phút này trở nên dị thường sinh động, Phật Nhật quang mang càng biến đổi thêm nóng bỏng mà sáng ngời, mà Tà Nguyệt quang mang thì càng biến đổi thêm tĩnh mịch mã ma quái. Cùng lúc đó, vô số Phật âm từ trong Tam Thập Tam Trọng Tiên chuyển đến, chúng nó như là tiếng trời, du dương mà kỳ ảo, quen thuộc tại tất cả trong Thức Hải. Những thứ này Phật âm phảng phất có được thần kỳ lực lượng, chúng nó tại Thức Hải bên trong xe lẫn, tiếng vọng như là một cô ấm áp thanh truyền, làm dịu mỗi một cái góc. Phật âm trong lẫn chứa từ bi cùng trí tuệ, chúng nó dường như như nói cổ lao pháp pháp, dẫn dắt đến Thức Hải bên trong sinh linh đi về phía quang minh cùng yên tĩnh. Cho dù là tại chín con rồng ảnh khí tức cường đại trùng kích vào, những thứ này Phật âm vẫn như cũ kiên định không thay đổi mà truyền bá. phản phất là Thất Hải bên trong lĩnh hàng giai điệu, làm ảnh này thần bí hư không mang đến một tia thần thánh cùng trang nghiêm. Hàn Lâm ý thức chìm vào thứ Hải, nhìn chín cái đột nhiên xuất hiện long ảnh cũng không tạo thành cái gì phá hoại, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn còn có chút kỳ lạ. Phải biết, Đế Tê Bảo Châu vốn là có bảo hộ thức Hải hiệu quả, cũng là bởi vì nó tồn tại. Hàn Lâm đối với một ít tinh thần công kích cùng xung kích, làm hại thứ Hải công pháp có cực cao miễn dịch, chỉ là lần này chín con rồng ảnh xông vào thứ Hải. Đế Tê Bảo Châu dường như cũng không phát huy tác dụng. Long Phượng chỉnh tường. Hàn Lâm trong đầu, dọa khí linh long hồn vang lên lần nữa. Thanh âm kia trong mang theo một kia khó mà che giấu kinh hỉ, giống như phát hiện gì rồi tuyệt thế chân bảo. Cái, cái gì đồ chơi? Hàn Lâm trên mặt tràn đầy mơ mịt. Hàn Toa mày, ánh mắt bên trong lộ ra một kia hoang mang, không còn nghi ngờ gì nữa đối với bất thình lình Long Phượng chỉnh tường không có đầu mối. Tạo hóa chân Long đỉnh vì lại lần nữa trở nên hoàn chỉnh, lại lần nữa dượng dục ra chín con rồng ảnh. Chín con rồng này ảnh, đồng dạng có thể coi như là chân Long đỉnh linh tồn tại giọt khí linh long hồn chậm rãi truyền đến, giọng nói trong mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt giải thích, phản vật đang là Hàn Lâm để lộ một cái khăn che mặt thần bí, cho nên nói tạo hóa chân long đỉnh là một kiện có 10 cái khí linh bảo vật. Hàn Lâm hai mắt trường được căng tròn, phản vật muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến đồng dạng, trên mặt của hắn tràn đầy kinh ngạc, trận mắt hốc mồm vẻ mặt lộ ra một tia khó có thể tin. bất luận một cái nào thu khí, có thể sinh ra một cái khí linh, vậy cũng đã là cực kỳ hiếm thấy kỳ tích, có thể xưng mời thiên chi hạnh. phải biết khí linh sinh ra, cần vô số cơ duyên xảo hợp, cần năng lượng cường đại cùng tinh khiết linh tính mà một kiện bảo vật có thể dựng dục ra một cái khí linh, liền đã đủ để cho vô số tu sĩ không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, tạo hóa chân long đỉnh lại phá vỡ cái này thông thường, nó không chỉ dựng dục ra một cái khí linh, mà là dòng ra 10 cái. Đây quả thực là một cái kinh thế hai tục kỳ tích, Hàn Lâm trong lòng tràn đầy rung động, hắn khó có thể tưởng tượng, một bảo vật như vậy, đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào, lại có thế nào không thể tưởng tượng nổi lai lịch. Khí linh long hồn cũng không tiếp tục mở miệng, mà là trầm mặt lại, phá vỡ là tự cấp Hàn Lâm đầy đủ thời gian đi tiêu hóa cái này chuyện kinh thế hai tộc. Sau một lát, Hàn Lâm thần sắc chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trở nên bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó tiếp tục hỏi, trước đó nói Long Vượng chỉnh tường là có ý gì? Đây là tạo hóa chân Long đỉnh một cái khác gần tàng hiệu quả. Do khí linh Long hồn vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia thần bí. Nếu như ngươi có Vượng Hoàng chân linh, có thể thu hút vừa mới sinh ra Long ảnh chân linh. Long Vượng cùng sáng, chín con rồng ảnh đối ứng chín cái phượng linh. Đợi đến ngươi tu vi đạt tới thần thông cảnh tầng đỉnh phong, đột phá tấn thăng làm cường giả Lang hứa cảnh, trèo lên tiên muôn lúc. Long Vương đương theo hắn thân, có thể tăng lên 3 thành tấn thăng sát suất thành công. Phượng Hoàng Chân Linh, ta đây chính là Tam Túc Kim Ô Chân Linh." Hàn Lâm trợn mắt há hốc một màn nói, trên mặt lộ ra một tia hoang mang. Hắn biết rõ, Tam Túc Kim Ô cùng Phượng Hoàng mặc dù đều là thượng cổ chim thần, nhưng giữa hai bên có rõ ràng khác nhau. Đều là thượng cổ chi thần, Tam Túc Kim Ô Chân Linh, phẩm giai thậm chí đây Phượng Hoàng Chân Linh còn phải cao hơn nửa giai, hiệu quả là giống nhau. Chỉ là Long Vượng trình tường thuyết pháp này, từ xưa cũng có, vẫn lưu truyền tới nay." Khí Linh Long Hồn Kiên nhẫn giải thích nói, thanh âm bên trong mang theo một tia ôn hòa. Ba thành tấn thăng sát suất thành công, không nhỏ. Hàn Lâm trên mặt lập tức tràn đầy đủ cười hài lòng, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đùa vấn. Hắn nhìn về phía thức Hải bên trong chín con rồng ảnh, trong lòng dâng lên một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Những thứ này Long ảnh không chỉ có là tạo hóa chân Long đỉnh khí linh, càng là hơn hắn tương lai tấn thăng trên đường trợ lực. Hắn giống như đã thấy chính mình tại trèo lên thiên một lúc, Long vượng nương theo hắn thân, thuận lợi tấn thăng làm cường giả lăng hư cảnh huy hoàng hình tượng. Chương 868 xuất hiện chương 868 xuất hiện Hàn Lâm thực lực đang bằng tốc độ kinh người phi tốc đề thăng, đã đạt đến thần thông cảnh thất tầng tại cái này tu vi tầng thứ bên trên, cho dù phóng tầm mắt tất cả đồng bộ chiến khu, hắn cũng có thể vững vàng chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Đông bộ chiến khu tổng binh lực vượt qua trăm vạn, trong đó có thể đạt tới thần thông cảnh tu giả ước chừng có hơn mười vạn người. Nhưng mà tại đây hơn mười vạn người trong tu vi có thể đạt tới thần thông cảnh thượng phẩm, nhiều nhất không vượt qua ba ngàn người. Này ba ngàn người không thể nghi ngờ là đông bộ chiến khu cốt cán lực lượng, bọn hắn gánh vác thủ hộ chiến khu an toàn cùng chấp hành nhiệm vụ trọng yếu trách nhiệm. Hàn Lâm vì thần thông cảnh thất tầng tu vi đảm nhiệm một cái đặc chiến doanh doanh trưởng, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, quả thật có chút quá tài rốt cuộc, dựa theo lẽ thưởng, thần thông cảnh thất tầng tu giả hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm tầng thứ cao hơn trước vị. Nhưng mà, Hàn Lâm rốt cuộc còn trẻ tuổi như vậy, vừa tốt nghiệp vẫn chưa tới 2 năm, chính thức gia nhập quân đội cũng mới thời gian hơn 1 năm. Có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, bằng vào thực lực của mình cùng tiềm lực, biến thành chủ chiến doanh doanh trưởng, đã có thể nói là tương đối không tầm thường thành tựu. Tại Hàn Lâm sâu trong thứ hải, chín cái sắc thái lộc lẫy, uy phong lẫm lẫm long ảnh cùng bảy con linh động mà nóng bỏng tam tốc kim chân linh nhẹ nhàng nhảy múa, thân hình của bọn nó tại hải trong hư không xoắn lẫn, xoay quanh, phản vật đang tiến hành một hồi trình đại mi Long ảnh mỗi một lần đong đưa cũng nương theo lấy năng lượng cường đại ba độ, mà tam túc kim mối chân linh thì thỉnh thoảng phát ra thanh thủy tiếng kêu to, phảng phất đang là trận này ngày múa nhặt định. Thân ảnh của bọn chúng tại thức hải bên trong bay múa một hồi, tựa hồ là đang hoàn thành nào đó thần bí giao hòa, sau đó lại chậm rãi rời khỏi thức hải không gian, lại lần nữa về tới tạo hóa chân long đỉnh trong. Ngay tại chín con rồng ảnh trở về tạo hóa chân long đỉnh trong nấy mắt, Hàn Lâm đột nhiên cảm giác được một loại biến hóa kỳ diệu. Hắn cùng tạo hóa chân long đỉnh trong đó liên hệ, dường như tại thời khắc này trở nên càng thêm chặt chẽ mấy phần. Mối liên hệ này không còn là đơn giản có cùng bị có mà là một loại giống như dung nhập lẫn nhau sâu trong linh hồn cộng hưởng. Hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng tạo hóa chân long đỉnh trong ẩn chứa năng lượng cường đại, giống như kia chín con rồng ảnh cùng tam túc kim hối chân linh đã trở thành một phần của thân thể hắn, cùng tính mạng của hắn cùng một như tờ. Tiểu này liên hệ chặt chẽ nhường hắn đối với tạo hóa chân long đỉnh không chế càng thêm tự nhiên, cũng làm cho hắn đối với tương lai của mình tràn đầy lòng tin. Doanh trưởng, quân bộ phát tới điện văn, ra lệnh cho chúng ta đặc chiến doanh 3 ngày sau xuất phát, tiến về đông lâm cảng Cầu, đối nó tiến hành 3 tháng phòng hộ nhiệm vụ. Nghiêm tuyết cầm một phần điện văn, vội ba đi tiến Hàn Lâm văn phòng, đem điện văn nhẹ nhàng đặt lên Hàn Lâm trên bàn làm việc. Đông Lâm Cảng Khẩu. Hàn Lâm hơi sửng sở, lập tức tiện tay cầm lấy điện văn, ánh mắt nhanh chóng đảo qua nội dung phía trên. Trong điện văn cho đơn giản rõ ràng, chỉ có một câu, điều động đặc chiến doanh tiến về Đông Lâm Cảng Khẩu tiến hành trong vòng 3 tháng đóng quân. Điện văn phía dưới, Thập Cửu quân quân trưởng ký tên có thể thấy rõ, quân bộ đại ấn vậy không có vấn đề gì cả. Hàn Lâm ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, Đông Lâm Cảng Khẩu không phải Thập Cửu quân phòng hộ phạm vi đi, như thế nào phải chúng ta chạy xa như thế đi đóng quân? Đoạn thời gian trước Đông Sa cảng khẩu lọt vào Hải Tộc Liên Quân tập kích, phụ trách thủ hộ Đông Lâm cảng khẩu thập tứ quân, hướng chiến khu thân thỉnh trợ giúp. Nếu như Hải Tộc Liên Quân lần nữa tập kích Đông Lâm cảng khẩu, vì thập tứ quân thực lực, rất khó bảo đảm cảng khẩu an toàn. Nghiêm tiếc đứng ở một bên, kiên nhẫn giải thích nói, trong giọng nói của nàng mang theo một tia lo lắng. Thưa, chúng ta cũng đã làm xong Hải Tộc Liên Quân sẽ theo chính diện xâm phạm chuẩn bị, kết quả chúng nó lại lượn quanh xa như vậy đi đánh lén bến cảng, thực sự là ngoài dự đoán. Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Hắn muốn cho là hải tộc liên quân sẽ theo chính diện phát động công kích, không ngờ rằng chúng nó lại lựa chọn tiểu này quanh co chiến thuật, cái này khiến nguyên bản phòng ngự kế hoạch không thể không làm ra điều chỉnh. Hải tộc cũng là một đám lân yếu sợ mạnh ra hỏa, sớm biết như vậy, vợ Đông Hải nói cái gì cũng không biết, còn cho chúng nó. Hàn Lâm mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, trong giọng nói mang theo một tia tức giận bất bình. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, giống như đối với hải tộc loại hành vi này cảm thấy cực kỳ bất mãn. Lần này hải tộc liên quân số lượng vượt qua trăm vạn. Dưới biển sâu Tam Đại thị tộc liên thủ, cường giả thần thông cảnh số lượng vượt qua và người, ngay cả cường giả Lăng Hư cảnh cũng có ba người. Nghiêm tiết hơi cười một chút, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, thực lực cường đại như vậy, không cần nói, thập cử quân liền xem như tất cả đồng bộ chiến khu động viên cùng đánh một trận, bại tỷ lệ cũng là rất lớn. Với lại cho dù may mắn thắng, vậy cũng đúng thắng thảm, đồng bộ chiến khu sợ rằng sẽ mời không còn một. Nhưng mà hải tộc, nói đến đây, Nghiêm Thiết trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khẽ lắc đầu. Nàng biết rõ, Đông bộ chiến khu thành lập, Lam Tinh Liên Minh hao tốn mấy chục năm tâm huyết, vô số tài nguyên cùng nhân lực mới dựng lên bây giờ phòng ngự hệ thống. Nhưng mà, Hải tộc nếu như còn muốn tổ kiến một chi trăm vạn người liên quân, chỉ sợ cũng không cần thời gian mấy năm. Nếu như không phải Hải tộc tu luyện khó khăn, ra cường giả xác suất cực thấp, chỉ sợ sớm đã chiếm lĩnh tất cả Lam Tinh. Nghĩ đến đây, nghiêm Tuyết không khỏi cảm thấy một tia bất lực, nàng hiểu rõ, đối mặt như thế địch nhân cường đại, bọn hắn có thể làm, chỉ có hết sức nỗ lực, tranh thủ tại đây chàng chật vật đấu tranh trong còn sống sót. Thi hành mệnh lệnh đi, nhường toàn doanh chuẩn bị sẵn sàng. Ba ngày sau xuất phát, tiến về Đông Lâm Cảng Cầu. Hàn Lâm ra lệnh. Sau ba ngày, Đặc Chiến Doanh Tam Thiên Tên binh lính tinh nhuệ bước lên tiến về Đông Lâm Cảng Cầu hành trình. Mục đích của bọn họ là một chỗ ở vào bến cảng phụ cận căn cứ quân sự. Chỗ này căn cứ khoảng cách bến cảng ước chừng mười mấy cây số. Khoảng cách như vậy thiết kế trải qua tỉ mỉ suy tính. Một sáng Đông Lâm Cảng Cầu xuất hiện bất kỳ tình huống khẩn cấp, Đặc Chiến Doanh có thể tại trong vòng nửa giờ nhanh chóng đến bến cảng, bảo đảm cảng khẩu an toàn. Này không chỉ khảo nghiệm các binh sĩ tốc độ phản ứng, vậy khảo nghiệm bọn hắn cơ động năng lực. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hàn Lâm tại tạo hóa chân long đỉnh vụ trợ dưới, tu vi nhanh chóng đề thăng. Hắn có thể cảm thụ đến chính mình lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, mỗi một lần tu luyện đều so dĩ vãng càng cao hơn hiệu quả. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vậy bắt đầu sử dụng tạo hóa chân long đỉnh, đến thử mở nơi thứ ba thể nội thế giới. Đây là một cái tràn ngập khiêu chiến quá trình, nhưng cũng là một cái thông hướng cảnh giới cao hơn đường tắt. Một sáng sử dụng không gian bảo vật mở thể nội thế giới, cái này không gian bảo vật rồi sẽ cùng Hàn Lâm thân thể hòa làm một thể, chỉ để biến thành một phần của thân thể hắn. Loại dung hợp này là không thể địch, mang ý nghĩa Hàn Lâm cùng tạo hóa chân long đỉnh trong lúc đó đem thành lập được một loại đồng sinh cộng tử liên hệ. Nếu như tạo hóa chân long đỉnh bị hao tổn, Hàn Lâm mở chỗ này thể nội thế giới cũng sẽ lọt vào thai hoạn ngập đầu. Cùng lúc đó, Hàn Lâm thân thể cũng sẽ nhận tổn thương. Tiều này mạo hiểm là to lớn, nhưng Hàn Lâm biết rõ, vì truy cầu cao hơn Tu Vi, đây là nhất định phải gánh chịu đại giới. Mặc dù di chứng đông đảo, nhưng sử dụng không gian bảo vật mở thể nội thế giới thật sự là quá nhanh gọn. Nay hoàn toàn chính là tu luyện chư thiên vạn cổ trận hoang kinh đường tắc. Nếu có cơ hội không có người biết, từ chối như vậy một cái thông hướng cường đại con đường đường tắt. Hàn Lâm cũng không ngoại lệ, hắn nguyện ý vì phần này lực lượng cường đại đi gánh chịu tất cả có thể mạo hiểm. Chủ thế giới linh khí quá mức mỏng manh, mở thể nội thế giới cần đại lượng linh khí, hay là tiến về cổ võ thế giới mở cho thỏa đáng. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết đoán. Hắn hiểu rõ, chủ thế giới linh khí đã không cách nào thỏa mãn hắn bây giờ nhu cầu, mà cổ võ trong thế giới linh khí nồng nặng, đúng là hắn cần có. Rất nhanh, Hàn Lâm an bài tốt trong quân doanh sự vụ, tất cả sắp đặt thỏa đáng về sau. Hắn nhẹ nhàng cầm Phật châu bằng tay, một trận quang mang hiện lên, thân ảnh của hắn lần nữa theo chủ thế giới biến mất, tiến nhập cổ bao thế giới. Xích Viêm Hạp cốc trong, ánh nắng xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vẩy vào một mảnh hoang vu nham thạch bên trên. Một bóng người giống như cây khô bình thường, quanh chân ngồi ở một tảng đá khổng lồ bên trên, không nhúc nhích, giống như đã cùng mảnh này hoang vu mặt đất hỏa làm một thể. Trên người hắn tản ra một loại mùi gay mũi, đó là máy tháng đuổi bặm, mồ hôi cùng sinh hoạt gian khổ hỗn hợp mà thành đặc biệt hương vị. Tóc rối bời, như là bị phong tàn sát vừa bãi qua cỏ hoang, vài dầu mồ sợi tóc dính tại trên trán, có vẻ đặc biệt trước mắt trên mặt hàm dâu đã rất dài trưởng, lộn xộn, phản phất là năm tháng tại trên mặt hắn khắc xuống dấu vết, gốc dâu cầm trong sen lẫn cho bụi cùng dơ bẩn, để người khó mà thấy rõ hắn nguyên bản khuôn mặt. y phục của hắn sớm đã rách nứt, hiện đầy vết bẩn cùng vết nước, làn da bày biện ra một loại ám trầm màu xám, đó là thời gian dài không tắm rửa, không tiếp xúc ánh nắng kết quả. nhưng mà, đều sau đó một khác, bóng người này đột nhiên mở ra hai mắt, lưỡng đạo tinh quang theo trong đôi mắt nổi lên đi ra. trước đó hắn tựa như một đoạn cây khô, nhưng giờ phút này, hắn lại tựa như một thanh phóng hàn quang tuyệt thế bảo kiếm, toàn thân tản ra kiếm khí, dường như có thể đâm thủng bầu trời trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại ánh sáng sắc bén, giống như có thể xuyên thấu tất cả hư ảo, thể hiện ra nội tâm hắn cường đại cùng kiên định. xuất hiện, cuối cùng xuất hiện lần nữa, ha ha ha ha! Liêu Ngạn bắt phát ra một hồi quỷ khóc sói gào loại gào thét âm thanh, trong âm thanh của hắn mang theo khó mà che giấu mừng như điên cùng kích động. hắn ở đây huyền âm tinh túy khí tức cuối cùng xuất hiện xích viêm hạc gốc, chọn bệ chờ đợi hơn một tháng thời gian. nguyên bản hắn chỉ là ôm con nước còn tắt tâm tư, có lẽ là có chút không dám trở về trung vực, rằng ở chỗ này trục xuất chính mình, chờ đợi một cái hy vọng mong manh. nhưng không ngờ rằng huyền âm tinh túy khí tức xuất hiện lần nữa, cái này khiến hắn không khỏi mừng rỡ, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. thân thể hắn run nhẹ nhẹ, hai tay nắm thật chặt quyền, phản phất đang ức chế nội tâm kích động. giờ khắc này, hắn tất cả chờ đợi cùng dạy vào cũng biến thành đắng giá, trong mắt của hắn lóe ra tham lam cùng khát vọng và mang, giống như đã thấy tương lai mình huy hoàng. chương 869 tự tiện xông vào chương 869 tự tiện xông vào làm liêu ngạn bắt bén nhạy bắt được cố kêu huyền âm tình tuy khí tức lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị mừng như phủ, giống như đưa thân vào bóng tối vô tận trong, đột nhiên nhìn thấy một tia ánh sáng, lại như thân ở tuyệt cảnh lại bất ngờ tìm được rồi sinh cơ. nhưng mà phần này mừng như điên vẹn vẹn kéo dài một lát, liền bị một cố khó mà ức chế tức giận thay thế. hồi tưởng lại này hơn một tháng dài giằng dặc chờ đợi, thể lực tiêu hao mặc dù đã để hắn mệt mỏi, nhưng này mới là tối nhỏ nhặt không đáng kể bộ phận. thật sự cha tấn hắn là loại đó lo được lo mất dày vò. ngày hôm đó đêm bị hối hận cùng đau khổ các loại tâm tình rất phức tạp như vạn kiến đốt thân loại găm nuốt lấy nội tâm của hắn, nhường hắn gần như ta nữa bất luận là ai thu được huyền âm tinh túy, ta đều muốn theo trong tay hắn đoạt lại, đồng thời đưa hắn chém thành muốn mảnh, phương thiết mối hận trong lòng ta. Giọng liêu ngạn bắt trong tràn đầy quyết tuyệt cùng ngõ lệ, giống như mỗi một chữ cũng ẩn chứa sát ý vô tận. hắn chậm rãi theo trên tảng đá đứng dậy, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ là vì phẫn nộ, lại tựa hồ là vì thể nội pháp lực kịch liệt phun trào. trong chốc lát, toàn thân hắn xương cốt chuyển đến một hồi thanh thúy đùng đùng, không dứt tiếng vang, phản phất là ngủ say lực lượng bị tỉnh lại, lại giống là thân thể tại vì sắp đến chiến đấu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. một cỗ cường đại mà uy nghiêm hơi thở của võ giả thần thông cảnh, theo trong cơ thể của hắn giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, trong ngay mắt tràn ngập tại không khí bốn phía trong, cảm giác gắp bách mười phần giống như liền thiên địa cũng vì đó run lên. Liêu Ngạn bát ánh mắt như như hàng tinh hướng phía vọng Nguyệt Thịnh Phương hướng nhìn chăm chú mà đi. Chỗ nào chính là huyền âm tinh tú đột nhiên xuất hiện địa phương. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo quan mang, giống như có thể xuyên thấu xương mụ dày đặc, nhìn thẳng kia thần bí mà mấu chốt chỗ. Sau một khắc, Liêu Ngạn bát thân hình khẽ núc đích, giống nhất đạo sệ qua chân trời kia chớp Trong nháy mắt bỗ phát ra tốc độ kinh người, hướng phía vọng Nguyệt Thịnh Phương hướng lao vụn bộ như bay. Thân hình của hắn trong không khí lưu lại từng đạo tàn ảnh, giống như ngay cả phòng đều bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Mỗi bước ra một bước cũng giống như dâm tại mặt đất mạch đập chí thượng, mang theo một hồi của phòng, mà thân ảnh của hắn lại như là mũi tên, thẳng tiến không lùi, thẳng đến kia vọng nguyệt thành mà đi. Ngay trước mắt nguyệt thành huyên náo trong, Hàn Lâm chậm rãi đi đến một chỗ chạch viện trước. Nay chạch viện cánh cửa xưa cũng mà trang trọng, trước cửa thạch sư giống như như nói năm tháng tăng thương. Giữ cửa hộ vệ xa xa liền nhìn thấy Hàn Lâm thân ảnh, vội vàng tiến ra đón, không mình hành lễ, trong giọng nói mang theo cung kính cùng náo bỏng, lao ra, ngài quay về. Hàn Lâm khẽ gật đầu, chỉ là thuận miệng đáp một tiếng trực tiếp thẳng hướng lấy sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, giống như mỗi một bước cũng đạp ở chính mình tiết tấu bên trên, có vẻ ung dung cung đội. Căn này trạch viện là Hàn Lâm tại Vọng Nguyệt Thành bên trong tỉ mỉ mua trụ sở. Gần đây, Vọng Nguyệt Thành trung quốc thế dung chuyển, rất nhiều người sôi nổi rời xa, dẫn đến thành nội tài sản cố định giá cả rất xuống ngàn trượng. Hàn Lâm bén nhạy đã nhận ra trong đó cơ hội, thừa cơ vào tay tòa này ba tiến trạch viện, nguyên bản có giá trị không nhỏ trạch viện, bây giờ lại chỉ tốn bình thường một nửa giá cả. Nơi này chỉ là Hàn Lâm ngay trước mắt Nguyệt Thành một chỗ chỗ ở, thuận tiện hắn tùy thời tới trước kiểm tra thực hư phong ma cốc bên trong phong ấn tình huống. Mấy ngày nay ta muốn bế quan, mặc kệ có chuyện gì, tại ta trong lúc bế quan đều không cần tới quấy rầy." Hàn Lâm giọng nói nghiêm túc, ánh mắt như kiếm bản đạo qua đứng ở trước mặt nam tử trung niên, gàn từng chữ phân phó nói. Trong âm thanh của hắn mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, giống như đây là nhất đạo không để cho vi phạm mệnh lệnh. Nay người đàn ông tuổi trung niên là Hàn Lâm ngay trước mắt Nguyệt thành tỷ vị chọn lựa bằng gia, tên là Lý Quảng gia, tuổi chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo cùng trung thành. Hắn phụ trách quản lý chỗ này, chỗ ở tất cả sự vụ. Theo ngày thường vụ bận đến quan trọng sắp đặt, cũng xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Nghe được Hàn Lâm phân phó, Lý quản gia liền vội vàng con người, cung kính nói ra: Tuân mệnh, lao ra. Ngài mặc dù an tâm bế quan, nơi này tất cả ta sẽ sắp đặt thỏa đáng, tuyệt sẽ không có người quấy rầy đến ngại. Hàn Lâm khẽ gật đầu, thỏa mãn nhìn Lý quản gia kia cung kính mà kiên định nét mặt, sau đó bước nhanh chân, hướng phía nội Trạch đi đến. Trong lòng của hắn sớm đã có dự định, mấy ngày nay hắn muốn ở chỗ này bế quan tu luyện chư thiên bạn cổ Trấn hoang kinh bộ này cổ lão công pháp thần bí mà cường đại mỗi một lần tu luyện cũng giống như năng lực đụng chạm đến thiên địa huyền bí mà lần này hắn chuẩn bị mượn nhờ tạo hóa chân long đỉnh lực lượng mở trong cơ thể mình nơi thứ ba thế giới đúng lúc này chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn thanh âm bên trong tràn đầy cảnh giác cùng phẫn nộ người nào này thanh quát hỏi giống như đất bằng kinh lôi trong nháy mắt phá vỡ chạy viện yên tĩnh sau một khắc một tiếng vang thật lớn theo chỗ cửa lớn truyền đến đúng lúc này bén nhọn gòi xe cảnh sát đâm rách trường không phảng đang tuyên cáo nào đó nguy cơ giáng lông lý quản gia sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi hắn liền vội vàng xoay người hướng phía Hàn Lâm Phương hướng bước nhanh đi tới trong giọng nói mang theo một tia bối rối lao ra có người tự tiện xông vào phủ đệ có phải cần báo quan trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng không còn nghi ngờ gì nữa đối với tiểu này đột phát tình hình cảm thấy chân tay luống cuống nhưng mà Hàn Lâm nhưng cũng không biểu hiện ra chút nào sợ hãi hắn có hơi nhắm mắt trong chốc lát trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ríu rít bởi vì hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc chính bằng tốc độ kinh người hướng phía hắn vị trí chạy tới loại khí tức này hắn không thể quen thuộc hơn được Đó là hắn đã từng đối thủ, bây giờ lại trở thành không mời mà tới kẻ xông vào. Người xông vào là một tên võ giả thần thông cảnh, hiện tại đi báo quan cũng không kịp. Hàn Lâm nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hắn hơi cười một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo và mang, làm cho tất cả mọi người cũng trốn đi, ta đi đưa hắn dẫn ra. Thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin kiên định. Quản gia vội vàng rời khỏi, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, hiển nhiên là đi triệu tập những người khác trên nẻ. Hàn Lâm xoay người, hướng phía cửa lớn vương hướng đi đến, nhịp chân trầm ổn mà hữu lực mỗi một bước cũng giống như đạp ở trên nham thạch cứng rắn, không có chút nào bối rối. Sau một lát, hắn đến đến phía trước, ánh mắt như lao đảo qua phía trước, trong nháy mắt khóa chặt một cái thân ảnh quen thuộc. Liêu Ngạn Bác, ngươi lại còn dám quay về? Giọng Hàn Lâm trong mang theo nồng nặc sát ý, hai mắt có hơi nheo lại, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngoan lệ, phảng phất muốn đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Thanh âm của hắn tại liên tĩnh phía trước trong quanh quẩn, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Hồi tưởng lại trước đó đánh cược lúc tình cảnh, Hàn Lâm đã sớm nhận ra Liêu Ngạn Bác. Làm lúc chính nghĩa minh cao thủ nhiều như mây, Hàn Lâm mặc dù lòng mang báo thù tâm ý nhưng hiểu rõ thời cơ chưa tới, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Đánh cược sau khi kết thúc, Liêu Ngạn Bác đi theo chính nghĩa Minh đội xe rời khỏi. Hàn Lâm trong lòng tuy có tiếc lưới, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đem cô này kiều hận dàn xuống đáy lòng. Không ngờ rằng, thời gian qua đi một tháng, Liêu Ngạn Bác cũng dám một thân một người xâm nhập hắn triệt viện, xem bộ dáng là mong muốn xuống tay với hắn. Hàn Lâm giận quá mà cười, nên miệng lên một vòng nụ cười gằn. Chính mình không có đi gây sự với Liêu Ngạn Bác, Liêu Ngạn Bác ngược lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt, lẽ nào là coi hắn là trở thành quả hồng mềm hay sao? Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường, đồng thời vậy âm thầm cảnh giác, dù sao đối phương là một tên võ giả thần thông cảnh, thực lực không dung kinh thường. Liêu ngạn bắt nhìn thấy Hàn Lâm trong ngay mắt, trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa hắn đồng thời không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp được Hàn Lâm. Nhưng mà, phần này kinh ngạc rất nhanh liền bị một vòng âm trầm nụ cười thay thế, nụ cười kia trong mang theo vài phần dữ tợn, giống như ẩn giấu đi vô tận sát cơ. Hắn hướng phía Hàn Lâm bước nhanh chân, mỗi một bước đều mang cảm giác cát bách, âm thanh như gió lạnh loại thấu xương, nghiêm nghị quát: "Đem huyền âm tinh túy cho lão phu giao ra đây, lão phu còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bang không, lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn, giống như đã đem Hàn Lâm coi là vật trong bàn tay, chỉ chờ hắn ngoan ngoãn giao ra huyền âm tinh túy, liền muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, tra tấn đến chết. Trương 870, cơ hội Trương 870, cơ hội đem huyền âm tinh túy cho lão phu giao ra đây. Liêu Ngạn bắt quát lớn nói. Âm thanh như như tiếng sấm tại tiền viện trong quanh quần mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm cùng bá đạo. Trong ánh mắt của hắn lóe ra tham lam cùng tàn nhẫn, giống như đã đem Hàn Lâm coi là vật trong bàn tay, chỉ chờ hắn ngoan ngoãn giao ra bảo vật. Hàn Lâm giận quá mà cười, nét miệng lên một vòng nụ cười ría cận, chỉ vào liêu Ngạn Bắc nổi giận mắng: Ha ha, Lão thất phu, ai cho ngươi dũng khí, cũng dám xông tới nơi này, hỏi ta yêu cầu bảo vật. Trong âm thanh của hắn mang theo nồng nặc khinh thường, phản phất đang chế giễu Ngạn Bắc không biết tự lượng sức mình. Không dao, vậy liền đi chết đi, ta theo thi thể của ngươi thượng cầm cũng giống như vậy. Liêu Ngạn Bắc hướng phía Hàn Lâm sững cười một tiếng, trong đôi cười mang theo vài phần tán nhẫn. Hắn đã xác định, huyền âm tinh tuý khí tức đều tại trên người Hàn Lâm, căn bản không cần lại để lại người sống ép hỏi, chỉ cần đem Hàn Lâm giết chết, theo hắn trên thi thể tìm kiếm là đủ. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lẫm quang, giống như đã thấy thi thể của Hàn Lâm. Sau một khắc, Liêu Ngạn Bắc nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, bắt một cái kiếm quyết, đột nhiên hướng phía Hàn Lâm một đâm. Động tác của hắn tấn mãnh mà quả quyết, giống như đã đem Hàn Lâm coi là tất sát mục tiêu. Kiếm sát linh quang Nhất đạo hào quang chói sáng theo Liêu Ngạn bắt đầu ngón tay bắn ra mà ra, giống một chi mũi tên, mang theo bén nhọn sát khí, hướng phía Hàn Lâm bắn đến. Đạo này kiếm sát linh quang ẩn chứa cường đại sát khí, quang gai nho mắt, giống như năng lực sẽ rách tất cả ngăn cản tại trước mặt nó thứ gì đó. Nhưng mà, Hàn Lâm nhìn đạo này tràn ngập khí tức khủng bố kiếm sắt linh quang, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn có hơi cười lạnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia khi miệt. Trước đó Hàn Lâm hay là tiên tiên cảnh lúc, ỷ vào hỗn độn đạo thể đều có thể cứng rắn chịu một kích kiếm sát linh quang mà bất tử. Bây giờ, hắn hỗn độn đạo thể đã tuôn vẻ vạn sát khí phẩm giai tăng lên trên diện rộng. Mặc dù không cách nào làm được hoàn toàn miễn dịch thần thông cảnh sát khí công pháp, nhưng cũng năng lực diện rộng hạ thấp đại bộ phận làm hại. Hàn Lâm đứng tại chỗ, không tránh không né, lại coi như không thấy đạo Tiêu Kiếm Sát Linh quang đâm vào bộ ngực của mình. Ngay tại Kiếm Sát Linh quang sắp chạm đến thân thể hắn lúc, hắn trở tay một trường, thi triển ra một cái lôi chiêu đại thủ đấn, hướng phía liêu Ngạn Bác vô tới. Cùng lúc đó, Hàn Lâm trong miệng vang lên như như tiếng sấm âm thanh, định, chân nguyên thuật, định. Nguyên bản còn muốn tránh né Liêu Ngạn Bác, đột nhiên cảm giác được thân thể chính mình không cách nào động đậy, giống như bị lực lượng vô hình trói buộc chặt dường như hổ phách bên trong tiểu trùng không gian chung quanh tựa hồ cũng động lại đồng dạng hắn ngay cả đưa tay chớp mắt đơn giản như vậy động tác đều không thể làm được chỉ có thể chớp mắt nhìn một cái to lớn kim sắt trường lớn mang theo thế lôi đỉnh bạn quân hướng phía chính mình chụp đi qua ầm ầm một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên chấn động đến tất cả trạch viện cũng run nhẹ nhẹ liêu ngạn bát thân thể bị đạo này to lớn trưởng tình trực tiếp chụp bay ra ngoài như là diệu bị đứt dây đồng dạng tại không chung quanh cuồng hàn lâm kẽ ngẩng đầu mi tâm thụ nhãn chậm rãi mở ra một coi thường vật con mắt hiện hiện tản ra lạnh lẽo mà khí tức cường đại sau một khắc Nhất đạo màu xám ánh sáng trụ theo Hàn Lâm mi tâm thụ nhãn trong bắn ra đây, giống như một đạo vô tình thiên phạt, đâm thẳng bị đánh bay đến giữa không trung liêu ngạn bắc. Phốc, liêu ngạn bắc thân thể bị đạo ánh sáng này trụ tùy tiện xuyên thủng, máu tươi lập tức từ giữa không trung phun ra tiếp theo, như là một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm trên không trung nở rộ. Nguyên bản cực kỳ cường hãn khí tức, tại thời khắc này trong nháy mắt đẩy vải tới cực điểm, thân thể hắn trên không trung run nhẹ nhẹ, dường như đã mất đi chống cự lực lượng. Hàn Lâm lúc này mới chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào độ ngực mình vị trí. Lúc này, áo quần hắn chỗ ngực đã bị kiếm sát linh quang phá khai rồi một cái to bằng miệng chén động, tổn hại vài vóc túi tại hai bên, lộ ra hắn trắng non mà kiên cố da thịt. Tại đây phiến trên da thịt, có một cái nh nhạt, chừng đầu ngón tay màu xám ẩn ký, có vẻ đặc biệt trước mắt. Một vòng bén nhọn kiếm sát khí tại miệng vết thương quanh quần, giống như còn đang ở cố gắng xâm nhập thân thể hắn, nhưng rất nhanh, này loạn kiếm sát khí liền bị Hàn Lâm Hỗn Độn Đạo Thể nhanh chóng thôn phệ sạch sẽ, biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cùng lúc đó, vết thương vậy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Hàn Lâm huấn độn đạo thể giống như có vô tận sinh cơ cùng chữa trị năng lực, vết thương biên giới bằng tốc độ kinh người hướng ở giữa dựa vào, tân sinh ra thịt nhanh chóng sinh trưởng, đem tổn hại địa phương từng chút một bù vào hoàn chỉnh. Mệt mệt mấy hơi trong lúc đó, đạo này đối với phổ thông võ giả thần thông cảnh mà nói tuyệt đối chí mạng vết thương. Ngay tại Hàn Lâm huấn độn đạo thể thần kỳ lực lượng dưới, hoàn toàn kết lại, giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Con tưởng rằng ta là lúc trước cái đó không cách nào ngăn cản ngươi nhất đạo kiếm sát linh quang tiên thiên cảnh võ giả sao? Hàn Lâm gửi một tiếng, trong giọng nói mang theo khinh thường cùng trả phúng. Hắn bước nhanh chân hướng phía liêu ngạn bác rơi xuống địa phương đi đến liêu ngạn bác tại bị chân ngôn thuật định mệnh trong không hề đề phòng tình ngôn dưới bị lôi chiêu đại thủ đấn gắng gượng mà bỗ chúng cường đại trưởng lực trong nháy mắt đưa hắn đánh bay nguyên bản đã xương cốt đứt gãy bản thân bị trọng thương hắn ở giữa không trung lại bị hàn lâm hố độn thần nhãn bắn ra vạn sát thần quang xuyên qua thân thể kia vạn sát vệ thể lực lượng kinh khủng đủ để cho bất luận cái gì phổ thông võ giả thần thông cảnh trong nháy mắt mất mạng nhưng mà liêu ngạn bác thời khắc này lòng ngực lại vẫn đang kịch liệt phập không còn nghi ngờ gì nữa hắn còn không có qua đời sinh mệnh lực dị thường Hàn Lâm đi đến Liêu Ngạn Bắc bên người, túi lầu nhìn hắn. Liêu Ngạn Bắc khoẹt miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân thể hắn mặc dù đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng này cô ý chí bất khuất lại còn đang thiêu đốt. Không thể nào, ngươi làm sao lại như vậy trở nên mạnh như vậy? Liêu Ngạn Bắc trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, trong âm thanh của hắn mang theo một kia khó có thể tin run rẩy. Trong lòng hắn, Hàn Lâm ấn tượng vẫn đang dừng lại tại trước đây cái đó bị chính mình một cái kiếm sát linh quang đều đánh cho trọng thương, chỉ có thể liều mạng chạy trốn tiên tiên bõ dạ. Khi đó Hàn Lâm trong mắt hắn chẳng qua là một cái không chịu nổi một kích tiểu nhân vật, mà chính mình thì là cao cao tại thượng cường giả. Cho dù ở đánh cược lúc nhìn thấy Hàn Lâm đã trở thành võ giả thần thông cảnh, Liêu Ngạn Bắc cũng chưa đem hắn để ở trong lòng. Hắn thấy, Hàn Lâm thời gian tu luyện thực sự quá ngắn, cùng mình so sánh, quả thực không đáng giá nhất tới. Hắn một mực tin tưởng vững chắc, dù là Hàn Lâm may mắn đột phá đến thần thông cảnh, chính mình bằng vào tu vi thâm hậu cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vậy tuyệt đối có lòng tin đưa hắn lần nữa đánh bại, thậm chí giết chết. Nhưng mà, hết thảy trước mắt lại triệt để lật đổ hắn nhận biết, Hàn Lâm không chỉ không có bị hắn đánh bại dễ dàng. Ngược lại vì lực lượng cường đại hơn phản kích, nhường hắn bản thân bị trọng thương. Ngươi cho rằng bằng vào đi qua ấn tượng có thể phán đoán hiện tại ta sao? Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo qua mang, thời gian sẽ cải biến tất cả, mà ngươi vẫn còn dừng lại tại quá khứ. Chết đi." Giọng Hàn Lâm trầm thấp mà cay nghiệt, giống như tới từ địa ngục thẩm phán. Mi tâm của hắn thụ nhãn lần nữa lấp lánh ra nhất đạo chói mắt hào quang màu xám, quang mang này trong ngần chứa vô tận sát khí cùng lực lượng uy chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vạn sát thần quang. Đạo này vạn sát vệ linh thần quang không chỉ có thể tùy tiện xuyên thủng bất luận cái gì phòng ngự, giống như ngay cả không gian đều có thể bị nó xé rách, càng đáng sợ chính là nó phóng thích ra vạn sát khí. Loại sát khí này giống như rắn độc quấn quanh lấy mục tiêu, không ngừng ăn mòn võ giả nhục thân, thôn phệ bọn hắn linh tính. Một sáng bị vạn sát thần quang gây thương tích, dù là không bị mất mạng tại chỗ, thân thể cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lùi bại khô kiệt, cuối cùng một mệnh ô oh hô. Oh. Đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn lại không thể cứu vãn công kích, nó không mẹn mẹn là vì giết chết đối thủ, càng là hơn vì triệt để phá hủy bọn hắn tồn tại. Hàn Lâm Mi tâm thụ nhãn lần nữa lấp lánh. Hào quang màu xám kia giống như một đạo vô tình thiên phạt, nhắm thẳng vào Liêu Ngạn Bác. Chờ một chút, Liêu Ngạn Bác theo bản năng mà đưa tay, muốn ngăn cản Hàn Lâm động tác, trong âm thanh của hắn mang theo một tia bối rối cùng bội vàng, lớn tiếng nói: "Đừng giết ta. Ngươi chỉ cần giao ra Huyền Âm Tinh Thú, lại thêm của ta tiến cử hiện tại, ngươi có thể gia nhập Chính Nghĩa Minh, biến thành Chính Nghĩa Minh trưởng lao khách khanh. Vì thực lực của ngươi cùng tiềm lực, liền xem như biến thành một cái đường khẩu phó đường chủ, đường chủ đều có khả năng." Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quyệt, cố gắng dùng lợi ích để đả động Hàn Lâm, Chính Nghĩa Minh đã thống nhất Trung Châu, bác được chỗ biến cương. Hoang Vu cẩn cúi, căn bản là không có cách ngăn cản chính nghĩa minh lực lượng cường đại. Chiều hướng phát triển, chính nghĩa minh chắc chắn thiên hạ nhất thống. Hiện tại gia nhập chính nghĩa minh, không chỉ có thể bảo toàn tính mệnh, còn có thể đạt được vô tận bình quan cùng quyền lực. Người suy nghĩ một chút, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thứ a. Chương 871, Lục sát thất tuyệt kiếm pháp chương 871, Lục sát thất tuyệt kiếm pháp chính nghĩa minh. Hàn Lâm nghe được tên này, con mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vòng như có như không ý cười, giống như nghe được cái gì thú vị chơi cười theo thế cục trước mắt đến xem, chính nghĩa minh sắc thực như mặt trời ban trưa, phạm vi thế lực không ngừng phóng đại, cho người ta một loại thế không thể đỡ. khí thôn thiên hạ cảm giác bọn hắn đã chiếm cứ mảng lớn lãnh thổ, có cường đại quân đội cùng tài nguyên, dường như có thống nhất thiên hạ giá tâm. nhưng mà Hàn Lâm rất rõ ràng, cho dù chính nghĩa minh cường đại tới đâu, muốn chân chính nhất thống hoàng vũ, đem phương hướng tứ vực đặt vào dưới trướng, chí ít còn cần vài chục năm thậm chí thời gian mấy chục năm. tại đây tháng năm dài đằng đẵng trong, thế cuộc sẽ phát sinh bao nhiêu biến hóa, dù ai cũng không cách nào đoán trước. đối với Hàn Lâm mà nói. Hắn căn bản không cần vì chính nghĩa Minh Ý Hiếp mà cảm thấy lo lắng. Hắn muốn là không phải người của thế giới này, thế giới này tất cả đối với hắn mà nói, chẳng qua là một hồi kỳ diệu mạo hiểm. Hắn có bí mật của mình cùng năng lực, có thể tùy thời rời khỏi thế giới này, trở về hắn nguyên bản thế giới. Chính nghĩa Minh dã tâm cùng Mỹ Hiếp, trong mắt hắn hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, thậm chí có chút buồn cười. Về phần gia nhập chính nghĩa Minh, Hàn Lâm càng là hơn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Hắn có mục tiêu của mình cùng truy cầu, có chính mình làm việc tiêu chuẩn, sẽ không dễ dàng bị bất kỳ thế lực nào buộc. Chết đi! Hán Lâm lạnh lùng phun ra hai chữ lời nhắc lại cùng liêu ngạn bát tốn nhiều miệng lưỡi hắn duỗi ra một ngón tay hướng phía liêu ngạn bát mi tâm chậm rãi nhân tới trong chốc lát một cỗ tản ra tam sát sát khí linh quang chỉ kình theo đầu ngón tay bắn ra quang mang tại lớp lóe mang theo một cỗ lạnh băng mà cường đại sát ý trực tiếp xuyên thủng liêu ngạn bát mi tâm tam sát độ lục chỉ đây là hàn lâm căn cứ tam âm độ lục chỉ đổi sáng tạo mà đến cường đại trị pháp ẩn chứa ba loại khác nhau sát khí uy lực kinh người mặc dù cùng liêu ngạn bát kiếm sát linh quang so sánh có thể tại một số phương diện hơi kém một chút, nhưng ở thần thông cảnh sát khí công pháp trong, này đã có thể được xem là là thượng phẩm công pháp. Nó đủ để tùy tiện phá vỡ Liêu Ngạn Bác thân thể phòng ngự, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Liêu Ngạn Bác mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Hắn không thể tin được, Hàn Lâm lại thật sự dám trực tiếp giết hắn. Hắn nhưng là chính nghĩa minh phó minh chủ, thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, lẽ nào Hàn Lâm sẽ không sợ chính nghĩa minh trả thù sao? Chỉ tiết, Liêu Ngạn Bác đã vĩnh viễn không thể nào hiểu rõ đáp án. Hàn Lâm lạnh lùng nhìn Liêu Ngạn Bác kia trường lớn hai mắt thi thể. Thần sắc bình tĩnh được giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trong ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, chỉ là có hơi nhíu nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Ngay tại Hàn Lâm chuẩn bị quay người lúc rời đi, hắn đột nhiên dừng bước. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự ước, sát nhân sơ thì, tốt như vậy quen thuộc ta lại quên. Hắn lẩm bẩm, đi ra phía trước, tại thi thể của Liêu Ngạn bắt thượng lục lọi lên. Sau một lát, Hàn Lâm theo thi thể của Liêu Ngạn bắt trong lấy ra mấy tờ kim phiếu, mấy cái tu luyện dùng linh thạch, còn có một tấm quyển gia thú. Hắn tiện tay đem kim phiếu cùng linh thạch thu vào những thứ này với hắn mà nói chẳng qua là vật ngoài thần, hắn cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia trên sách gia thú, chậm rãi triển khai, nhìn kỹ lên. Sau một lát, Hàn Lâm trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhìn trong tay quyển gia thú, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hửng vấn. Nhưng mà khi hắn lần nữa nhìn về phía thi thể của liêu Ngạn bất lúc, ánh mắt bên trong lại tràn đầy xem thường. Thực sự là rất rưởi. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, người mang như thế cường hắn một bộ kiếm pháp, lại chỉ là nhập môn, ngay cả sát khí nhập thể cửa này đều không có trôi qua, chớ nói chi là tu luyện phía sau kiếm pháp. Hắn lắc đầu. Trong lòng không khỏi cảm khái, nếu quả như thật để ngươi đem bộ này Lục Sát Thất Tuyệt Kiếm Pháp tu luyện thành công, ta muốn giết ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Cuốn gia thú này thượng ghi lại lại là một môn thần thông cảnh kiếm pháp, tên là Lục Sát Thất Tuyệt Kiếm Pháp. Môn này kiếm pháp phương thức tu luyện cực kỳ đặc biệt lại phức tạp, hắn hạch tâm ở chỗ đem 6 loại thuộc tính khác nhau sát khí, chia ra dung luyện đến hai tay 6 đầu kinh mạch bên trong. Mỗi một loại sát khí cũng ẩn chứa lực lượng cường đại cùng đặc biệt đặc tính, mà tu luyện giả nhất định phải tinh chuẩn khống chế đồng thời dẫn đạo những sát khí này, khiến cho ở trong kinh mạch lưu chuyển tự nhiên. Làm 6 loại sát khí hoàn toàn dung nhập kinh mạch về sau, Tu luyện giả liền có thể ngưng luyện ra 6 loại thuộc tính kiếm sắt linh quang. Này 6 loại kiếm sắt linh quang không chỉ riêng phần mình có cường đại lực công kích, còn có thể phối hợp lẫn nhau, hình thành kinh khủng hơn kiếm thế. Chỉ có tại thành công ngưng luyện ra này 6 loại kiếm sắt linh quang sau đó, tu luyện giả mới có thể thật sự thi triển lục sát thất tuyệt kiếm pháp bên trong thất tuyệt kiếm pháp. Thất tuyệt kiếm pháp, tên như ý nghĩa, tổng cộng có 7 loại kiếm thức, mỗi một loại cũng ẩn chứa tuyệt thế uy lực. Nay 7 loại kiếm thức hô ứng lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, tạo thành một bộ gần như hoàn mỹ kiếm pháp hệ thống. Một sáng thi triển, kiếm thế như hồng tiếm khí chủ tiên đủ để khiến bất kể đối thủ nào nghe tin đã sợ mất mật. Hàn Lâm nhìn chăm chú bộ này lục sát thất tuyệt kiếm pháp bẹn vẹn là làm sơ suy tư, liền cảm thấy một hồi khắp cả người phát lệnh. hắn biết rõ, nếu là mình đối mặt bộ kiếm pháp kia, chỉ sợ thật sự chỉ có thể bằng vào vạn sát huấn độn đạo thể nặn kháng kiếm pháp công kích. Ngoài ra, dường như không còn cách nào khác. Vạn sát huấn độn đạo thể ngang ngược chỗ, ở chỗ nó có thể chống cự các loại cực đoan công kích, cho dù là sát khí ăn mòn, cũng có thể thoải mái ngăn cản. Nhưng mà điều này kháng phương thức, cuối cùng chỉ là hành động bất đắc đối với cái khác võ giả thần thông cảnh mà nói bọn hắn không có vạn sát hỗn độn đạo thể che chở đối mặt bộ kiếm pháp kia cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ bọn hắn chỉ có thể liều mạng trốn tránh cố gắng rời xa kiếm pháp phạm vi công kích ngoài ra căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu ứng đối cách tiểu này uy lực kiếm pháp đủ để cho bất kể đối thủ nào lâm vào tuyệt cảnh thực sự là một cái rác rưởi a hàn lâm lần nữa nhìn lướt qua thi thể của liêu ngạn bác nhìn không được phát ra khẽ than thở một tiếng liêu ngạn bắc kiếm sắt linh quang chỉ là dung nhập nhất mạch sát khí nhưng tụ mà thành kiếm sắt vẫn chỉ là sơ quy môn tính còn lại ngũ mạch kiếm sát chưa tu luyện hoàn thành về phần phía sau thất tuyệt kiếm pháp càng là hơn ngay cả ảnh tử đều không có môn này kiếm pháp tu luyện độ khó cực cao liêu ngạn bắc không còn nghi ngờ gì nữa không có có đủ thực lực cùng nghị lực đi hoàn thành nó nhưng nghĩ lại hàn lâm cũng ý thức được liêu ngạn bắc không có huấn độ đặc thể cho dù dựa theo bộ kiếm pháp kia phương pháp tu luyện có thể thành công đem sát khí dung nhập thể nội tinh mạch quá trình này cũng sẽ để cho hắn tiếp nhận khó có thể tưởng tượng đau khổ sát khí nhập thể hắn đau khổ trình độ xa so với dùng vô số lưỡi dao trong người cắt chém còn muốn lợi hại hơn ý chí lực cùng sự nhẫn mại không đủ cường đại người căn bản là không có cách chịu đựng sát khí nhập thể lúc tra tấn. Cũng đúng thế thật, vì sao tại võ giả thần thông cảnh bên trong, có thể thi triển sát khí công pháp võ giả ít càng thêm ít. Một phương diện, sát khí công pháp thân mình đều cực kỳ hi hữu, khó mà được, mà khác, tu luyện sát khí công pháp lúc, nhất định phải làm được sát khí nhập thể, mà quá trình này thật sự là quá tốn khổ, thường nhân căn bản khó mà chịu được. Ngươi tất nhiên không tu luyện được, vậy cũng chỉ có thể tiện nghi ta." Hàng Lâm trên mặt lộ ra một vòng sảo quyệt độ cười, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, trong chốc lát nhất đạo lóe ra u linh quang mang sát khí linh quang tại đầu ngón tay hắn hiện hiện đạo này kiếm sát không ngừng phụt ra hút vào giống như một cái linh động linh xả tản ra vô tận vì thế vẻn vẹn là hơi tới gần một ít có thể cảm nhận được rõ ràng đạo này kiếm sát tản ra khí tức méo ngoẹt đó là một loại giống như năng lực sẽ rách tất cả mũi nhọn mang theo lạnh băng mà cảm giác gắp mạch mạnh mẽ để người không rét mà run đạo này kiếm sát uy lực đã đủ để cho bất luận cái gì võ giả thần thông cảnh vì thế mà choáng váng mà Hàn Lâm lại năng lực dễ dàng như vậy chế nó này không thể nghi ngờ cho thấy hắn thực lực cường đại cùng đối với sát khí tinh chuẩn điều khiển. Hàn Lâm khoẹt miệng hơi dương lên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng và mang. Hắn nhẹ nhàng đung đưa đầu ngón tay kiếm sát, phản phất đang thưởng thức một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đạo này kiếm sát tại đầu ngón tay của hắn múa, khi thì như mưa to gió lớn loại tấn anh, khi thì như ưu linh lơ lửng không cố định, thể hiện ra một loại khiến người ta kinh ngạc linh độc tính. Thực sự là đáng tiếc liêu ngạ bác, thậm chí ngay cả dạng này kiếm pháp cũng không tu luyện được. Hàn Lâm thầm nghĩ trong lòng, bất quá, đây cũng cho ta một cơ hội. Hắn hơi cười một chút, đem đạo này kiếm sát chậm rãi thu hồi thể nội, chuẩn bị đem nó dung nhập chính mình hệ thống tu luyện trong chương 872, tiến công chương 872, tiến công tu luyện lục sắt thất tuyệt kiếm pháp khó khăn nhất chỉ sợ sẽ là ngay từ đầu sát khí nhập thể. Sáu loại thuộc tính khác nhau sát khí dung nhập thể nội kinh mạch, ngưng luyện thành sáu loại kiếm sát, quá trình này quả thực như là lăng trì bình thường, đau khổ khó nhịp. Mỗi một loại sát khí đều mang mãnh liệt ăn một tính, phản phất có vô số lưỡi đau sắc bén ở trong kinh mạch cắt chém, sẽ rách lấy huyết nủ, dày vò lấy linh hồn. Người bình thường dường như khó mà chịu được loại thống khổ này, hơi không cẩn thận, nhẹ thì kinh mạch hủy hết, nặng thì tại chỗ mất mạng. Nhưng mà, Hàn Lâm nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Hàn tu luyện vạn sát hôn độ đạo thể, điều này đạo thể không chỉ có thể chống cự các loại cực đoan công kích, còn có thể hoàn mỹ dung hợp sát khí. Sớm đại trước đây thật lâu, Hàn Lâm liền đã hấp thu vạn sát khí, đem nó dung nhập bản thân, kinh mạch đã sớm bị sát khí tôi luyện được cứng cỏi vô cùng. Bởi vậy, đối với Hàn Lâm mà nói, tu luyện lục sát thất tuyệt kiếm pháp cửa ải khó khăn nhất, liền như là ở trên đất bằng hành tẩu một loại thoải mái. Đang xem hết bộ kiếm pháp kia về sau, Hàn Lâm chỉ là làm sơ thăm dò, liền đã có thể vận chuyển sát khí thông qua hai tay sáu đầu kinh mạch, nhanh chóng ngưng tụ ra sáu loại kiếm sát. Này sáu loại kiếm sát tại trong kinh mạch của hắn lưu chuyển tự nhiên, không trở ngại chút nào. Hắn nhẹ nhàng rung lên, kiếm sát tựa như linh xà loại nhẹ ra, mang theo uy thế cường đại, giống như tùy thời đều có thể xé rách tất cả. Sau đó, Hàn Lâm chỉ cần thi triển kiếm sát, tu luyện thất tuyệt kiếm pháp là đủ. Với hắn mà nói, quá trình này đây Liêu Ngạn Bắc lúc tu luyện, không biết dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Liêu Ngạn Bắc ngay cả sát khí nhập thể cửa này cũng qua không được, mà Hàn Lâm cũng đã có thể thoải mái khống chế sáu loại kiếm sát, hướng về tầng thứ cao hơn kiếm pháp bước tiến lên. Buốn chỉ là mong muốn mở nơi thứ ba thể nội thế giới, lại không nghĩ rằng chẳng những báo thủ còn thu được một bộ phẩm giai cực cao thần thông cảnh kiếm pháp, vận khí thực là không tồi. Hàn Lâm cười nói. Sau đó Hàn Lâm đem quản gia tiêu đến, phân phó chỗ hắn lý thi thể của Liêu Ngạn Bác, đem phá hoại đỉnh viện tìm người xây xong. Sau đó lại lần nữa về đến trong tinh thất. Vài ngày sau, Hàn Lâm cuối cùng về tới chủ thế giới. Hắn giờ phút này, toàn thân khí tức đã lại hùng hộ mấy phần, giống như mỗi một bước cũng đạp ở cảng kiên cố nền tảng bên trên. Nguyên bản vừa mới đột phá vào thần thông cảnh thất tầng tu vi, trải qua mấy ngày nay lắng đọng cùng củng cố, đã triệt để chắc xuống, như là một tòa nguy nga ngọn núi, cứng không thể phá. cùng lúc đó. Hàn Lâm trên người mơ hồ hiện ra một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách. Tiểu này cảm giác áp bách cũng không phải là loại đó khiến người ta ngạt thở ngang ngược khí tức, mà là một loại như có như không uy nghiêm, giống như hắn tùy thời đều có thể bùng phát ra đủ để chấn áp tất cả lực lượng. Loại khí tức này nhường hết thể trung bình cũng có vẻ đặc biệt tiên tĩnh, giống như ngay cả không khí cũng đọc lại bình thường, cho người ta một loại có thể tùy thời không chế toàn cục, chấn áp tất cả ảo giác. Nơi thứ ba thể nội thế giới ta đã mở tích, tạo hóa chân long đỉnh quả nhiên không phải phổ thông bảo vật, vượng nhờ nó mở nơi thứ ba thể nội thế giới, diện tích lại cùng chỗ thứ nhất thể nội thế giới không sai biệt lắm. Hàn Lâm trong lòng dâng lên một hồi mừng rỡ, trong ánh mắt lóe ra thỏa mãn quan mang. Tạo hóa chân Long đỉnh chỗ thần kỳ, vừa xa hắn mong muốn. Tôn này bảo đỉnh không chỉ ẩn chứa lực lượng cường đại, còn có thể trợ lực tu luyện giả mở thể nội thế giới, hiệu quả chi rõ rệt. Lệnh Hàn Lâm kinh thán không thôi. Tại Chư Thiên vạn cổ trấn hoang kinh hệ thống tu luyện trong thể nội thế giới số lượng cùng diện tích là cân nhắc thực lực võ giả yếu tố mấu chốt một trong. Thể nội thế giới càng nhiều, võ giả căn cơ đều càng hùng hậu hơn, thực lực cũng liền càng cường đại. Thể nội thế giới sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi mở rộng, cuối cùng diễn hóa thành một phương thế giới chân chính. Này không chỉ có là một cái lượng biến đến chất biến quá trình, càng là hơn một cái võ giả theo phản tục bước về phía siêu phàm con đường phải đi. Hàn Lâm biết rõ, thể nội thế giới diện tích càng lớn, tu luyện môn công pháp này võ giả đối không gian, thời gian pháp tắc cảm ngộ cũng càng sâu. Không gian pháp tắc khống chế có thể khiến cho võ giả trong chiến đấu trong nháy mắt vượt qua khoảng cách, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thời gian pháp tắc linh ngộ, thì có thể khiến cho võ giả tại thời khắc mấu chốt không chế thời gian tốc độ chạy, thậm chí nghịch chuyển thời gian. Hai cái này đều là võ giả theo đổi cảnh giới chi cao, mà thể nội thế giới mở rộng chính là thông hướng cảnh giới này nền tảng. Bây giờ, Hàn Lâm nơi thứ ba thể nội thế giới đã thành công mở lại diện tích cùng chỗ thứ nhất thể nội thế giới tương đối. Chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn lại có bay vọt về chất. Hắn có thể cảm nhận được thể nội thế giới trong ẩn chứa vô tận tiềm lực, giống như mỗi một tấc đất cũng tại vì lực lượng của hắn cung cấp tầm bổ. Theo thời gian trôi qua, những thứ này thể nội thế giới đem không ngừng mở rộng, cuối cùng diễn hóa thành một phương thế giới chân chính, mà Hàn Lâm cũng đem bởi vậy đạt được lực lượng cường đại hơn, khắc sâu hơn pháp tắc cản nộ. Sau một khắc, Hàn Lâm ngón trỏ tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng gạch một cái, động tác nhẹ nhàng mà ung dùng giống như chỉ là tùy ý mà trong hư không phát họa ra nhất đạo duyên dáng đường vòng cung. ngay tại một cái rạch này trong lúc đó, một vòng lộng lấy kiếm sát linh quang trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm sa băng, mang theo vô tận uy thế cùng mũi nhọn, trong hư không sệt qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung. kiếm sát lướt qua chỗ, giống như không gian đều bị xé rách, vạn vật tất cả đoạn. kia kiếm khí bén nhọn chỗ đến, bất luận là cứng rắn nhang thạch, hay là cứng cỏi cây cối, thậm chí là kiên cố nhất kim loại, cũng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, giống như cái này kiếm sát có được vô kiên bất tuổi lực lượng. Không khí trung quanh đều bị kiếm sát mũi nhọn chỗ xé rách, phát ra một hồi bén nhọn tiếng xé gió, để người không rét mà run. Giờ khắc này, Hàn Lâm kiếm sát linh quang giống như đã trở thành giữa thiên địa sắc bén nhất tồn tại, bất kỳ cái gì ngăn cản tại trước mặt nó sự vật đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng quan mang, đạo này kiếm sát ý lực đã vượt xa hắn mong muốn. Doanh trưởng, chú Đông Lâm Cảng khẩu đệ lục doanh thập tứ quân phát tới để báo, 130 trong biển ngoại, xuất hiện hải tộc lính chính xác, dự tính tương lai trong 24 giờ. Hải tộc liên quân rất có thể sẽ xuất hiện tại Đông Lâm cảng khẩu. Điện báo đề xuất chúng ta làm tốt nhất cấp đề phòng cùng với trước khi chiến đấu lão biên. Nghiêm viết đối với Hàn Lâm xuất bị nhập thần phong cách hành sự đã tập mãi thành thói quen. Phát giác được Hàn Lâm sau khi trở về, ngay lập tức cầm một phong điện văn hướng hắn báo cáo. Hàn Lâm tiếp nhận điện văn, có hơi nhửn nhủ mày, nhanh chóng quét mắt một lần nội dung. Điện văn là 10 giờ trước phát ra, chưa biết biết mấy lại lộ ra vội vàng, hiển nhiên là dưới tình huống khẩn cấp gấp rút biết đều. Ánh mắt của hắn tại điện văn mấu chốt thông tin thượng dừng lại một lát, sau đó ngẩng đầu, mắt sáng như nước loại nhìn về phía Niep viết. Hải Tô hành động so với chúng ta dự đoán phải nhanh. Giọng Hàn Lâm trầm thấp mà hữu lực, trong giọng nói mang theo một tia chân thật đáng tin kiên định. Ngay lập tức báo tin vàng danh dựa theo nhất cấp tình trạng giới bị hành động, tất cả nhân viên bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời, sắp đặt chuyên gia phụ trách trước khi chiến đấu độc viên, bảo đảm mỗi cái binh sĩ đều tin tưởng tình thế, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nghiêm Viết gật đầu một cái, nhanh chóng bay người chuẩn bị đi thi hành mệnh lệnh. Nàng hiểu rõ thời gian cấp bách, mỗi giây đều có thể quyết định sinh tử. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến vài tiếng trầm muộn tiếng vang, thanh âm kia trầm thấp mà hữu lực phàm vật là theo xa xôi chân trời chuyển đến kinh lôi. Hàn Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chính là Đông Lâm cảng khẩu phương hướng. Hán bén nhạy phân biệt ra, thanh âm kia tựa hồ là linh lực đại phá với mình. Hàn Lâm cao mày, thầm nghĩ trong lòng, hải tộc tiến công đã bắt đầu. Nghiêm Trại phó, ngươi tổ chức đội ngũ, hành quân gấp tiến về Đông Lâm cảng khẩu trợ rút, ta đi trước một bước. Hàn Lâm lớn tiếng ra lệnh, thanh âm bên trong lộ ra chân thật đáng tin quả quyết. Thân ảnh của hắn tại vừa dứt lời trong nháy mắt liền đã bắt đầu chuyển động sau lưng tử thần cánh chim triển hai vung lẩy ở giữa đã thăng đến giữa không trung hướng phía đông lâm cảng khẩu phương hướng bay đi tốc độ của hắn cực nhanh giống nhất đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt nghiêm tuyết nghe được mệnh lệnh về sau không chần chờ chút nào nhanh chóng quay người một bên cao giọng la lên tổ chức đội ngũ một bên hướng phía quân doanh phương hướng chạy đi động tác của nàng nhanh chóng mà có thứ tự nhiều năm huấn luyện quân sự đường nàng dưới tình huống khẩn cấp cũng có thể giữ vững tỉnh táo cùng hiệu suất cao nàng hiểu rõ thời khắc này mỗi giây cũng cực kỳ trọng yếu nhất định phải nhanh tổ chức lên đội tiếp viện ngũ chạy tới đông lâm khẩu cùng hải tộc triển khai quyết tử đấu tranh. Xa xa Đông Lâm Cảng Cẩu, ánh lửa đã bắt đầu thiểm thước, linh lực đại pháo tiếng oanh minh không ngừng truyền đến, Phản phất đang tiến cáo một hồi đại chiến chính thức mở màn. Chương 873, Hải Vương vệ chương 873, Hải Vương vệ tử thần cánh chim nhấc lên khí lưu phảng phất màu đen cuồn phòng, Hàn Lâm thân ảnh tại trong màn đêm hóa thành nhất đạo mơ hồ tàn ảnh tốc độ đã thúc đẩy đến cực hạn. Đông Lâm Cảng Cẩu gần ngay trước mắt, đã từng vốn hoa sắt thép cự cản giờ phút này đã biến thành nhân gian lượm. Trung thiên ánh lửa đem nửa bầu trời chiếu rọi được tinh hồng như máu gọi báo động chói tai cùng linh lực pháo xé rách không khí dít lên hôn tạp cùng nhau tạo thành một khúc tận thế loại giao hưởng. Cao tới trăm mét hợp kim đe đập bị anh mở mấy cái to lớn lỗ hổng, chọc lãng ngập trời. Vô số mặt mày dữ tợn, hình thể khác nhau hải tộc chiến sĩ chính theo thủy triều điên cuồng tràn vào bến cảng khu. Nhân loại binh sĩ tạo thành phòng tuyến tại hải tộc không sợ chết trùng kích vào lung lay sắp đổ, máu tươi cùng ghe chi tàn hải trải rộng chiến trường mùi máu tanh hôn tạm nước biển tanh nồng bị nồng đậm được khiến người ta buồn nôn. Hàn lâm thân ảnh từ trên trời giáng xuống đập tầm ầm rơi vào hậu phương phòng tuyến một chỗ tạm thời sợ chỉ huy trần nhà bên trên kích thích, thích mạng lớn bùi mù. Người nào? mấy tên cầm thương hộ vệ ngay lập tức khẩn trương thay đổi hỏa súng. đặc chiến doanh, Hàn lâm. giọng Hàn lâm lạnh băng không mang theo một tia tâm tình. người đã theo lô rách trong mẹ xuống. Sở chỉ huy trong hỗn loạn tương bừng mấy tên tham lưu chính đối một tấm to lớn tác chiến địa đồ sức đầu mẹ chán. một cái trên vai kiêm thiếu tá quân hàm mặt mũi tràn đầy khói lửa cùng nôn nóng sĩ quan đột nhiên quay đầu. chính là đệ lục doanh thập tứ quân doanh trưởng ngụy hách. Hàn lâm. đặc chiến doanh. các ngươi như thế nào mới đến? ngụy hách giọng nói tràn đầy không còn che giấu lửa giận cùng chất vấn. của ta cầu viện điện báo mười giờ trước đều phát ra ngoài. các ngươi là bỏ qua tới sao? Hàn Lâm không để ý đến Hàn Hống, tầm mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ chiến trường. Hắn phát hiện bến cảng trong bố trí 36 môn hạng nặng linh lực pháo, giờ phút này lại có vượt qua một nửa đã tịt ngòi còn lại cũng chỉ là đang tiến hành lẻ tẻ đánh trả căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu hỏa lực áp chế. Các ngươi trận địa pháo binh vì sao lại bị áp chế thành như vậy? Hàn Lâm đặt câu hỏi trực kích yếu hại. Ngụy Hách sắc mặt một hồi thanh bạch cả giận nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ? Hải tộc lần này xuất động hải loại đó quái vật chuyên môn săn giết chúng ta hỏa lực nặng điểm tầm thường binh sĩ căn bản ngăn không được. Của ta pháo binh đã liệu sạch ba cái bàn trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ vô lực cùng nộ, dường như đem phòng tuyến tan tắt trách nhiệm quy tội trợ giúp trầm trọng. Nơi này là thập tứ quân khu vực phòng thủ không tới phiên ngươi đến qua tay một chân. Ngụy Hách nhìn Hàn Lâm gương mặt trẻ tuổi trong lòng lòng đấu kỵ cùng áp lực nhường hắn càng thêm bực bội. Ngươi bây giờ ngay lập tức dẫn đầu ngươi người đi phía tây lộ hổng cho ta đem nơi đó hải tộc ngăn chặn. Hắn binh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn là đem Hàn Lâm trở thành có thể tùy ý điều khiển thủ Nhưng mà Hàn Lâm căn bản không nhìn hắn, chú ý của hắn đã khóa chặt tại xa xa một tôn đang tàn sát bừa bãi thân ảnh bên trên. Đó là một thân cao vượt qua ba mét. Toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm san hô trạng giáp sát hải tộc tinh anh, trong tay cầm một thanh to lớn tam xoa kích. Mỗi một lần búng ấy, đều sẽ mang theo từng đạo thủy linh lực màu xanh lam ba nhận, tùy tiện liền có thể đem một cỗ chiến xa bọc kép cắt thành hai nửa. Chính là nó, áp chế được nguyên một đoạn phòng tuyến nhân loại binh sĩ không ngóc đầu lên được, thậm chí có mấy môn linh lực pháo học pháo, cũng bẩn bèo trở thành hình méo mó, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là tuyệt tác của nó. Hải vương vệ, hải tộc liên quân lệ thuộc trực tiếp tinh nguyện, mỗi một danh đô có được có thể cao hơn thần thông cảnh gia chiến lực đồng thời thiên sinh am hiệu thao túng thủy hành linh lực tại gần biển môi trường hạ chiến lực càng tăng lên gấp bội. rát rưởi, Hàn Lâm phun ra hai chữ. hai chữ này thanh em không lớn, lại tượng hai cái vang rội cái tác, hung hăng quất vào Ngụy Hách trên mặt. người nói cái gì? Ngụy Hách giận tí mặt, vừa muốn phát tác. Hàn Lâm thân ảnh dĩ nhiên đã theo bên cạnh hắn lướt qua, hóa thành nhất đạo màu đen địa quang, thẳng đến tên kia Hải Vương vệ mà đi. thứ không biết chết sống. Ngụy Hách nhìn Hàn Lâm bóng lưng, trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười. vừa bạn, nhường Hải Vương vệ cho ngươi một bài học, để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là trời cao đất rộng. trên chiến trường. Tên Tia Hải Vương vệ chú ý tới cấp tốc vọt tới Hàn Lâm, giữ tận ngư trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhận ý nó dơ lên tam xoát kích, vui kích xa xa nhắm ngay Hàn Lâm, nhất đạo tráng tiện thủy long quyền đột nhiên tạo ra, gầm thét quét sạch mà đi. Đối mặt này đủ để xoắn nát sắt thép công kích, Hàn Lâm không tránh không né, hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, về phía trước nhẹ nhàng bạch một cái. Lục sắt thất tuyệt kiếm pháp, trong chốc lát, lục đạo màu sắc khác nhau kiếm sắt linh quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra. U lãnh minh ngục sát, nóng bỏng biem dương sát, sắc bén lôi mắt sát, trầm trọng khôn địa sát, an ngòn độc triệu sát, cuồn bão lôi cướp sát. Sáu loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí khắc chế lẫn nhau sát khí, giờ phút này lại bị Hàn Lâm vì một loại người nào vô cùng phương thức hoàn mỹ hút hợp, chúng nó không còn là đơn thuần sát khí, mà là thăng hoa thành tầng thứ cao hơn kiếm sát. Lục sát kiếm sát trên không trung sẽ lẫn, xoay quanh, phản vất một cái sáu thải lộng lây giao long, trong nháy mắt đụng phải đạo kia thủy long quyển. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ nghe thấy một hồi rợn người suy suy âm thanh, kia quổng bạo thủy long quyển dường như là gặp được nung đỏ bàn đuổi băng tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tăng dã, tăng dã, buông hơi. lục sát kiếm sát tạo thành lưới tử vong thế đi không giảm trực tiếp bao phủ hướng tên kia Hải Vương Vệ. Hải Vương Vệ to lớn trong con ngươi lần đầu tiên toát ra ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, điên cuồng thúc đẩy toàn thân linh lực, tại bên ngoài thân tạo thành một tầng dày đến nửa mét xanh dương thủy thuận. Nước này thuần lực phòng ngự, cho dù là linh lực chủ pháo chính diện đánh kích, cũng chưa chắc có thể nhất kích liền tàn nát. Nhưng mà kiếm băng rơi xuống, xoẹt, lôi mát sát phá vỡ phòng ngự, côn địa sát chấn áp hắn hành động, lôi cước sát tê liệt hắn thần kinh, viêm dương sát đốt hắn sinh cơ, độc triệu sát mục nát hắn huyết đủ, minh mục sát cuối cùng thẳng đến hắn thần hồn. Sáu loại lực lượng tầng tầng tiến dần lên. Hoàn hoàn đàn sen, kia cứng không thể phá thủy thuần phảng phất giấy đồng dạng, trong nháy mắt phát loá. Hải Vương vệ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, nó kia thân thể cao lớn ngay tại lục sắc kiếm sát cắn rứt dưới, bị cắt chém trở thành vô số khối vụn, tính cả trên người bộ kia chân quý san hô chiến rác, cùng nhau hóa thành huyết vụ đẩy trời cùng một biển. Một kích, diệu sát. Nguyên bản yên náo chiến trường, tại thời khắc này xuất hiện quỷ dị yên tĩnh. Tất cả thấy cảnh này, nhân loại binh sĩ cùng hải tộc chiến sĩ, động tác cũng vì đó trì trệ. Sở Chỉ Huy bên trong, nguy hách trên mặt nhếch răng cười triệt để ngưng kết, hắn há to miệng trò mắt chừng được phản phất muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến, cả người hình như bị làm định thân thuật bình thường, không lúc đích. Đây chính là Hải Bư mẹ. Để ép hắn tất cả doanh đánh, nhường hắn tốc thủ vô sách kinh khủng tồn tại. Cứ như vậy, hết rồi. Bị cái đó hắn xem thường, đệ tất đặc chiến doanh tuổi trẻ doanh trưởng, một chỉ đều giết đi. Một cỗ hôn tạp kinh hãi, nhục nhã, ghen tị tâm tình rất phức tạp xông lên đầu, nhường ngụy hách gương mặt trong nháy mắt chuyển trở thành màu gan heo. Hàn Lâm thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất, nhìn xem cũng không nhìn xem tiêu hóa thành xương máu hải bư mẹ, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là dùng giao mộ châu cắt tiết cả hắn vừa mới chuẩn bị chuyển hướng mục tiêu kế tiếp, chỉ để sẽ mở hải tộc trận hình. đột nhiên, một cỗ vượt xa vừa nãy tên kia hải vương vệ khủng bố bị áp từ bên trong biển sâu phóng lên tận trời. cỗ khí tức kia phảng phất mù say vạn năm trong biển cự thú thức tỉnh, mang theo vô biên lửa giận cùng quân lâm thiên hạ bá đạo, trong nháy mắt bao phủ tất cả đông lâm cảng khẩu. nước biển bắt đầu kịch liệt bốc lên, một vòng xoáy khổng lồ tại bến cảng ngoại hình thành nhất đạo so trước đó hải vương vệ càng thêm khôi nô, khí tức càng khủng bố hơn thân ảnh, chậm rãi từ vòng xoáy trung tâm dâng lên. Đầu hắn mang một đỉnh do không biết tên cự thú xương đầu mài mà thành bức miệng, người khoác lớp vảy màu vàng sạm, trong tay cầm một thanh đai cả người hắn còn muốn to lớn màu đen cự phủ, một đôi kim sắt thủ đồng, xuyên thấu xa khoảng cách xa, gắt gao khoa chặt đứng trong chiến trường ương hằn lông. Nhân loại, hắn mở miệng, âm thanh tựa như đáy biển vạn trọng thủy áp ép qua, trầm thấp mà uy nghiêm, rõ ràng tại mỗi người vang lên bên hai. Ngươi, dám chém giết bản tướng thân bệ. Chương 874, Hải Kình tộc chương 874, Hải Kình tộc đạo thân ảnh kia theo vòng xoáy trung tâm từng bước một đi ra, phản phất tử thâm nguyên trở về ma thần. Hắn mỗi bước ra một bước, tất cả đông lâm cảng khẩu nước biển đều tăng đột một phần, kinh khủng uy áp tựa như thực chất núi cao, từ trên trời ra xuống, hung hăng đặt ở trái tim của mỗi người. Trong phòng tiến nhân loại binh sĩ, thực lực hơi yếu người đã hai chân run run, ngay cả vũ khí đều nhanh muốn cầm không được. Cho dù là thân kinh bách chiến lao binh, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập. Đó là một loại nguồn gốc tử sinh mệnh tầng thứ nguyên ép. Sợ chỉ huy bên trong, nguy hách trên mặt màu gan heo sớm đã rút đi, bị thay thế là một mảnh cho tàn. Môi hắn run rẩy, trên hàm răng hạ run lên, phát ra khanh khách tiếng vang. Hải Hải kinh tộc tướng lĩnh là kinh đào đem. Hải kinh tộc tam đại tiên phong đem một kinh đào tướng, một tên tham lưu nghẹn ngào gào lên lên, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Kinh đào tướng, thần thông cảnh cửu tâm định phong kinh khủng tồn tại. Nghe đồn hắn từng vì sức một mình chính diện phá hủy qua một tòa đài biên trang giáp hạng nặng sư, càng tại một hồi tính quyết định hải chiến trong, tay không xé rách nhân tộc ba chiếc chiến hạm chủ lực. Loại cấp bậc này quái vật, căn bản không phải một cái doanh, thậm chí không phải một cái quân đoàn có thể chống lại. Ngụy hách tâm triệt để chỉ bảo đáy cốc. Hắn hiểu rõ, Đông Lâm càng khẩu xong rồi. Hôm nay, nơi này tất cả mọi người phải chết. Nhưng mà, ngay tại mảnh này khiến người ta ngạt thở tĩnh mùi trong, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, phá bỡ tất cả mọi người sợ hãi. Thân bệ, chẳng qua là chỉ cường tráng điểm sâu kiến thôi. Hàn Lâm đứng chắc tay, đối mặt kia bị thiên diện địa loại uy thế, thân hình thẳng tắp như thường, không có chút nào dao động. Hàn thậm chí không có đi nhìn xem cái gọi là kinh đào tướng, mà là quay đầu, đối với sợ chỉ uy phương hướng, không mặn không nhạt mà bổ sung một câu. Tướng, cũng chia đủ loại khác biệt. Có chút, chẳng qua là gà đất chó sành. Điên rồi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người, bao gồm hải tộc cùng nhân loại, trong đầu đồng thời toát ra suy nghĩ. Sắp chết đến nơi, lại vẫn dám như thế khiêu khích một tôn hải tộc hàng tướng. Đây là cỡ nào cuồng vọng cùng bố chi. Nguy hiểm đầu tiên là sợ sở, lập tức trong lòng dâng lên một cơn bệnh trạng mừng như điên. Thật tốt quá, tiểu tử này chết chắc hắn làm nhục như vậy kinh đào tướng, kinh đào đem tuyệt đối sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất đưa hắn ngược sát đến chết. Nhân loại, người một chết. Quả nhiên, kinh đào đem triệt để nổi giận. Cái kia song kim sát thủ đồng trong nháy mắt bị màu máu tràn ngập, trong tay màu đen cự phủ đột nhiên cử qua đỉnh đầu. Ông, cự phủ chi thượng, hắc sát quang mang lưu chuyển, không gian bốn phía cũng vì không chịu nổi cố lực lượng kia mà bắt đầu vào mèo, sụp đổ, phát ra từng đợt gào thét. Hắn không có dư thừa nói nhảm, một bữa đánh xuống. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có nhất đạo tuý, giống như năng lực thôn vẽ tất cả quang tuyến màu đen lên bữa, vượt ngang ngàn mét khoảng cách, hướng phía Hàn Lâm vào đầu chém xuống. Lưỡi búa những nơi đi qua, không khí, quang tuyến, âm thanh, hết thảy tất cả đều bị đột nhiên xóa đi, lưu lại nhất đạo đen nhánh sâu thẳm bết nước không gian. Cái này bữa, đúng là trực tiếp chạm phá không gian. Xong rồi nguy hách trong lòng buồn thiếu trên mặt cũng lộ ra cực độ hoảng sợ nét mặt phảng phất đang là Hàn Lâm lo lắng đối mặt này Khai Thiên tích địa một kích Hàn Lâm cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng về phía Kình Đảo tướng hắn vẫn như cũng là đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa đồng thời thành kiếm chỉ nhưng lần này đầu ngón tay hắn bắn ra không còn là lục sắc lộng lẫy kiếm sát linh quang sáu loại thuộc tính kiếm sát tại đầu ngón tay hắn phi tốc xoay tròn dung hợp áp dụng cuối cùng hóa thành một điểm tối tăm mờ mịt không chút nào thu hút huấn quan điểm kia quan điểm trong không có mũi nhọn không có nhiệt lượng không có hàn ý chỉ có một cỗ tịch diệt vạn vật cuối cùng khí tức. Đi, Hàn Lâm cái nhà nhất tự, hỗn độn quang điểm từ từ bay ra, đón lấy đạo kia xé rách không gian màu đen lưới búa. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Kia nhìn như nhỏ bé yếu ớt hỗn độn quang điểm, cùng kia bá đạo vô song màu đen lưới búa đụng vào nháy mắt, không có xảy ra bất luận cái gì nổ tung. Màu đen lưới búa dường như là đầu nhập trong nước vô tích, bị kia hỗn độn quang điểm nhanh chóng thôn vẽ đồng hóa. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, kia đủ để chặt đứt dây núi khủng bố một ích, cứ như vậy trừ khử ở vô hình, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái gì? Kinh đào đem con ngươi màu vàng nóng đống nhiên co bảo. Lần đầu tiên lộ ra kinh ngạc vô cùng nét mặt. Hắn đối với mình cái này bùa uy lực lại quá là rõ ràng, cho dù là cùng là thần thông cảnh cửu tầng đỉnh phong tu giả, vậy tuyệt đối không dám như thế hời hợt đón lấy. Cái này nhân loại, đến cùng là cái gì quái vật? Sở Chỉ Huy bên trong, ngụy hách trên mặt lo lắng triệt để cứng đờ, miệng há được năng lực tác hạ một cái năm đấm. Hắn rủi rủi con mắt, hoài nghi chính mình có phải hay không vì quá độ sợ hãi mà sản sinh nào giác. Cản, chặn, cứ như vậy chỉ điểm một chút, đều chẳng kinh đào đem một kích toàn lực. Một cô đây vừa nãy càng thêm mãnh liệt nhục nhã cùng tên hắn tựa như như độc xà gặm nuốt lấy trái tim hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì cái này tuổi quá trẻ người trẻ tuổi năng lực có thực lực kinh khủng như thế hắn chẳng qua là đệ thất đặc chiến doanh doanh trưởng quân hàm so với chính mình còn thấp không được quyết không thể nhường hắn còn sống rời đi nơi này nếu như Hàn Lâm sống sót vậy hôm nay phỏng biến tác chỉ huy không thỏa đáng chính mình tất nhiên sẽ biến thành một cái thiên đại chuyện cười mà ngăn cơn sóng dữ Hàn Lâm thì sẽ dẫm lên chính mình thất bại thẳng tới mây xanh một cái ác độc vô cùng suy nghĩ tại ngụy hách trong lòng điên cung sinh sôi pháo binh Pháo binh nghe lệnh Nguy hách đối với máy truyền tin khan rộng giống to, âm thanh cũng thay đổi điều. Khóa chặt phía trước hải tộc tướng lĩnh khu vực, cho ta tiến hành không khác biệt bao trùm tức pháo kích. Ta muốn các ngươi đem một khu vực như vậy cho ta hoàn thành đất bằng. Máy truyền tin đầu kia trận địa pháo binh quan chỉ huy ngây mẩn cả người, doanh trưởng. Thế nhưng, thế nhưng Hàn doanh trưởng hắn vậy ở vị trí này a? Này lại ngộ thương. Thi hành mệnh lệnh. Ngụy hách mặt mày giữ tận mà hống, Trên chiến trường, tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Hiện tại ta mới là quan chỉ huy cao nhất của nơi này. Hàn Lâm hắn thân làm đặc chiến doanh trưởng, có nghĩa vụ là đại cục hy sinh. Đây là mệnh lệnh. Ai dám chống lại, chiến hậu hết thể theo thông đồng với địch tội luận sự. Pháo binh quan chỉ huy trầm mặc. Hắn hiểu rõ, đây là Trần Chuỗi Nưu Sát, nhưng quân lệnh như núi, hắn không có lựa chọn nào khác. Là, doanh trưởng. Trên chiến trường, hắn Lâm Phá vỡ kình đảo đem một kích về sau, cũng không thừa thắng xông lên. Hắn có thể cảm giác được, vừa nãy kia một cái hỗn độn kiếm sát, mặc dù vi lực vô song, nhưng đối tự thân tiêu hao vậy cực kỳ to lớn. Đó là đem 6 loại kiếm sát cương ép hôn hợp kết quả, còn không phải lục sát thất tuyệt kiếm pháp chân chính tinh túy. Mà đối diện kình đảo tướng, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lửa giận đã nhảy lên tới đỉnh điểm. rất tốt, phi thường tốt. nhân loại, ngươi thành công chọc giận ta. kình đào đem phát ra như giã thú cầm nhẹ, trên người hắn ám lớp bảy màu vàng nóng bắt đầu từng mảnh mở ra, một cỗ so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm nguyên thủy khí tức, theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. năng lực kiến thức đến ta hải thần chân thân ngươi là người thứ nhất nhân loại. chương 875, viễn cổ minh ước chương 875, viễn cổ minh ước kình đào đem thân thể bắt đầu bắp thịt cuộn cuộn, xương cốt bạo hưởng, từng đạo cổ lão ma thần bí xanh dương đường vân tại hắn trên da sáng lên, trong tay hắn màu đen cự phủ cũng giống như sống lại. Lưỡi búa nổi lên hiện ra một đầu giữ tận độc nhãn, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn phải vận dụng chân chính áp chủ bài. Nhưng vào lúc này, Hàn Lâm nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người phía sau loại trận địa phá binh. Cái kia vượt xa thường cảm giác con người, rõ ràng bắt được mười mấy môn hạng nặng linh lực pháo đang điều chỉnh góc độ, học tháo trong kia làm người sợ hãi linh lực ba động, tỏa định cũ được, đương nhiên đó là mình cùng Kình Đào đem giao chiến điểm trung tâm. A, Hàn Lâm nhếch miệng lên một vòng lạnh băng độ cong. Hắn trong nháy mắt liền hiểu ngụy hách dự định, nghĩ mượn đao giết người, thậm chí không tiếc vận dụng người một nhà tới giết ta thực sự là rất tốt ta. Vành, Vành, Vành. Một giây sau, hơn 10 đạo thu to linh lực của sáng xé rách trường không, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, như là thiên thần hạ xuống trường trị chi mưu, hướng phía Hàn Lâm cùng Tỉnh Đảo đem vị trí điên cuồng công kích mà đến. Bất tình Linh một màn nhường kinh đào đem vậy sướng sốt một chút, lập tức hắn phát ra dùng trời cười như điên. Ha ha ha ha, có hứng, thật thú vị. Nhân loại các ngươi, quả nhiên là thích nhất nội đấu ti tiện trung tổng. Cũng tốt, liền để ta xem một chút. Ngươi đang người một nhà hỏa lực cùng ngươi công kích của ta dưới, năng lực chống bao lâu? kình đào đem chẳng những không có chỗ tránh, ngược lại thúc đẩy lên lực lượng mạnh hơn, to lớn màu đen tự phụ lần nữa dơ cao, cùng đầy trời hỏa lực cùng nhau tạo thành một tấm tuyệt sát chi bóng, đóng chặt hoàn toàn hàn lâm tất cả đều lui. sợ chỉ huy trong ngụy hách xuyên thấu qua quan sát kính thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà khoái ý nụ cười. chết đi, chết đi cho ta! tại ngươi một nhà hỏa lực cùng hải tộc cường giả giáp công giới, ngươi cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, vậy chắc chắn thịt nát xương tan. nhưng mà đối mặt này đến từ trước sau hai phe chí mạng giáp công, hàn lâm nét mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm lạnh lùng. Hắn chỉ là chậm rãi rơi lên khép lại kiếm chỉ, đầu ngón tay chỉ lên trời. Thôi được, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gọi là chân chính kiếm pháp. Hắn nhẹ giọng liễu diễu, âm thanh giống như mang theo một loại ma lực kỳ dị. Lục sát thất tuyệt kiếm pháp, đệ nhất tuyệt minh hà độ. Vừa dứt lời trong nháy mắt, toàn bộ thế giới giống như cũng mất đi sát thái, không có kinh thiên động địa quan mang, cũng không có bị thiên diện địa khí thế. Chỉ có nhất đạo khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kiếm khí màu xám, từ hàn lâm đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo kiếm khí này rất nhỏ, rất nhạt, phảng phất cầu lại hà bờ một sợi u buồn lại tốt đây xông vòng xuyên bên trên một chiếc thuyền con, nó coi như không thấy không gian khoảng cách, coi như không thấy cuồn bão năng lượng, nó xuất hiện một sát na, liền đã lướt qua đẩy trời linh lực pháo con trụ, những kia đủ để san bằng đỉnh núi linh lực của sáng, tại tiếp xúc đến kiếm khí màu xám trong nấy mắt, lại tựa như bị đâm thủng bọn khí, vô thanh vô tức kia diệt, quang mang, năng lượng, khí tức hủy diệt, hết thể bị luồn kiếm khí màu xám kia trôi độ hóa tiêu tán thành vô hình. đúng lúc này, kiếm khí màu xám lướt qua kinh tướng, kinh đào thấy kia sắp đánh xuống cự phủ, động tác đột nhiên cứng đờ. Cái kia đến cực hạn Hải Thần chân thân cũng rất giống lọ tức giận bóng ra, nhanh chóng khô quát xuống dưới. Cái kia song kim sát thụ đồng trong, thần thái đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua, bị thay thế là hoàn toàn tĩnh mình hôi bại. Hắn sinh cơ, thân hồn của hắn, hắn tất cả, cũng tại bị đạo kia nhìn như vô hại kiếm khí màu xám cưỡng ép độ đi. Không, đây là cái gì lực lượng? Kinh Bào đem phát ra sinh mệnh cuối cùng nhất đạo khô khốc mà hoảng sợ gào thét. Phù phù, cái kia thân thể cao lớn thẳng tắp hướng sau nga xuống, nhập vào trong biển, kích thích thao thiên cử lãng. Chết rồi. Hải tộc tam đại tiên phong đem một thần thông cảnh kiệu tầng định phong kình đạo tướng, ngay cả gia dáng phản kháng đều không thể làm ra, cứ như vậy bị nhất kiếm chặt đứt tất cả sinh cơ cùng thần hồn, chết đến mức không thể chết thêm. Tĩnh, toàn bộ chiến trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Sở chỉ huy bên trong, Ngụy Hách nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết, biến thành cực độ kinh hãi cùng sợ hãi. Trong tay hắn máy truyền tin lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, cả người sủi lơ trên ghế, toàn thân run như run rẩy. Nhất kiếm, lại là nhất kiếm. Mìu sát, kình đạo đem. Này mẹ hắn còn là người sao? Cái này căn bản là một tôn khoác lên da người viễn cổ thần ma. Hàn Lâm chậm rãi thu hồi kiếm chỉ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Kình Đảo đem thi thể, lập tức, hắn xoay người, cặp tia đen như mực con người, xuyên thấu xa khoảng cách xa, vô cùng tinh chuẩn rơi vào sở chỉ huy phương hướng, rơi vào sớm đã hồn phi phách tán ngụy hách trên người. Bị đạo kia ánh mắt nhìn chăm chú trong nháy mắt, ngụy hách chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng thiên linh cái, huyết dịch cả người cũng giống như bị đông cứng. Hắn theo ánh mắt kia trong, đọc được một cô đây Kình Đảo đem còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần sắc ý. Xong rồi, chính mình chết chắc nhưng lại tại Hàn Lâm chuẩn bị khởi hành trước thanh lý môn hộ lúc dị biến tái sinh Ồ, một tiếng thế lương cổ lão phản phất đến từ Thái cổ hùng hoang tiếng kèn, từ vô tận bên trong biển sâu ung dung truyền đến cái này kèn lệnh tiếng vang lên một khắc tất cả Đông Lâm cảng khẩu ngoại hải nước biển trong nháy mắt biến thành bị dị màu đen như mực Tương đạo đây tình đào đem càng khủng bố hơn càng thâm thúy hơn khí tức liên tiếp hai ba lần mà theo kia màu mực trong nước biển thức tỉnh một hai ba đạo mỗi một đạo khí tức cũng không kém gì vừa nãy thời kỳ toàn thịnh tình đạo tướng đúng lúc này, một cái uy nghiêm, hùng vĩ, không chứa bất cứ tia cảm tình nào ý chí, dáng lâm tại toàn bộ chiến trường. nhân tộc, vượt biên giới. dựa theo viên cổ minh nước thần thông cảnh chi thượng, cường giả lăng hư cảnh, không được nhúng tay phạm tục chi chiến. ngươi, phá quý củ. theo đạo này ý chí dáng lâm, một đầu do đơn thuần nước biển ngưng tụ mà thành, che khuất bầu trời cự thủ, theo màu mực dưới mặt biển chậm rãi dâng lên, mang theo thẩm phán bản vật vô thượng uy năng, hướng phía nhỏ bé hàn lâm, chậm rãi đè xuống. hiện tại, tiếp nhận phán quyết. kia che khuất bầu trời cự thủ, cũng không phải là đơn thuần do nước biển ngưng tụ trên đó lưu chuyển lên thâm áo phức tạp pháp tắc phù văn mỗi một đạo phù văn cũng tản ra chấn áp và cổ phán quyết chúng sinh vô thượng uy nghiêm phù văn lực lượng nay đã không phải thần thông cảnh lực lượng mà là chạm đến cường giả lang hư cảnh mới có thể cản nộ phù văn lực lượng xong rồi toàn xong rồi sở chỉ huy bên trong ngụy hách sụi lơ thân thể trợn bộc phát ra một loại bệnh trạng mừng như điên hắn gắt gao nhìn trầm trầm con kia chậm rãi đè xuống cự thủ trên mặt cơ thể và mèo tiếng cười khàn giọng mà sát ha ha ha ha hà lâm ngươi cái không biết trời cao đất rộng chúng lần này chết chắc chết chắc xúc phạm viễn cổ minh nước đưa tới pháp tắc tài quyết giả thần tiên cũng cứu không được ngươi ha ha ha ha hắn giống như điên dại Ghen ghét cùng sợ hãi sẽ lẫn sớm đã nhường hắn đánh mất lý trí hà nước gì hàn lâm chết chết được vượt thảm càng tốt chết tại đây chủ thiên địa vĩ lực phía dưới càng là hơn hoàn mỹ đến đâu chẳng qua kết cục chương 876 tôn nghiêm chương 876 tôn nghiêm đông lâm cảng khẩu tất cả nhân loại may mắn còn sống sót binh sĩ giờ phút này cũng lâm vào thấu xương tuyệt vọng ngay cả kình đào đem như thế quái vật đều bị hàn lâm nhất kiếm biểu sát nhưng hôm nay hàn lâm đối mặt là đây tình đảo đem khủng bố và lần, thậm chí hoàn toàn không thuộc về một cái chiều không gian tồn tại. Ngay cả Hàn Lâm đều không thể ngăn cản, bọn hắn những người này lại cùng sâu kiến có gì khác? Nhưng mà ở vào trung tâm phong bạo Hà Lâm lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người, bao gồm kia trên bầu trời ý chí cũng vì đó trì trệ cử động. Hắn lại trầm rãi buông xuống kiếm chỉ, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía con kia đủ để áp sập sông núi cự thủ, trên mặt thậm chí không có một tia ngương trọng, ngược lại mang theo một vòng nghiền ngẫm hiểm ai Viễn của minh nước, phán quyết. giọng Hàn Lâm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu pháp tắc áp vang vọng tại mỗi một cái sinh linh trong ngóc, ai định vị củ? Hắn những lời này, tựa như một cái vô hình cái tát, hung hăng vút vào kia vô thượng ý chí trên mặt. Trên bầu trời hùng vị ý chí dường như dừng lại một chút, dường như chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một cái phản tục sinh linh có can đảm như thế chất vấn. Phát tắc, chính là quý củ. Ý chí âm thanh mang theo một tia bị làm tức giận lạnh băng, phù văn lực lượng lần nữa hiện hiện, cự thủ ép xuống tốc độ đột nhiên tăng nhanh, không gian bốn phía từng khúc nổ tung, hóa thành đen kịt một màu hư vô, tựa hồ muốn Hàn Lâm liền cùng hắn dưới chân mặt đất cùng xóa đi. thực sự là một người. Hàn Lâm lắc đầu, Tiêu Kinh Miệt thái độ, phản phất đang nhìn xem một hồi buồn cười hí kịch. Ở trước mặt ta đàm phát tác, vừa dứt lời, hắn đã không còn bất kỳ động tác gì. Nhưng phía sau hắn, dị biến nảy sinh. Ông nhất trọng mơ hồ thế giới hư ảnh, từ hắn phía sau ầm vang triển khai. Phương Tiêu thế giới thần bị trong, sóng gạ như điên long gống, thần lực sơn mạch nguy nga như đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Tại đây phiến tương tự đảo hoang lơ lửng đại lục, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ xen vào nhau trùng điểm, tản ra thánh chi quang. Thân mang ngân huy chiến giáp thánh chiến sĩ nhóm tay cầm thần binh, bày trận như rừng, đao chiếu ra hàn mang, đúng như đêm tối tinh thần ngưng tụ thành chiến trận uy nghiêm sát phạt chi khí tràn ngập thiên địa, lệnh mảnh này do Hàn Lâm thần hồn luyện hóa mà thành thần quốc, càng thêm lộ ra quân lâm trừ giới uy nghiêm cùng thần bí. Này còn chưa xong, ông đệ nhị trọng thể nội thế giới hiện ra, đó là một tòa giống quỷ phụ thần công điêu khắc thông thiên cự tháp, đột ngột từ mặt đất mọc lên xuyên thẳng vân tiêu, kỳ thế như phá cảnh vân thiên, khinh thường vật vẩn. Cự tháp cùng chia mười tầng, mỗi một tầng cũng như một cõi cực lạc, chán phóng vô tận vật vẩn, từng tiêu từng sợi vật âm luận lờ dâng lên, như muốn rửa sạch thế gian duyên hòa, im mang như bạn đạo tinh hà rủ xuống đó là công đức chi quan giật bùn tung xuống một mảnh tường hòa lại ẩn hàm bí nghi kinh khủng chấn áp lực lượng như vực sâu núi cao từ thân tháp lan tràn ra nhường quanh mình không gian cũng giống bị ngưng kết lộ ra không thể xâm phạm thần thánh uy nghiêm đúng lúc này ông đệ tam trọng thế giới hư được lại lần nữa chống ra đó là một mảnh tràn đầy chân long khí tức mênh mông tiên địa núi non sông nổi cũng phản phất hình rồng trên trời cao dường như có vô số long ảnh tại xoay quanh giống tôn quý bá đạo uy áp cái thế chính là tạo hóa chân long đỉnh biến thành đệ nhị thể nội thế giới tam thể nội thế giới tam đạo hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng dạng vô cùng mênh mông thế giới hư ảnh cứ như vậy gắng gượng mà sau lưng Hàn Lâm trải rộng ra như ba bức thái cổ thần đồ treo giữa thiên địa mỗi một cái thể nội thế giới cũng đại biểu cho một phương thế giới hình thức ban đầu cũng ẩn chứa một loại cực hạn lực lượng phát tác làm này tam phương thể nội thế giới hư ảnh đồng thời xuất hiện mấy mắt một vũ không cách nào hình dung bằng bạc vĩ lực theo Hàn Lâm thể nội phóng lên tận trời phù văn lực lượng đồng dạng là chỉ có cường giả lang hư cảnh mới có thể cản nội phù văn lực lượng không gian phù văn sắt lục phù văn tạo hóa phù văn mấy vị phù văn quanh quẩn lấy Hàn Lâm xoay chậm chậm Khi tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, vung bấy tử thần cánh chim trôi nổi ở giữa không trung hàn lâm, người ở bên ngoài nhìn tới, dường như cùng một tên cường giả lang hư cảnh không có gì khác nhau, kinh khủng phù văn lực lượng, tại đây tam phương thể nội thế giới vĩ lực trùng kích vào, lại tựa như đụng vào vạn trượng thần sơn thủy triều, bị gắng gượng mà đình trở về. Con địa tre quất bầu trời cự thủ, ép xuống chi thế im bặt mà dừng, đình trệ ở giữa không trung trong, thậm chí bị đảo ngược thôi được run nhẹ nhẹ. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này triệt để nghẹn nào. Sở chỉ huy trong, nguy hách kia điên cuồng tiếng cười như là bị bóp lấy cổ con vịt, im bặt mà dừng. Hắn trong mắt trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Lâm phía sau kia tam phương thế giới hư ảnh, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt chút bỏ hết, chỉ còn lại vô tận ngạc nhiên cùng ngẫm trẻ. Ba, ba cái thể nội thế giới? Chỉ có cường giả Lăng hư cảnh mới có thể cảm nội phụ văn lực lượng. Cái này làm sao có khả năng? Trừ thiên bạn cổ trấn hoang kinh pháp môn tu luyện, sớm đã thất truyền vô số năm tháng, cho dù trận có truyền thừa, mở một phương thể nội thế giới liền đã là cực hạn, là tư chất quốc trời. Mở hai phe, đó là truyền thuyết, là thần thoại. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Tam phương, dòng giá tam phương thể nội thế giới Đây cũng không phải là thiên tài, không phải yêu nghiệt có thể hình dung. Đây là một cái từ đầu đến đôi quái vật. Một đánh phá tu luyện thiết luật cấm kỵ tồn tại. Phù văn lực lượng, tam phương thể nội thế giới. Người. Người đến tổn cùng là người phương nào? Trên bầu trời, kia bùng vĩ uy nghiêm ý chí, lần đầu tiên xuất hiện chấn động kịch liệt, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Nó thân làm pháp tắc người chấp hành, giám sát giới này không biết bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ thấy qua như thế phá vỡ lẽ thường sự việc. Một cái thần thông cảnh, lại mở ra tam phương thể nội thế giới. Đồng thời nắm giữ như vậy nhiều phù văn lực lượng, chuyện này ý nghĩa là hắn căn cơ sự hùng hậu, tiềm lực chi khủng bố, đã vượt xa khỏi giới này pháp tắc có thể hiểu được phạm chủ. Dạng này người, một sáng trưởng thành, đừng nói là phương thế giới này, cho dù là chư thiên vạn giới, chỉ sợ đều muốn vì thế mà chấn động. Phán quyết? Lấy cái gì đi phán quyết? Một người căn cơ, lại có thể cùng một phương thiên địa pháp tắc chống lại? Ta là ai, ngươi còn chưa xứng hiểu rõ." Hàn Lâm nét mặt lạnh lùng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tư Cung, cặp kia con ngươi đen nhánh, phản đây sau lưng hỗn độn thế giới còn muốn sâu thẳm hiện tại ngươi còn muốn thẩm phán ta sao? châm mặc như chết châm mặc tiêu cao cao tại thượng ý chí lâm vào trước nay chưa có tình cảnh lưỡng nan lui thì pháp tắc mặt mất hết nó thân là người chấp hành uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì tiến nó không có năm chắc năng lực chấn áp cái này có tam phương thể nội thế giới quái vật mua sáng độc thủ rất có thể sẽ dẫn phát vượt xa mong muốn khủng bố hậu quả thậm chí có thể dẫn đến giới này pháp tắc dung chuyển ngay tại này lung túng vô cùng rằng có trong kia hùng vị ý chí dường như đột nhiên cảm ứng được cái gì đột nhiên chuyển hướng đông lâm cảm khẩu bên ngoài vô tận biển sâu dừng Đây là cấm kỵ tế tự khí tức, ý chí thanh nghiêm bên trong, lần đầu tiên mang tới chân chính lửa giận, cố kêu tức giận, thậm chí vượt xa trước đó bị Hàn Lâm khiêu khích thời điểm. Thật to gan, hai tộc, các ngươi dám vi phạm minh nước, vận dụng sức mạnh cấm kỵ. Lời còn chưa dứt, con kia nguyên bản đỉnh trệ tại Hàn Lâm đỉnh đầu pháp tắc cử thủ, đột nhiên thay đổi phương hướng, vì so trước đó nhanh gấp 10 tốc độ, hung hăng hướng phía bến cảng ngoại kia phiến hóa thành màu mực hải bực bội xuống đi. Mục tiêu chính là kia tám đạo vừa mới thất tỉnh, không kém gì đỉnh đạo đem khí tức khủng bố nơi ở. Ấm ấm bù một tiếng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tiếng vang chuyển đến, tất cả đông lâm cảng khẩu chỗ bản khối cũng kịch liệt chấn động một cái. cự thủ đập xuống chỗ, nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, tạo thành một cái đường kính vượt qua vạn mét to lớn chống rỗng chống rông dưới đáy. tám đạo thân ảnh tại lực lượng pháp tắc anh kích dưới, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền cùng bọn hắn đang tiến hành nào đó quỷ dị nghi thức, cùng nhau biến thành một bị. đúng lúc này, vô cùng vô tận nước biển rót ngực vào, nhấc lên cao mấy trăm thước thao thiên cự lãng, tựa như một hồi diệt thế hải kiếu, hướng phía đông lâm cảng khẩu cuốn theo tất cả. nhưng mà, kia trên bầu trời ý chí chỉ là hừ lạnh một tiếng hừ một cỗ vô hình ba động đã qua kia đủ để bao phủ tất cả cảng khẩu khủng bố hải thiếu lại nửa đường trong ma quái lắng lại xuống dưới hóa thành gió em sóng lặng. làm xong đây hết thảy đạo kia bùng vĩ ý chí dường như tiêu hao lực lượng khổng lồ cũng lời lại để ý tới hàn lâm biến số này nhân tộc mặc dù ngươi đã có có thể sánh ngang cường giả lăng hư cảnh thực lực nhưng ngươi tu vi vẫn là thần thông cảnh lần này đều không cho truy cứu nhưng miến của minh ngữ uy nghiêm không để cho mạo phạm nếu như ngươi tấn thăng hư cảnh còn tham dự cùng hải tộc ở giữa đấu như vậy ta chắc chắn lần nữa giáng lâm 877, ngụy ra chương 877, ngụy gia chương 877, ngụy gia vứt xuống câu này không đầu không đuôi lời nói, cô OK, kia Bi áp thiên địa ý chí tính cả đẩy trời pháp tắc phù văn, như thủy chiều tối lui, bầu trời khôi phục nguyên bản màu sắc, giống như vừa nãy mọi thứ đều chỉ là một hồi ảo giác. Nhưng trên chiến trường kia bị san bằng to lớn hải vực, cùng với tất cả mọi người trong lòng kia vung đi không được rung động, cũng đại chứng minh vừa nãy phát sinh tất cả là bực nào chân thực. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả hải tộc chiến sĩ cũng chấn váng, chúng nó nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhà mình định cấp cường giả sẽ bị kia thần bí tồn tại một cái tát toàn chụp chết. Vô số hải tộc giống như là thủy triều thối lui, biến mất tại biển rộng bên mông trong. Mà nhân loại binh sĩ thì là tại sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với Hàn Lâm kia thần ma loại bóng lưng vô tận kính sợ trong, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Sợ chỉ huy trong, ngụy hách toàn thân giật mình, theo cực độ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong đầu của hắn chỉ có một suy nghĩ, chạy, nhất định phải lập tức chạy. Hàn Lâm không chết, ngược lại triển lộ ra đây ác ma còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần thực lực, ngay cả pháp tắc tài quyết giả cũng đối với hắn không thể làm gì. Chính mình vừa nãy hạ lệnh ném đá hắn, tiểu này không chết không thôi từ thủ. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Ngụy Hách lộn nhào mà từ trên ghế trèo xuống đến, Liêu Linh phóng tới sở chỉ huy cửa sau. Hắn muốn chạy trốn hồi hậu phương, trốn về quân bộ, hắn phải vận dụng gia tộc tất cả lực lượng. Hắn cũng không tin, tại nhân loại trật tự trong, Hàn Lâm còn dám công nhiên tập sát một tên thiếu tá doanh trưởng. Nhưng hắn thủ vừa đụng phải chốt cửa. Nhất đạo thanh âm đạm mạc, tựa như kiểu du gió lạnh, tại sao lưng hắn đùng dựng văng lên. "Ngụy doanh trưởng, trận chiến còn chưa đánh xong, ngươi là muốn đi đâu?" Ngụy Hách thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn có thể cảm giác được, một tay đã nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Cái tay kia vô cùng ổn, rất bình tĩnh, lại tựa như một tòa không cách nào dùng chuyển thái cổ thần sơn, ép tới hắn toàn thân xương cốt cũng tại khanh khách rung động, ngay cả một tơ một hào cũng không thể động đậy. Mồ hối lạnh, trong ngay mắt thẩm thấu hắn côn trang, hắn vất vả, một tức một tức mà nghiêng đầu sang chỗ khác, đập vào mi mắt, là Hàn Lâm tấm kia không chút biểu tình mặt. Ta, ta đi chiến, đúng, đi chiến. Ngụy Hách gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, âm thanh run không còn hình dáng. Phải không? Hàn Lâm quẹt miệng có hơi câu lên lộ ra một cái lệnh băng độ cong, ta còn tưởng rằng ngươi là nghĩ chạy ăn đấy. vậy đúng lúc này xa xa chân trời, chuyến đến đại bộ đội hành quân gấp tiếng quanh mình, nhất đạo mạnh mẽ thân ảnh tốc độ nhanh nhất, mấy cái thiểm thức liền rơi vào cảnh hoàng tàn khắp nơi sợ chỉ huy trước, chính là mang theo chiến doanh chủ lực chạy đến nghiuyết tuyết. lam nàng nhìn thấy sợ chỉ huy trong ngoài vậy giống như bị thần ma cày qua một lần khủng bố cảnh tượng, cùng với kia phảng phất sách gà con bình thường, một tay đẻ lại quân đội bạn thiếu tá doanh trưởng ngụy hách hàn lâm lúc, cả người cũng ngây ngẩn cả người. nàng há to miệng, nhìn trước mắt một màn ma mà quái này, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Duy trưởng, nơi này đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Lâm không để ý đến Nghiêm Tuyết kinh ngạc, con kia đặt tại ngụy hách trên bờ vai thủ, năm ngón tay có hơi phát lực. Răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, ngụy hách phát ra một tiếng đệ nén tiêu thảm, toàn bộ cánh tay vì một cái quỷ dị góc độ cúi xuống dưới. "Ngươi hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Hàn Lâm rất bình thản, lại làm cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm vừa mới chạy đến đặc chiến doanh binh sĩ, cũng cảm thấy thấy lạnh cả người. Hắn buông ra ngụy hách, mặc cho hắn sủi lơ trên mặt đất, lập tức rỗi dàng ngón tay, đối với ngụy hách mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. "Ông một bút do linh lực tạo thành màn sáng, đột nhiên đang chỉ huy chỗ phế tích bên trên phương triển khai. Màn sáng trong chính là trước đó sở chỉ huy trong tình cảnh. Nguy Hách tấm kia bởi vì ghen ghét cùng dữ tợn mà vặn vẹo gương mặt, vô cùng rõ ràng mà hiện lên tại tất cả mọi người trước mặt. Pháo binh, pháo binh nghe lệnh. Cái kia khàn giọng điên cùng tiếng gầm gừ, tựa như ma âm rót vào ai, Tại toàn bộ chiến trường vùng trời quân quẩn, khóa chặt phía trước hải tộc tướng lĩnh khu vực, cho ta tiến hành không khác biệt bao trùm tức pháo kích. Ta muốn các ngươi đem một khu vực như vậy cho ta hoàn thành đất bằng. Màn sáng trong, pháo binh quan chỉ huy trần chờ tiếng vang lên lên. trưởng thế nhưng thế nhưng Hàn Doanh trưởng hắn vậy ở vị trí này a thi hành mệnh lệnh nguy hách mặt mày giữ tợn như quỷ Hàn Lâm hắn thân làm đặc chiến Doanh trưởng có nghĩa vụ là đại cục hy sinh đây là mệnh lệnh ai dám chống lại chiến hậu hết thể theo thông đồng với địch tội luận xử chân tướng rõ ràng lãnh băng mà tàn khốc chân tướng Tính mịch toàn bộ chiến trường Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch tất cả đại lục doanh binh sĩ cũng ngơ ngác nhìn kia màn sáng nhìn chính mình Doanh trưởng bộ kia xấu xí sắc mặt Ngụy Lai like, bọn hắn không sợ chết công kích bọn hắn đồng bào hy sinh tại vị này Doanh trưởng trong mắt chẳng qua là có thể tùy thời bỏ qua cơn cờ, thậm chí có thể biến thành hắn mượn đao giết người công cụ. Một cô bị lừa gạt, bị phản bội lừa giận, tại bọn họ trong lồng ngực cháy đùng ngực. nghiêm tiếc trên mặt hiện đầy hàn sương. nàng bên hông chiến đao đã ra khỏi vỏ nửa tấp, sát khí nghiêm nghị. người chết tiệt. nàng gần từng chưa nói. không, không, đây không phải là thật, là giả, là hắn ngụy tạo, ngụy hách triệt để hỏng mất. hắn chỉ vào Hàn Lâm, điên cuồng mà hét dầm lên. Hàn Lâm, người dám động ta, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng thiên đấu bị ra người. Thúc thúc ta là quân bộ hậu cần tổng ty phó tổng ty trưởng ngụy trường thiên. Ngươi hôm nay nếu là dám làm tổn thương ta một quọn tóc gãy, chúng ta ngụy gia tuyệt đối sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. hắn chuyển gia chính mình lớn nhất kháo sơn, đây là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Ngụy gia. Hán lâm trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai ủy cười, rất đáng gờm sao? Ngụy gia mặc dù không phải khống chế lam tinh thập nhị gia tộc, nhưng ở đông bộ cũng thuộc về nhất lưu gia tộc, trong gia tộc có 3 tên cường giả thần thống cảnh, tiên thiên cảnh cường giả càng là hơn, có mấy chục tên. Hán lâm chậm rãi đi về phía có cấp trên mặt đất hủy hách nguy hách trên mặt sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, hắn dùng cả tay chân hướng sau bỏ, trong miệng còn đang điên cuồng tiêu đạo. Ngươi đừng đến, ta cảnh cáo ngươi. thúc thúc ta. lời còn chưa dứt, Hàn Lâm đã đứng ở trước mặt hắn, một cước giấm nát trên lồng ngực của hắn. ô nào? Hàn Lâm con ngón đúng ra, một sợi nhỏ bé đến dường như không thể nhận ra cảm giác màu xám sắc khí từ hắn đầu ngón tay bay ra, chui vào nguy hách trong đan điền. không có kinh thiên động địa nổ tung, cũng không có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. ngụy hách thân thể đột nhiên co lại, lập tức cái kia trương hoảng sợ khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hôi bại. Gián mua. tóc đen nhánh nhanh chóng hoa râm, rồi rào làn da lòng rủ xuống, xuất hiện thật sâu nếp nhăn, cặp kia nguyên bản coi như có thần con mắt, cũng biến thành đục không chịu nổi, tràn đầy tử khí. Hắn linh lực trong cơ thể căn cơ, tòa kia võ giả thần thông cảnh dựa vào mà sống thần cung, đang bị kia lọn nỗn độn sát khí vô thành vô tức ăn mọn, tan dã, sụp đổ. Kinh mạch của hắn, tựa như bị rút khô trình độ cảnh khô, đang từng tấc từng tấc má đứt gãy, kéo rút, một loại đây tử vong càng kinh khủng tuyệt vọng, chiếm lấy lòng hắn Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng của mình, tu vi của mình, tương lai của mình kết thảy tất cả cũng tại cách hắn đi xa. A, tu vi của ta, lực lượng của ta, nguy hách cuối cùng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào ghét, thanh âm kia trong tràn đầy vô tận sợ hãi cùng đau khổ. Ngươi, ngươi phế đi ta, ngươi lại phế đi ta. Đối với một cái võ giả mà nói, này đây giết hắn còn muốn tàn nhẫn gấp một lần. Chết, lợi cho ngươi quá rồi. Hàn Lâm Tử trên cao nhìn xuống nhìn hắn, âm thanh lạnh băng được không mang theo một tia nhiệt độ. Ngươi liền mang theo phần này sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cú bể, nói cho Thiên Đông ngụy ra, bọn hắn trả thù, ta chờ. Nói xong, hắn rời chân. Nguy Hách dường như một bãi bùn nhão, co quắp trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, cả người giống như trong nháy mắt già rồi 30 tuổi, lại không mảy may võ giả thần thông cảnh phong thái. Hàn Lâm không lại nhìn hắn một cái, xoay người, ánh mắt đảo qua những tên nét mặt phức tạp đệ lục doanh binh sĩ. Mệnh lệnh của hắn, để các ngươi đồng bào bổ mạng. Mạng của các ngươi, trong mắt hắn, không đáng một đồng. Hiện tại, giáp thải đã bị dọn dẹp. Các ngươi, là nghĩ tiếp tục làm một đám bị người tùy ý hy sinh địa đọa, hay là muốn đứng lên, khi thật sự bảo vệ quốc gia chiến sĩ? Đệ lục doanh đám binh sĩ nhìn nhau sững sờ. Lập tức, đi một lần được gần đây binh sĩ, nhìn trên mặt đất bãi kia bùn nháo loại nguy hách, lại nhìn một chút trước người đạo kia phảng phất thần ma loại bóng lưng, cái thứ nhất ném xuống vũ khí trong tay. Chương 878, đi theo chương 878, đi theo Hàn Lâm ánh mắt, lạnh lùng đảo qua vây quanh hắn, cầm trong tay vũ khí đệ lục doanh chiến sĩ, rất nhanh, một tên binh lính không chịu nổi Hàn Lâm như ác ma bình thường ánh mắt, theo bản năng tay chân mềm nhũn, ném xuống vũ khí trong tay. Len ken một tiếng, tại tĩnh mịch trên chiến trường đặc biệt chói tai. Đây không phải là khuất phục, mà là lựa chọn. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, Không phải đối với Hàn Lâm, mà là đối với những kia hy sinh đồng bào, nặng nề mà dập đầu ba cái. Lập tức, hắn đứng dậy, nhặt lên vũ khí, đi tới đặc chiến doanh đội ngũ bên cạnh, chờ mặc đứng vững. Cử động của hắn, hình như một cái tín hiệu. Càng ngày càng nhiều đệ lục doanh binh sĩ, vung vũ khí xuống, đối với đồng bào thi hải quỷ lạnh, sau đó yên lặng đi đến đặc chiến doanh sau lưng. Trên mặt của bọn hắn, không có mê man, chỉ có một cố bị đè nén đến cực hạn đau buồn phẫn nộ, cùng một tia lại lần nữa giấy lên hy vọng. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người như thế. Đứng lại, một tên đệ lục doanh đại đội trưởng đột nhiên đứng ra, sắc mặt hắn đỏ lên, chỉ vào những kia rời đội binh sĩ, giận dữ hét: các ngươi đi lên rồi. Hắn là Hà Lâm, hắn phế đi ngụy doanh trưởng. Các ngươi đi theo hắn, chính là cùng ngụy gia là địch, cùng tất cả quân bộ là địch. Các ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Hắn lại chuyển hướng Hà Lâm, ngoài mạnh trong yếu mà quát: Hà Lâm, ngươi công nhiên phế bỏ quân đội bạn doanh trưởng, kích động binh biến. Ngươi đây là đang tự chui đầu vào giọt. Ta khuyên ngươi ngay lập tức thủ chịu chói, cùng chúng ta rút quân về bộ tiếp nhận thẩm phán. Bang không, Thiên Đông ngụy gia không phải ngươi một cái nho nhỏ đặc chiến doanh trưởng có thể tiếp nhận. Người đại đội trưởng này lời nói, nhường vừa mới làm ra lựa chọn đám binh sĩ động tác trì trệ, trên mặt hiện ra dãy rủa cùng sợ hãi. Ngụy gia trong quân đội là quái vật khổng lồ, cho dù ngụy hách là dắt rưỡi, là bại hoại, nhưng hắn họ ngụy, đắc tội ngụy gia, kết cục có thể biết sống còn khó chịu hơn chết. Ngụy gia, Hàn Lâm quay đầu, nhìn về phía người đại đội trưởng kia, trên mặt không có bất kỳ cái gì nét mặt, ngươi cảm thấy, ta sẽ quan tâm. Hắn không tiếp tục để ý tới tên kia trên nhảy dưới tránh đại đội trưởng, mà là đưa ánh mắt về phía mảnh này, tựa như nhân gian luyện ngục chiến trường. Thi hải khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Trong không khí, trừ ra nồng đậm mùi máu tươi, còn tràn ngập vô số không cam lòng oán niệm cùng tử khí. Những oán niệm này đến từ người chết trận loại binh sĩ, càng đến từ những kia bị xé nát hải tộc. Chúng nó đan vào một chỗ, nhưng mảnh này bến cảng biến thành một mảnh nơi chẳng lành. Nếu không xử lý, cứ thế mãi, chắc chắn sinh sôi ra kinh khủng hơn tà vật. Ôn ảo, Hàn Lâm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn không có động thủ sát nhân, giết kiểu này tên hề nhảy nhót sẽ chỉ ô hế tay hắn. Hắn muốn làm là triệt để phá hủy trong lòng bọn họ cuối cùng một tia may mắn, để bọn hắn đã hiểu chính mình nơi dựa dâm thứ gì đó, ở trước mặt hắn là bực nào bờ cười. Hàn Lâm chậm rãi nâng tay phải lên. "Ông." Một tòa xưa cũ, trầm trọng, toàn thân hiện ra ám kim sắc 10 tầng bảo tháp, từ trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện, đón gió mà lớn dần. Một mái mắt, bảo tháp liền đã cao tới trăm mét, lơ lửng tại đông lâm cảng khẩu bầu trời. Trên thân tháp, khắc rõ vô số biển ảo Phật môn chân môn, tháp dưới mái hiên, treo từng cái kim sắc linh đàn, lại không nghe thấy hắn thanh. Cả tòa bảo tháp tỏa ra một cỗ trấn áp và cổ, độ hóa tất cả hùng vị khí tức cố khí tức này cùng Hàn Lâm tự thân bá đạo sát phạt hoàn toàn khác biệt, tràn đầy thần thánh cùng từ bi. Phật cốt chấn ma công đức tháp. Đó là cái gì? Tất cả mọi người, bao gồm nghiêm Tuyết cùng đặt chiến doanh binh sĩ, cũng hoảng sợ nhìn lên bầu trời tòa kia cự tháp. bọn hắn có thể cảm giác được, ở chỗ nào tòa tháp dưới, trong cơ thể mình linh lực cũng phảng phất muốn ngưng kết, sâu trong linh hồn càng là hơn truyền đến trận trận run rẩy. Tiên tiêu nhảy ra kêu gào đại đội trưởng, càng là hơn hai chân mềm nũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trên mặt huyết sắc ở được không còn một mảnh. Nơi đây không nên là ban hồn nơi. Dọn Hàn Lâm, tựa như tiếng trời vang vọng tại mỗi người bên hai, hán tâm niệm khẽ động, phật cốt chấn ma tháp tầng dưới chót cửa tháp ở vang mở rộng, ông, vạn trường kim quang từ cửa tháp trong nổ bắn ra mà ra, tựa như một vòng kim sắt thái dương, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mờ tối trên trường. Kim quang những nơi đi qua, những kia mặt mày dữ tợn, tử trạng thê thảm hải tộc thi hải lại tựa như băng tuyết gặp dương, bắt đầu nhanh chóng tăng dã, hóa thành thuần túy nhất hắc khí. đúng lúc này, những hắc khí này không bị khống chế bị một cỗ to lớn hấp lực lôi kéo, hóa thành từng đạo dòng lưu đen ngõm, điên cuồng mà tràn vào phật cốt chấn ma tháp tầng dưới chót trong, trong tháp. Chuyến ra trận trận gào thét thảm thiết cùng kêu rên, nhưng rất nhanh, những âm thanh này liền bị hùng vi phản âm thay thế, cuối cùng bình tĩnh lại. Mười bạn hải tộc mệt mệt mấy hơi thở trong lúc đó, trên chiến trường đến hàng vạn mà tính hải tộc thi hải, tính cả chúng nó không tiêu tan đoan hồn, liền bị phật cốt chấn ma tháp đều thuẫn phệ, chấn áp, hướng ép đổ hóa. Làm xong đây hết đại, Kim Quang cũng không tàn đi. Quang mang trở nên nhu hòa, tựa như ấm áp gió xuân, phất qua những kia người chết trận loại binh sĩ di hải, các binh sĩ trên mặt đau khổ, không cam lòng nét mặt, tại Kim Quang chiếu dọi xuống, dần dần trở nên bình tĩnh, bình thản. Hàng luồn tinh khiết điểm sáng màu trắng, theo bọn hắn di hải trong chậm rãi dâng lên, đó là bọn họ còn sót lại linh hồn đan ký. Những linh hồn này đan ký, không có bị hút vào trong tháp, mà là tại nhu hòa kim quang dẫn dắt dưới, chậm rãi lên không, trôi hướng Hàn Long. Tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn một màn này. Bọn hắn nhìn thấy, những kia thuộc về mình đồng bào linh hồn quang điểm, tại ở gần Hàn Lâm lúc, sau lưng Hàn Lâm, phương Tiêu tràn đầy vạn sắc hỗn độn chi khí đệ nhất thể nội thế giới, ầm vang mở rộng một cánh cửa. Cánh cửa kia sau đó, không còn là núi thây biển máu, mà là một mảnh bị thần thánh quang huy bao phủ địa đường. Nghiệp lực tam thập tam trọng thiên. Anh linh điện, đây là Hàn Lâm nghiệp lực tam thập tam trọng tiền, có thể dung nạp linh hồn tín đồ. Hiện tại đã trở thành số lượng hàng trăm ngàn linh hồn tín đồ quê hương, linh hồn quan điểm, chậm rãi bay vào trong cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ở tràng tất cả binh sĩ, bất kể đệ lục doanh hay là đệ thất doanh, trong đầu lại đồng thời nổi lên một bức tranh. Bọn hắn nhìn thấy đồng bào của mình, những kia chiến tử huynh đệ, tại một cái vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục trong đại điện tái tạo thân hình, bọn hắn rút đi liếu phàm tục thể xác biến thành thuần túy linh hồn chiến thể, người khoác quân giáp, cầm trong tay thần binh, mang trên mặt bình tĩnh cùng linh quang bọn hắn không có chết đi, mà là vì một loại phương thức khác thu được vĩnh sinh. người chết trận làm vào ta Thần Quốc, hưởng bạn thế vinh quang. giọng Hàn Lâm vang lên lần nữa, lần này không còn lạnh lùng, mà là tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Thần quốc, hắn lại xưng trong cơ thể của mình thế giới là Thần quốc. giờ khắc này tất cả binh sĩ cũng điên rồi. bọn hắn nhìn về phía Hàn Lâm bóng lưng, kia không còn là một người, mà là một tôn hành tẩu ở nhân gian thần chỉ. một cái có thể khiến cho bọn hắn sau khi chết bước vào Thần quốc, đạt được vĩnh sinh thần. chúng ta nguyện đi theo Hàn Soái đến chết mới thôi. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên âm thanh, đúng lúc này, như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, vang vọng tất cả đông lầm cảng cầu. Nguyện đi theo Hàn Soái, đến chết mới thôi. Nguyện đi theo Hàn Soái, đến chết mới thôi. Đệ lục doanh đám binh sĩ, lại không một tơ một hào do dự, bọn hắn ném đi vũ khí, không phải bỏ cuộc, mà là vì lại lần nữa nhặt lên, vì một vị đáng giá bọn hắn dâng ra tất cả, thậm chí là tử vong thống soái mà chiến. Chương 879, Tế phẩm chương 879, tế phẩm bọn hắn quỳ một chân trên đất, lần này là vui lòng phục tùng, là của nhiệt bái. Tên đưa sủi lơ trên mặt đất đại đội trưởng Giờ phút này sớm đã mặt không còn chút máu, toàn thân run tựa như run rẩy. Thần quốc, Vĩnh Sinh, hắn rốt cuộc hiểu rõ, chính mình tê gào muốn đối kháng, đến cuối cùng là thế nào một cái tồn tại. Nguy ra. quân bộ, tại một vị có thể mở thần quốc, chấp trưởng sinh tử tồn tại trước mặt, tính là cái gì chứ? Hắn xong rồi. Hắn hiểu rõ, chính mình triệt để xong rồi. Hàn Lâm thu hồi Phật cốt chấn ma tháp cùng thể nội thế giới, nét mặt khôi phục lạnh lùng. Hắn muốn, chính là cái này hiệu quả. Đơn thuần cương đại, sẽ chỉ làm người e ngại. Ma Ân Uy Tình Thi, chấp trưởng sinh tử cùng đời sau mới có thể thu hoạch của nhiệt nhất, trung thành nhất tín đổ cùng chiến sĩ. hắn nhìn về phía nghiêm tiết, ra lệnh chỉnh biên bộ đội, kiểm kê thương vong, cứu chữa thương binh, quét dọn chiến trường, tất cả hải tộc giáp trụ, vũ khí thu sạch giao nộp. đúng. nghiêm tiết kích động đác, nàng nhìn về phía Hàn Lâm ánh mắt, vậy tràn đầy trước nay chưa có hào quang. nàng hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, gặp chiến doanh, không phải nói là Hàn Lâm dưới trướng chi quân đội này đem triệt để thoát thai hóa cốt, biến thành một chi chiến vô bất thắng vô địch chi sư. ngay tại tất cả Đông Lâm cảng khẩu cũng đắm chìm trong cỗ này của nhiệt bầu không khí bên trong lúc. Hàn Lâm lại như mày, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phía kia phiến vừa mới bị pháp tắc cự thủ chủ bình giờ phút này nhưng lại khôi phục bình tĩnh hải bực, không thích hợp. Cố kia thuộc về pháp tắc tài quyết giả uy áp mặc dù đã tối lui, nhưng mặt biển phía dưới, một cố càng thêm âm lãnh, càng ma quái hơn, càng thêm tà ác khí tức, đang làm yên thức tỉnh. Cố khí tức này, không như kình đảo đem như vậy của bạo, cũng không giống pháp tắc tài quyết giả như vậy hùng vĩ, nó dường như một cái dấu ở biển sâu nhất trong khe độc sả, vô thanh vô tức, lại mang theo chí mạng độc. Ố lại là một tiếng kề lệnh, nhưng này thanh cái lệnh cùng lúc trước hải tộc kia thê lương tiếng kèn hoàn toàn khác biệt. Thanh âm này bén nhọn, vặn mèo, tựa như vô số oan hồn kêu rên cưỡng ép vặn ở cùng nhau, vẹn vẹn là nghe được, cũng làm người ta thần hồn đau đớn, sinh lòng phiến ác. Theo này thanh kèn lệnh băng lên, Đông Lâm cạm cổng ngoại, kia phiến vừa mới khôi phục lại bình tĩnh màu mực hải vực, trung ương vị trí, bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Một cái màu đen, tựa như thông hướng cửu lũ địa ngục cửa vào vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, không có nước lưu, chỉ có một loại gần như trạng thái cố định hắc ám, tại xoay chậm chậm, thôn phệ lấy hết thể trung quanh quẩn viễn. Một loại khó nói lên lời đại khủng bố từ vòng xoáy bên trong tràn ngập ra. Đó là một loại thuần thúy, nhằm vào linh hồn phương diện sợ hãi. Vừa mới còn đắm chìm trong cùng nhiệt trong đám binh sĩ, trong nháy mắt như gặp phải một chậu nước đá hất xuống đầu, từng cái sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, sâu trong linh hồn giống như có đồ vật gì muốn bị kia vòng xoáy cho hút đi đồng dạng. Tất cả mọi người, ngưng thần tĩnh khí, cố thủ tâm thần. Hàn Lâm phát ra một tiếng quát lớn, thanh âm bên trong ẩn chứa cái kia mênh mông nhập lực, tựa như chống chiều trung sớm, đem tất cả binh sĩ theo cố linh hồn hiếp trong đánh đuốc các binh sĩ miệng lớn thở hổn hển, lại nhìn về phía cái kia màu đen tuyến em mở cơn xoay lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ mà sợ cùng kinh hãi. kia đến cùng là cái gì quỷ đồ vật. nghiêm biết nhanh chóng tổ chức lên đặc chiến doanh tinh nhuệ, kết thành chiến trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. nhưng sắc mặt của nàng, vậy trước nay chưa có ngưng trọng. cho dù là nàng, tại vừa nãy trong nháy mắt đó, vậy cảm giác linh hồn của mình kém một chút muốn rời khỏi thân thể. Hàn lâm sắc mặt, vậy lần đầu tiên thật sự trở nên nghiêm túc lên. hắn có thể cảm giác được, trong vòng xoáy thứ gì đó, hắn sinh mệnh tần thứ thậm chí so trước đó phát tác tái quyết giả còn muốn bị dị, còn cổ lao hơn. kia dường như không phải phương thế giới này sinh linh. Kiệt kiệt kiệt kiệt một hồi giận người tiếng cười vãi dị, theo vòng xoáy chỗ sâu chuyển ra. lập tức một tay theo vòng xoáy trong đưa ra ngoài. đó là một đầu khô cạn, trắng bệch, tựa như ngâm mình ở trong nước trăm ngàn năm thi hải thủ. nhưng cái tay này bên trên lại bao trùm lấy một tầng tinh mịn, lóe ra u quang vậy màu đen, móng tay bé nhọn, quan xoắn, tựa như sắc bén móc câu cong. cái tay này nhẹ nhàng khoác lên vòng xoáy biên giới. vẹn vẹn là một động tác này, tất cả đông lâm cảm khẩu bầu trời. Trong ngáy mắt tối xuống, không phải mây đen thế nhật, mà lại nắng, giống như bị cái gì vật vô hình cho ăn hết. Một loại nguồn gốc từ thái cổ hưng hoang, lạnh băng tĩnh mịch khí tức, dáng Lâm, một cái đầy còm, con lưng thân ảnh, chậm rãi theo vòng xoáy trong bò lên ra đây. Hắn mặc một bộ rách dưới trường bào màu đen, mũ trùm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một cái nhọn, tựa như mỏ chim loại cái cằm, cùng một đôi tại trong hắc ám tản ra tinh hồng quang mang con mắt. Hắn dường như một cái theo trong phần mộ leo ra lao thì, trên người tản ra đồng đậm chết đi cùng mục nát khí tức. Nhưng mà chính là như vậy một cái nhìn như yếu đuối mong manh thân ảnh hắn vừa xuất hiện toàn bộ hải vực cũng vì đó thần phục ngay cả không khí cũng trở nên sền sệt mà bừng hữu cái kia song tinh hồng con mắt đảo qua cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường đảo qua kình đảo đem kia to lớn thi thể cuối cùng rơi vào trên người hàn lâm Người mới linh hồn của cường giả hắn mở miệng âm thanh khàn giọng khốc, tựa như hai khối giấy giáp tại mà sát còn có thần quốc hình thức ban đầu thực sự là hoàn mỹ tế phẩm ánh mắt của hắn giống như có thể xuyên thấu tất cả nhìn thấy hàn lâm sau lưng tam phương thể nội thế giới tinh hồng đôi mắt bên trong toát ra không che giấu chút nào tham lam cùng khát vọng người là ai giọng Hàn Lâm trầm thấp thể nội Tam Phương thể nội thế giới đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển tùy thời chuẩn bị buộc phát ra lôi đỉnh một kích ta cái đó gầy coi thân ảnh phát ra một hồi cười quá dị hắn chậm rãi ngẩng đầu lộ ra mũ trùn ở dưới mặt đó là một tấm không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mặt làn da trắng bệch chăm chú mà dán tại xương cốt bên trên không có cái mũi chỉ có hai cái đen mỏng lỗ thủng miệng vỡ ra đến bên hai lộ ra một loạt tinh miệng sắc bén màu đen răng ta là Thâm Viên sứ giả linh hồn người thu hoạch các ngươi có thể xưng hô ta là, giả ma. hắn biết môi, lộ ra một cái đây ác quỷ còn kinh khủng hơn nụ cười. nhân loại, là ngươi, giết chết hải thần đại nhân tuyển định tế phẩm sao? là trừng phạt, linh hồn của ngươi, ngươi thần quốc, đều đem biến thành chủ ta giáng lâm giới này, tốt nhất chất dinh dưỡng. lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn, không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. lại xuất hiện lúc, giả ma thân ảnh đã ở hàn lâm trước mặt không đủ ba thước chỗ. cái kia khâu cạn như chảo thủ, năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay quanh quẩn lấy từng kia từng sợi hắc khí, trực tiếp chuột vào hàn lâm đầu lâu. một chảo này không có mang theo bất luận cái gì thiếu gió, cũng không có năng lượng bà động cung bố. Nhưng Nghiêm Tuyết cùng tất cả đặc chiến doanh tinh huệ, lại cùng nhau phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, không ít người thậm chí thất khiếu cũng dịện ra tơ máu. Bọn hắn rõ ràng đứng ở ngoài trong thước, lại cảm giác linh hồn của mình tựa như muốn bị một cái bàn tay vô hình gắng gượng theo thể xác trong xé rách ra ngoài, loại đó nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức, xa so với trên đục thể bất kỳ thương tích gì đều muốn cung bố. Chương 880, An Mòn linh hồn chương 880, An ổn linh hồn đây là một loại trực tiếp nhằm vào linh hồn công kích. Dạ ma mục tiêu căn bản không phải Hàn Lâm lục thần, mà là cái kia bị coi là hoàn mỹ tế phẩm linh hồn. Nhưng mà đối mặt này vô hình vô chất, nhưng lại trí mạng vô cùng một trảo Hàn Lâm ngay cả mí mắt cũng không có động một chút. Ngay tại dạ ma kia tay khô héo trảo sắp chạm đến Hàn Lâm cái chán trong nấy mắt. Ông, một tầng vô hình bích trướng tại Hàn Lâm trước người ba tấc chỗ đột nhiên xuất hiện. Đây không phải là linh khí hộ thuẫn cũng không phải sát khí phòng ngự, đó là nhất đạo do thuần túy tinh thần niệm lực cấu trúc mà thành bình trướng. Dạ ma quỳ trảo, hung hăng vào đạo này niệm lực bích trướng chi thượng. Suy. Một tiếng tựa như lúng đỏ bàn uỷ tham dò vào nước đá tiếng vang lên lên. Dạ ma kia đủ để xé rách linh hồn hắc khí, tại tiếp xúc đến niệm lực bức trướng máy mắt, lại tựa như gặp phải khắc tinh, bị nhanh chóng tăng giá, tình hóa. Niệm lực tu hành giả. Dạ. dạ ma cặp kia tinh hồng đôi mắt bên trong, lần đầu tiên lộ ra một tia kinh ngạc, không đúng, tầm thường niệm lực, ngăn không được của ta phệ hồn chi trảo. Hắn gào thét một tiếng, trên vốn hắc khí bỗng nhiên tăng gọn, càng biến đổi thêm xiển xệ, càng thêm ta áp, điên cuồng mà hộ thực hàn lâm niệm lực bức trướng. Bức trướng chi thượng, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Khà khà, ngươi niệm lực, xác thực hùng hậu vừa xa cùng dai. nhưng cuối cùng chỉ là bèo trôi không dễ. Dạ Ma cười quá dị, gia tăng lực lượng, tại bản xứ giả này đến từ thâm viên vệ hồn lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì chống cự đều là phí công. Linh hồn của ngươi chính là hiến cho chủ ta." Hán, ý bật mà dừng, bởi vì hắn cặp kia tinh hồng đôi mắt xuyên thấu qua kia sắp phá toé niệm lực bích trướng, nhìn thấy Hàn Lâm trong mắt chợt lóe lên niệm ai. Sau một khắc, Hàn Lâm niệm lực bích trướng không còn là đơn thuần phòng ngự. Bèo trôi không dễ." Giọng Hàn Lâm trực tiếp tại Dạ Ma sâu trong linh hồn vang lên vậy liền để ngươi xem một chút của ta bình căn ở nơi nào với anh một cỗ minh công bạn bạn vô biên vô tận niệm lực tựa như vỡ đê tinh hải từ hàn lâm trong thức hải ẩm vang một phát tam thập tam trọng tiên kia không còn là nhất đạo bích chướng mà là một mảnh chân chính niệm lực minh công nếu như nói dạ ma vệ nguồn lực lượng là một cái át độc dòng suối kia hàn lâm niệm lực chính là một mảnh có thể dung nạp bách xuyên bắt ngát biệt cả giả ma điểm này vệ nguồn lực lượng tại đây phiến niệm lực minh công trước mặt ngay cả một đoá bọt nước cũng là không nổi đến trong nháy mắt liền bị thối vệ ba phủ có dựa được không còn một mảnh không Điều đó không có khả năng. Dạ Ma phát ra kinh hãi muốn tuyệt thế lên, hắn vệ hồn chi trảo không những không thể xé mở Hàn Lâm linh hồn, ngược lại bị tia kinh khủng niệm lực phản vệ, toàn bộ trên cánh tay hắc khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán, liên nối lấy lân phiến cũng từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới khô cạn da thịt. Hắn muốn rút người ra lui lại, lại phát hiện tay của mình trảo bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao bám vào Hàn Lâm niệm lực chặt chòng, không thể động đậy. Người quản cái này gọi thần thông cảnh. Dạ Ma trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cũng không thể tưởng tượng nổi, điều này niệm lực cường độ, liền xem như chuyên tu tinh thần võ giả lang hư cảnh vậy không gì hơn cái này ngươi đến cùng là cái gì quái vật? thu hoạch linh hồn của ta hàn lâm chậm rãi giơ tay lên bắt lại dạ ma con kia tay khô héo cổ tay âm thanh lạnh băng chỉ bằng ngươi này trong được sâu leo ra con rồng hắn năm ngón tay đột nhiên phát lực giang rắc. dạ ma xương cổ tay lên tiếng mà nát nhưng dạ ma cũng không có phát ra tiếng kêu thảm cái kia trương kinh khủng trên mặt ngược lại lộ ra một vòng nụ cười ma quái Kiệt kiệt tuyệt thì ra là thế thì ra là thế linh hồn của ngươi đã cường đại đến tự thành nhất giới thật tốt quá thật sự là quá tốt Cái kia bị bóp nát cổ tay, đột nhiên hóa thành một bãi đen nhánh chất lỏng, theo Hàn Lâm cánh tay, tựa như như giỏi trong xương loại nhanh chóng lan tràn mà lên. Của ta cố này thể xác, chẳng qua là thâm viên chi chủ bàn cho một kiện vật chứa. Dạ ma âm thanh trở nên bén nhọn mà điên cuồng, mà ngươi sẽ thành ta mới cũng là hoàn mỹ nhất vật chứa. Cùng ta hòa làm một thể đi, chúng ta sẽ thành giới này tồn tại vĩ đại nhất. Kia đen nhánh chất lỏng mang theo một loại cực hạn ô nhiễm cùng đồng hóa lực lượng, coi như không thấy Hàn Lâm ngang ngược thân phòng ngự, điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn chui vào. Thực sự là âm hồn bất tán. Hàn Lâm nhíu mày hắn không có bối rối chút nào, tay trái đồng thời thành kiếm chỉ đối với chính mình cái kia bị chất lỏng màu đen bao trùn cánh tay phải, nhẹ nhàng bạch một cái. lục sát thất tuyệt kiếm pháp, lưỡi sắc sát nhất đạo sắc bén đến cực hạn màu trắng kiếm sát từ hắn đầu ngón tay bay ra, dán da của hắn trong nháy mắt lượn quanh cánh tay một tuần. Xoẹt. một tiếng vang nhỏ, hàn lâm toàn bộ cánh tay phải huyết đụng, tính cả kia đang điên cuồng ăn món chất lỏng màu đen bị chính hắn gắng gượng não tiếp theo. máu tươi dâng trào, tay cụt bay ra. nhưng mà hàn lâm trên mặt không có chút nào vẻ thống cổ cái kia tay cụt miệng vết thương, huyết núc ních, cốt trọng sinh một cái hoàn toàn mới cánh tay đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Vạn sát huấn độn đạo thể ngang ngược sức khôi phục, tại thời khắc này bảy da không bỏ sót, mà bị cắt rơi cái kia tay cụt, tính cả phía trên chất lỏng màu đen ở giữa không trung liền bị vô hình kiếm sát xoắn thành nhỏ bé nhất bở miệng triệt để tiêu diệt. chính mình chặt đứt cánh tay của mình. thật là một cái loại người hung ác. dạ ma thân ảnh ở phía xa lại lần nữa ngưng tụ, hắn nhìn hàn lâm kia đang phi tốc tái sinh cánh tay, tinh hồng trong đôi mắt vẻ tham lam càng tịnh, cường đại như thế sinh mệnh lực, hoàn mỹ như vậy đạo thể. ta ngày càng thích ngươi hắn không tiếp tục tùy tiện bất thần mà là giang hai tay ra cảm thụ đến từ thâm viên ban đơn đi theo hắn gào khét phía sau hắn cái đó to lớn vòng xoáy màu đen bắt đầu kịch liệt xoay tròn một cỗ xinh xẹt tựa như dầu hỏa loại năng lượng màu đen theo vòng xoáy trong phun ra ngoài đem xung quanh ngàn mét hải bực trên để nhụn thành đưa tay không thấy được năm ngón màu mực mảnh này màu mực thâm viên linh bực trong nước biển không còn là thủy mà là một loại tràn đầy ăn mòn cùng khí tức tử vong nọc độc ngay cả không gian đều bị bẩn càng kinh khủng chính là những kia trước đó bị tình đảo đem chém giết nhân loại binh sĩ cùng hải tộc tàn hại tại vùng lĩnh vực này ăn mòn lần thứ lại bắt đầu lại lần nữa nhúc đích đứng thẳng lên, hốc mắt của bọn họ trồng, thiêu đốt lên màu u lam bị hỏa, trên người quấn quanh lấy đen nhánh thâm viên khí tức biến thành từng cô không có tư tưởng chỉ biết sát lục thâm viên khôi lỗi, trong máy mắt lấy ngàn mà tính thâm viên khôi lỗi theo màu mực trong nước biển leo ra, gavet xông về bên bờ binh sĩ phòng tuyến chết tiệt, nghiêm tiếc sắc mặt đại biến ngay lập tức hạ lệnh kết trận Phòng ngự, các binh sĩ mặc dù kinh hãi nhưng ở Hàn Lâm vừa nãy bày ra thần tích sau đó tâm đã ổn nhanh trong kết thành chiến trận cùng những kia không sợ chết thâm viên khôi lỗi chém giết ở cùng nhau, nhưng những khối lỗi này. Đao thương bất nhập không biết đau đớn, trên người thâm viên khí tức còn mang theo mãnh liệt tính ngăn bọn, nhân loại binh sĩ linh lực công kích rơi tại trên người bọn họ hiệu quả giảm bất đi nhiều. Trong lúc nhất thời, phong tuyến hiện tượng hóa sinh. chương 881, thâm viên là cấn chương 881, thâm viên là cấn kiệt kỳ nhìn thấy không. Tại đây phiến chủ ta ban cho lĩnh vực chồng, đúng là ta bất tử bất diệt thần. Dạ ma phiêu phủ ở trong lĩnh vực cản rỡ mà cười lớn, mà ngươi Hà Lâm, ngươi mạnh hơn, năng lực giết sạch này vô cùng vô tận khôi lôi sao? Lực lượng của ngươi cuối cùng rồi sẽ bị hao hết. Đến lúc đó, ngươi mọi thứ đều đem thuộc về ta. Hắn đúng là muốn dùng loại phương thức này tươi sống mãi chết hà lâm, bất tử bất diệt, vô cùng vô tận. Hán Lâm nhìn kia phiến không ngừng chế tạo ra khôi lỗi thâm viên lĩnh vực trên mặt lộ ra một vòng biểu tình cổ bái. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Ở trước mặt ta chơi cái này. Ông. Ám Kim sắc Phật cốt chấn ma tháp xuất hiện lần nữa tại hắn lòng bàn tay, đón gió căng thẳng lên, trong nháy mắt hóa thành chấn áp thiên địa trăm mét cự tháp, lơ lửng tại thâm viên lĩnh vực ngay phía trên. Dạ ma tiếng cười trì trệ, hắn theo toả kia bảo tháp thượng, cảm nhận được một cố làm hắn linh hồn cũng vì đó chán ghét cùng sợ hai khí tức đó là cùng thâm viên lực lượng hoàn toàn tương phản, trí cương trí dương, chấn áp tất cả tà ma lực lượng thần thánh. đây là Phật môn chấn ma pháp khí. không, không đúng. pháp khí này trong, vì sao còn hô tạm như thế thuần túy sát khí cùng ma ý? Dạ ma kiến thức không còn nghi ngờ gì nữa bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Phật cốt trấn ma tháp bảy dị chỗ. hiện tại mới phát hiện. Một... Hàn lâm thản nhiên nói. Hàn Tâm niệm khẽ động, Phật cốt trấn ma tháp trên thân tháp, những kia khắc hỏa Phật môn trấn đột nhiên quang mang đại thị. nhưng lần này sáng lên không còn là phổ độ chúng sinh tưởng hòa kim quang. Mà là một loại quỷ dị, một nửa kim sắc, một nửa hắc sắc quang mang. Kim quang, đại biểu cho vô thượng Phật pháp uy nghiêm, chấn áp tà ma. Hắc quang, đại biểu cho vô tận sát khí ma ý, thôn vệ bàn vật. vừa chính vừa tà, cũng Phật cũng ma. Chấn. Hàn Lâm Miệng phun nhất tự chân luôn. Phật cốt chấn ma tháp ầm vàng chấn động, kia hắc kim nhị sắc quang mang, tựa như nhất đạo cối xay khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ toàn bộ thâm viên lĩnh vực. Xì xì xì. Âm thanh chói tai vang tận mây xanh. Kia phiến sền sệt như mực thâm nguyên lĩnh vực, tại hắc kim quang mang chiếu xuống tựa như bị dội cho đồng lưu toan huyết độ, bắt đầu kịch liệt bốc lên, bốc hơi. Những kia vừa mới bỏ dậy thâm viên khối lỗi, dưới quan mang này, ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, tựa như cùng tượng sắp bình thường, nhanh chóng hòa tan, cuối cùng hóa thành hàng luồn khói đen, bị Phật cốt chấn ma thắp gương ép hấp dần vào, đã trở thành bảo tháp chất dinh dưỡng. Không, lĩnh vực của ta, của ta khối lỗi. Dạ ma phát ra không thể tin được tiếng lên, này là thứ quỷ gì? Làm sao có khả năng đồng thời có Phật cùng ma lực lượng? Này vi phạm với thế gian căn bản nhất phát tắc. Hán điên cuồng mã thúc đẩy lực lượng cố gắng chữa trị kia phiến đang bị tịnh hóa cùng thôn vệ lĩnh vực, nhưng tất cả đều là phí công. Phật cốt chấn ma tháp lực lượng, tựa như hắn thiên địch, gắt gao khắc chế hắn. Mẹn mẹn 10 thời gian mấy hơi thở, kia phiến bao phủ ngàn mét thâm viên lĩnh vực liền bị Phật cốt chấn ma tháp triệt để tịnh hóa, cắn nứt không còn một mảnh. Hải vực, khôi phục thanh minh. Dạ ma thân ảnh, lẻ loi trơ trọi mà bại lộ tại giữa không trung, trên người hắn áo bào đen càng biến đổi thêm rách dưới, khí tức vậy vẻ bại một màn lớn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lĩnh vực phá toái, nhường hắn bị thương nặng. Còn có thủ đoạn gì nữa, cùng lấy ra đến đi. Hàn Lâm đứng chắc tay, Nét mặt lãnh đạm nhìn hắn, bằng không, ngươi đều không có cơ hội. Quái vật, ngươi cái quái vật này. Dạ ma nhìn chằm chằm hàn lâm, lại nhìn một chút đỉnh đầu hắn tỏa kia tản ra vừa chính vừa tà khí tức bảo tháp, tinh hồng trong đôi mắt, lần đầu tiên thoát ra thoái ý trước mắt cái này nhân loại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, mỗi một loại cũng nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Niệm lực như biển, nhục thân bất diệt, kiếm pháp quỷ dị, còn có một cái chuyên môn khắc chế chính mình Phật ma pháp khí. Cuộc chiến này, không cách nào đánh. Tiếp tục đánh xuống, hắn bố này thâm viên chi chủ bàn cho chân quý vật chứa, thật sự muốn biết gì ở đây rồi. Giới này cương giả ta sẽ như thực bẩm báo chủ nhân. Dạ ma rít lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên hóa thành nhất đạo khói đen, hướng về nơi đến cái đó vòng xoáy màu đen kích xạ mà đi. đúng là muốn chạy trốn. muốn đi. Hàn Lâm trong mắt Hàn mang lóe lên. ta để ngươi đi rồi sao? hắn chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay chi thượng, lục sắc kiếm sát lần nữa hiện hiện. u lánh minh ngục sát, nóng bỏng viêm dương sát, sắc bén lôi mắt sát, trầm trọng côn địa sát, an mòn độc triệu sát, khủng bạo lôi cước sát. nhưng lần này, sáu loại kiếm sát không có sen lẫn thành lưới, mà là tại đầu ngón tay hắn phi tốc xoay tròn, áp dụng, dung hợp một cổ tịch diệt hỗn độn nghiền nát tất cả khí tức bắt đầu tràn ngập ra lục sát thất tuyệt kiếm pháp đệ nhị tuyệt lục đạo luân hồi Hàn lâm một chỉ điểm ra không có kiếm khí không có ánh sáng chỉ có một do lục sắc quang điểm tạo thành lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ ma bàn, vô thanh vô tức xuất hiện tại dạ ma chạy trốn con đường bên trên kia ma bản chậm rãi chuyển động giống như trao đổi lục đạo luân hồi thượng dẫn tinh thần hạ trận địa ngục trong ép nhân gian dạ ma biến thành khói đen đụng đầu vào ma bản chi thượng a một tiếng thê lương đến cực hạn tiêu thảm theo trong khói đen chuyển ra Dạ ma thân ảnh bị gắng gượng theo hơi khói trạng thái đánh ra, hắn nửa người đều bị tia nho nhỏ ma bản bà phủ. Cái kia nhìn như thân thể hư vô, tại ma bản nghiền ép dưới, lại tựa như chân thực huyết nhục bình thường, bị từng tấc từng tấc ma ma diện phân giải hóa thành nguyên thủy nhất hạt, tiêu tán giữa thiên địa. Không tha mạng, cường giả, tha ta một mạng, ta nguyện thần phục, ta nguyện đem thâm viên bí mật toàn bộ kể ngươi nghe. Dạ ma triệt để sợ, hắn cảm nhận được tử vong chân chính nguy bắt đầu điên cuồng mà cầu xin tha thứ. Nhưng mà lâm nét mặt không có biến hóa chút nào đối với kiểu này dị giới tà ma hắn ngay cả một cái dấu chấm câu cũng sẽ không tin tưởng ma bản chuyển động không lưu tình chút nào mắt thấy dạ ma toàn bộ thân thể liền bị triệt để nghiền nát đúng lúc này dạ ma tấm kia kinh khủng trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng oán độc tới cực điểm nhẹ răng cười cho dù chết ta cũng muốn để ngươi vĩnh viễn đoạn lạc vào thâm viên hắn còn lại nửa người đột nhiên nổ tung không có bi lực nổ tung mà là hóa thành một cái đen nhánh tràn đầy chớ chú cùng oán độc khí tức phủ bạt kia phủ bạt tựa như một tia chớp màu đen coi như không thấy không gian khoảng cách trong nháy mắt khắc ở Hàn Lâm mì tâm trí thượng. Thâm Viên là lớn, làm xong đây hết thảy, Dạ Ma còn xuất lại ý thức phát ra cuối cùng nhất đạo án độc trợ chú. Kiệt kiệt kiệt, Hàn Lâm, ngươi đã bị Thâm Viên sở tiêu nhớ. Thứ nay về sau, ngươi chính là trong bóng tối sáng lợi nhất hải đăng. Trong Thâm Viên đức bạn bạn ma vật đều sẽ bị ngươi thu hút, chúng nó sẽ vượt qua vô tận thời không, tới trước thôn về ngươi. Ngươi đem không có ngày yên ổn. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười, hắn cuối cùng một tia khí tức, triệt để tiêu tán. Hàn Lâm cao mày, đưa tay sở về phía mi tâm của mình. Chỗ nào, một cái đen nhánh, tựa như vạn bẻo dê xương đầu là lớn như ẩn như hiện, tản ra một cô cùng giới này không hợp nhau âm lãnh khí tức. Đây là dạ ma hiến tế sinh mệnh của mình, đối với địch nhân phát ra ác độc nhất chớ chú. Hắn đếm thử dùng niệm lực đi cọ rửa, dùng sát khí đi ma diện, thậm chí thúc đẩy phật cốt chấn ma tháp lực lượng đi chấn áp. Nhưng này là cấn, tựa như cắm dê tại linh hồn của hắn chỗ sâu nhất, căn bản là không có cách loại trừ. Phiền toái, Hàn Lâm tự lẩm bẩm. Hắn có thể cảm giác được, này là cấn thân mình cũng không có tính công kích, nhưng nó dường như một độ, một cái máy phát tín hiệu, đang mỗi giờ mỗi khắc hướng nào đó không biết chiều không gian, tản ra nào đó thông tin. Ngay tại hắn suy tư đối sách thời điểm, xa xa chân trời, kẻ da ngang ngược vô cùng khí tức, chính vì một loại tốc độ khủng khiếp, hướng phía Đông Lâm Cảng khẩu phương hướng cấp tốc lướt đến. Cầm đầu nhất đạo khí tức, tràn đầy lôi đình giữ dằn cùng quân nhân thiết huyết, hắn cường độ, lại mơ hồ đạt đến Lăng hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách tử phụ chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Chương 882, Long chiến gia chương 882, long chiến giã người tới không chỉ có một. Trong vẹn năm thân ảnh, tựa như sẽ rách trường không sa băng, cuốn theo thế lôi đình và quân, giáng lâm trên bầu trời Đông Lâm tầng cao. Người cầm đầu là một tên thân xuyên màu đen đặc chế quân trang, dáng người khôi ngô phản phất tháp sắt trung niên nam nhân. Nước khác tự mặt, mày kiếm nhập tóc mai, ánh mắt sắc bén như hừng, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cô kinh nghiệm xa trường thiết huyết cùng bá đạo. Hắn bước ra một bước, xung quanh ngàn mét không khí đều rất giống ngưng kết trở thành tâm sát, một cô áp đảo thần thông cảnh chi thượng khủng bố uy áp, vô thanh vô tức bao phủ toàn trường. Lăng lư cảnh đỉnh phong, đông bộ chiến cu, long chiến giả. Hắn tự giới thiệu, âm thanh tựa như hồng trung đại lữ, tại mỗi người bên thay nổ vang. Hắn bốn người sau lưng, đồng dạng khí tức ngang ngược, yếu nhất cũng là thần thông cảnh tiểu tầng không còn nghi ngờ gì nữa đều là bộ chỉ huy chiến khu cao tầm tướng lĩnh. Ánh mắt của Long Chiến Dã nhanh chóng đảo qua toàn bộ chiến trường, cho dù vì tâm tính của hắn đang nhìn đến mảnh này cảnh tượng thê thảm lúc, đồng tử cũng không khỏi được có hơi co vào. Hải tộc tướng lĩnh Kình Đào đem thi thể khổng lồ, kia phiến bị lực lượng pháp tắc san bằng hải vực, còn có rảnh dỗi khí trong lưu lại, cô kia không thuộc về giới này âm lãnh khí tức tà ác. Cuối cùng, hắn ánh mắt như ngừng lại ba cá nhân trên người. Một cái là bị phế sạch tu vi, sùi lơ trên mặt đất tựa như một bãi bùn nháo nguy hách. Một cái là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ vào Hàn Lâm đang muốn tiếp tục gọi dầm dĩ đệ Lục Doanh Đại đội trưởng. Cái cuối cùng chính là đứng ở trung tâm phong bạo, chỗ mi tâm một cái quỷ dị màu đen là cấn như ẩn như hiện Hàn Lâm. Có chuyện gì vậy? Long chiến gia bên cạnh một tên độc nhãn tướng lĩnh nghiêm nghị quát hỏi. Long Lâm cảm khẩu tại sao lại đánh thành như vậy? Ngươi Hách. ngươi thân là thủ cảng chủ quan, chịu tội khó thoát. Thủ trưởng, thủ trưởng cứu ta. Tên kia đệ Lục Doanh Đại đội trưởng hình như nhìn thấy cứu tinh, lộn nhào mà lao đến, một cái nước mũi một cái lệ mà khóc kể lệ, là Hàn Lâm, là đặc chiến Doanh Hàn Lâm. hắn không màng đại cục, tự tiện ra tay hại chết ngụy doanh trưởng, còn còn kích động bình biến, mong muốn chiếm đoạt chúng ta đệ lục doanh. thủ trưởng, kẻ này lòng lang dạ thú, tội đáng chết vạn lần a. hắn đổi trắng thay đen, đem tất cả nước bẩn cũng tát về phía Hà Lâm. Tại hắn nghĩ đến, có chiến khu bộ tổng chỉ huy thủ trưởng ở đây, Hà Lâm cho dù là mạnh, cũng phải ngoan ngoãn để tội. ô, oh. Long chiến gia không có ngay lập tức nổi giận, cái đưa ánh mắt lợi hại chuyển hướng Hà Lâm, trọng điểm rơi vào hắn mi tâm thâm viên là cấn chí thượng, lông mày trong nháy mắt quá chặt. cố khí tức này, hắn ở đây quân bộ tối bí mật hồ sơ trong gặp qua ghi chép, đó là chẳng lành, là cấm kỵ là đây hải tộc càng kinh khủng uy hiếp. Hàn Lâm, giọng Long Chiến Giả trầm thấp mà uy nghiêm, hắn nói, "Thế nhưng sự thử." Hàn Lâm thậm chí không có đi nhìn xem cái đó kiện cáo đại đội trưởng, hắn chỉ là bình tĩnh cùng Long Chiến Giả đối mặt, chậm rãi giơ ngón tay lên, đối với người đại đội trưởng kia nhẹ nhàng điểm một cái. Trước đó ghi chép mụ hách chứng cứ phạm tội đạo tiên linh lực màn sáng, lần nữa liền hiện, hiện ngụy Nguy hách kia khuôn mặt dữ tợn, kia áp độc mệnh lệnh, rõ ràng hiện ra tại tất cả mới đến tới tướng lĩnh trước mặt. Người đại đội trưởng kia khóc lóc kể lể thanh im bặt mà dừng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, tựa như bị người giữ lại yết hầu. Long Chiến gia sau lưng mấy tên tướng lĩnh xem hết, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Lâm trận Như hại quân đội bạn, quả thực là trong quân bại hoại. Ngụy ra người, ngày càng không tưởng nổi. Long Chiến gia khoát khoát tay, ngăn lại mọi người nghị luận. Hắn thật sâu liếc nhìn Hàn Lâm một cái, người trẻ tuổi này, đối mặt chính mình bực này đang hư cảnh định phong nguy ác, có thể mà không đối xác, tâm tính cùng thực lực, cũng vượt xa dự liệu của hắn. Hắn một bước phóng ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại người đại đội trưởng kia trước mặt. Thân làm quân nhân, đội trắng hay đen, nói xấu đồng bảo, phải bị tội gì? Giọng Long Chiến Dạ không mang theo một tia tình cảm. Ta ta, người đại đội trưởng kia sợ tới mức hồn bất phụ thể, nói năng lộn xộn. Long chiến gia không tiếp tục cho hắn cơ hội mở miệng, trở tay một cái tát rút ra. một tiếng vang dọn, người đại đội trưởng kia đầu tựa như bị tẹt vô dụng dưa hấu, đỏ trắng vật văng khắp nơi, không đầu thi thể co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. gò gàng, thiết huyết vô tình. xử lý xong cái này tên hề nhảy nhót, Long chiến gia ánh mắt lại lần nữa về đến Hàn Lâm trên người, nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. người mi tâm thứ gì đó, là ở đâu ra? giết một đầu tự xương dạ ma quái vật, bị hắn trước khi chết xuống. Hàn Lâm lời ít ý nhiều. Dã ma, thâm viên sứ giả, long chiến gia sau lưng độc nhãn tướng lĩnh là thất thành, hồ sơ trong ghi chép, lần trước có thâm viên sứ giả như thế, hay là 300 năm trước hắc triều chi dạ đêm hôm ấy, cả tòa bắc cảnh hùng quan trăm vạn quân dân đều hóa thành tế phẩm, không ai sống sót. lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều bị hít sâu một hơi, long chiến gia sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi, hắn gắt gao nhìn chậm chậm hàn lâm mi tâm là cấn, đây là thâm viên là cấn một sáng bị rêu xuống, linh hồn của ngươi khí tức rồi sẽ tượng trong đêm tối hải đăng, không ngừng thu hút trong viên ma vật tới trước, ngươi sẽ có đại phiến ta biết, Hàn lâm nét mặt vẫn như cũ bình thản, ngươi có biện pháp loại trừ. long chiến ra trầm mặt một lát, trầm rãi lắc đầu, thâm viên lực lượng, không thuộc về giới này phát tác, rất khó ma diện. trừ phi có thể tìm tới trong truyền thuyết, thượng cổ phật môn đại năng lưu lại tịnh thế liên đài hoặc là đạo môn tổ sư chấn ma thần phù bằng không. Và ngoại lực rất khó trừ tận gốc. hắn dừng một chút, chuyện chuyển qua, bất quá, mong muốn áp chế nó, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách. Hàn lâm đến mẩy, ra hiệu hắn nói tiếp đi. long chiến chủ không có trả lời ngay, mà là đưa ánh mắt về phía kia phiến bị tỉnh hóa qua hải vực, hắn nhắm mắt lại rồi giao tinh thần lực như thủy ngân cuộn cuộn trên mặt đất loại trải rộng ra, cẩn thận dò xét lấy đáy biển mỗi một tấc góc. kinh đào đem từ khí, pháp tác tài quyết giả binh nghiêm, giả ma thâm viên lực lượng, còn có hàn lâm kia vừa chính vừa tà phật ma khí tức. vai luôn hoàn toàn khác biệt đỉnh cấp lực lượng ở chỗ này ba chạm, tạo thành kết quả không vẹn mện là hủy diệt. ừm. long chiến gia đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh dị. nơi này không gian có dị thường ba động. hắn vươn tay đối với phía dưới mặt biển khẽ cương một cái, ầm ầm. Nước biển cách ra đáy biển phủ sa cùng tầng nham thạch bị một cỗ lực lượng vô hình xúc lên, lộ ra một mảnh tàn da vi quang khu vực. Đó là một mảnh đồ nát thê lương lối kiến trúc cổ lão mà kỳ lạ, phía trên khắc rõ sớm đã thất truyền thượng cổ phù văn tựa hồ là một tòa đắm chìm tại đáy biển vô tận năm tháng cổ đại thành thị di tích. Mà ở di tích trung ương, một tòa tựa như tế đàn kiến trúc bên trên, nhất đạo vận bẹo quan môn đang chậm rãi thành hình. Quan môn trong tàn da nồng đậm lực lượng không gian, cùng với một cỗ độc về thần thông cảnh pháp khí tức. Thời không di tích, một tòa di tích thí luyện của thần thông cảnh Độc nhãn tướng lĩnh lần nữa kinh hô lên ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng tham lam. Tiểu này thượng cổ di tích mỗi một lần xuất thế cũng mang ý nghĩa cơ duyên to lớn. Bên trong có thể có dấu thất truyền thần thông công pháp, tương đại thượng cổ pháp bảo thậm chí là có thể giúp người đột phá cảnh giới thiên tài địa bảo. Chương 883, kiếm đạo chương 883, kiếm đạo long chiến giá trên mặt vậy hiện ra một vòng ngưng trọng, thì ra là thế, tòa này di tích một mực bị lực lượng nào đó phong ấn tại đáy biển chỗ sâu, vừa nãy vài luồng lực lượng đối với sông bất ngờ phá vỡ phong ấn để nó lại thấy ánh mặt trời. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hàn Lâm giọng nói, tòa này thần thông cảnh di tích có thể chính là ngươi áp chế thâm viên là cấn duy nhất cơ hội. Tiểu này thượng cổ di tích tự thành nhất giới, trong đó pháp tắc cùng ngoại giới khác nhau, ngươi như tiến vào bên trong có thể năng lực tạm thời ngăn cách thâm viên là cấn đối với tin tức của ngoại giới phát tán. với lại di tích trong tất có đại cơ duyên, nếu là có thể đạt được một kiện ẩn chứa đơn thuần lực lượng pháp tắc bảo vật, dùng để chấn áp là cấn cũng chưa biết trường. lời nói này nửa ánh mắt mọi người cũng trở nên lửa nóng, nhưng cũng mang đến một vấn đề mới. quân chủ, độc nhãn tướng lĩnh tiến lên một bước thấp giọng nói, như thế di tích can hệ trọng đại, nên lập tức báo cáo bộ thống soái tối cao do quân bộ tổ chức nhân viên tiến hành thăm dò. Hàn Lâm tuy có đại công, nhưng nhường hắn một người bước vào, chỉ sợ hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Lớn như vậy bánh ngọt ngươi Hàn Lâm một người muốn nuốt một mình, không có cửa đâu. Long chiến gia nếu mày rơi vào trầm tư, theo đại cục xuất phát độc nhãn tướng lĩnh nói không sai, nhưng hắn vậy hiểu rõ Hàn Lâm mì tâm thâm viên là cấn tựa như một quả bom hẹn giờ, kéo càng lâu dẫn tới phiền phức lại càng lớn, thậm chí có thể lần nữa dẫn tới tượng dạ ma khủng bố như vậy tồn tại. nhưng Hàn Lâm mau chóng bước vào di tích tìm kiếm áp chế chi pháp mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Huống chi người trẻ tuổi này triển lộ ra thực lực cùng tiềm lực đã đến nhường hắn cũng cảm thấy kinh hãi tình trạng nhân vật như vậy chỉ có thể giao hảo tuyệt không thể trở mặt ngay tại hắn cân nhắc lợi hại thời điểm Hàn lâm chợt cười hắn nhìn mấy cái tia ánh mắt lửa nóng tâm tư khác biệt tướng lĩnh lại nhìn một chút Long Chiến Gia nhàn nhạt, nhạt mở miệng mệnh của ta chính ta cứu cơ duyên của ta chính ta lấy các ngươi ai có ý kiến thanh âm của hắn rất bình thản lại lộ ra một cỗ không cách nào dung chuyển bá đạo vừa dứt lời trong nháy mắt hắn căn bản không cho Long Chiến Gia cùng bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng sau lưng Tử Thần cánh chim đột nhiên triển khai cả người hóa thành nhất đạo màu đen lưu quang trực tiếp xông về phía tòa kia đang chậm rãi thành hình thời không quan môn người độc nhãn tướng lĩnh giận giữ vừa muốn ra tay ngăn cản long chiến gia lại đột nhiên đưa tay đưa hắn ngăn lại nhường hắn đi long chiến gia nhìn hàn lâm biến mất tại quang môn bên trong bóng lưng ánh mắt vô cùng phức tạp quân chủ vì sao muốn bỏ mặc hắn đây chính là độc nhãn tướng lĩnh đội la lên cơ miệng long chiến gia lạnh giọng ngắt lời hắn ngươi cảm thấy mấy người các ngươi ngăn được hắn sao độc nhãn tướng lĩnh lập tức miệng lời đúng vậy a ngăn được sao hồi tưởng lại trước đó linh lực màn sáng trong kia đưa tay miệu sát hải vương vệ nhất kiếm chém giết trình đảo tướng thậm chí ngạnh kháng pháp tắc tài quyết giả thần ma chi tư trong lòng của hắn không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người mấy người bọn hắn cùng tiến lên chỉ sợ đều không đủ người ta một người đánh kẻ này đã thành khí hậu không phải vật trong ao long chiến gia yếu đốt thở dài và cưỡng ép kết xuống từ thủ không bằng bán hắn một cái nhân tình xuống chi thân viên là cấn thiên phước cũng chỉ có chính hắn có thể giải quyết hắn dừng một chút ánh mắt trở nên sâu thẳm lên nhìn lướt qua trên mặt đất bãi kia bùn nhào loại núi hách chuyên mệnh lệnh của ta phong tỏa đông lâm cả cậu chuyện hôm nay liệt vào cơ mật tối cao bất kỳ người nào không được tiết lộ được chữ, người vi phạm giết không tha đem ngụy hách mang về quân bộ báo tin thiên đông ngụy ra đến lĩnh người nói cho bọn hắn ta long chiến gia nói bọn hắn ngụy gia nếu cảm thấy không phục, nghĩ lấy lại danh dự liền tự mình đi tìm hàn lâm nhưng nếu dám ở đông bộ chiến khu bên trong vận dụng bất luận cái gì bàn ngoại chiêu, đừng trách ta long chiến gia không nể tình đem bọn hắn ngụy gia trong quân đội căn một cái một cái toàn bộ nổ bá đạo cường thế long chiến gia dùng phương thức trực tiếp nhất biểu lộ thái độ của mình hắn Bảo vệ Hàn Lâm. Hừ, cũng không nhìn một chút đông bộ chiến khu là địa bàn của ai, Vũ Văn Yên thân tín cũng dám đắc tội, Ngụy ra, tên hề nhảy nhót mà thôi." Long chiến gia trong lòng khinh thường nói. Cùng lúc đó, Hàn Lâm vòng qua tầng kia vật bèo màng ánh sáng, tiến nhập thời không di tích trong. Cảnh tượng trước mắt, nhường hắn vậy nao nao. Không như trong tưởng tượng cổ đại thành thị, cũng không có vàng son lộng lẫy cung điện. Nơi này, là một mảnh nguyên mông vô bờ màu xám trắng bình nguyên. Bầu trời là màu xám, mặt đất là màu xám, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một cỗ tĩnh mịch, hoang vu khí tức. Bình nguyên chi thượng, Cám bộ số trôi sớm đã dị xét, đứt gây binh khí, có đao, có kiếm, có súng, có kích. Mỗi một trôi trên binh khí, cũng quấn quanh lấy nồng đậm chiến ý cùng sát khí. Nơi này, tựa như là một chỗ cổ lao chiến trường. Hàn Lâm nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, phiến tiên địa này phát tắc, sát thực cùng ngoại giới khác nhau, mi tâm viên là ẩn, cố kia hướng ra phía ngoài phát tán thông tin, dường như bị một tầng vô hình bích trướng cho ngăn cách. Long chiến gia nói không sai, nhưng nơi này vậy tràn đầy quỷ dị cùng nguy hiểm. Ngay tại hắn dò xét hoàn cảnh chung quanh lúc, bình nguyên cuối cùng, trên đường chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Pháp điểm nhanh chóng phóng đại kia là một người ảnh, một người mặc rách dưới thanh sam đánh vác lấy một thanh liền vỏ cổ kiếm, đi lại tập tên tựa như một cái lạc phách thư sinh bóng người. Hắn từng bước một không nhanh không chậm hướng phía Hàn Lâm đi tới. Theo chỗ rửa của hắn gần, một cô bén nhọn đến cực hạn giống như năng lực đâm thủng bầu trời kiếm ý, đập vào mặt. Kiếm ý kia, đơn thuần, cao ngạo, yêu ngạo tràn đầy thả ghệ không phong mũi nhọn. Hàn Lâm nét mặt lần đầu tiên thật sự trở nên ngưng trọng lên. Hắn theo bóng người này trên người cảm nhận được một cỗ to lớn nguy hiếp. Bóng người kia tại khoảng cách Hàn Lâm ngoài trong thước dư bước hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm bình thường không có gì đặc biệt mặt, ánh mắt lại tựa như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, đâm thẳng Hàn Lâm tâm thần. đã ba ngàn năm, hắn mở miệng, âm thanh khàn khàn, tựa như vô tận năm tháng không có nói qua thoại. cuối cùng, các loại đến rồi một cái, có tư cách để cho ta người xuất kiếm. vừa dứt lời, sau lưng hắn cổ kiếm phát ra từng tiếng vượt kiếm minh, một cỗ kinh khủng kiếm áp ở băng dáng lông. Hàn Lâm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn ngạc nhiên phát hiện, tại đây cố kiếm áp phía dưới trong cơ thể hắn tam phương thể nội thế giới lại bị áp chế phải vận chuyển cũng trở nên mướng nhíu lên. Thậm chí, ngay cả hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lục sát thất tuyệt kiếm pháp kia sáu loại kiếm sát, cũng tại đây cố thuần túy kiếm ý trước mặt, phát ra en ngại run rẩy. Ru ru Cái này thần bí kiếm khách, đến tụt cùng là ai? Trong miệng hắn ngàn năm, lại là có ý gì? Cố kia kiếm ý, tựa như thực chất vạn năm huyền băng, đem hàn lâm quanh mình mọi thứ đều đồng kết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tam phương thể nội thế giới, ở tại riêng phần mình hư ảnh trong kịch liệt rung động, thế giới chi lực lại bị cố này đơn thuần đến cực hạn kiếm ý gắng ngược áp chế ở thể nội, không cách nào thấu thể mà ra hình thành hữu hiệu phòng ngự càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, lục sát thất tuyệt kiếm pháp sáu loại kiếm sát, giờ khắc này ở hắn trong kinh mạch phảng phất gặp phải quân vương thần tử, lại mất đi ngày xưa hung lệ cùng bá đạo, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn thậm chí sợ hãi. Này là tới từ tầng thứ cao hơn nghiệt ép, một loại đạo mệnh ép. Hàn Lâm tu kiếm pháp, mạnh đại sát cùng tuyệt là sát phạt chi đạo, là biến hóa chi đạo, mà trước mắt cái này là phách như thư sinh kiếm khách, bản thân hắn chính là kiếm đạo. Chương 884, kiếm nô chương 884, kiếm nô đơn thuần, duy nhất, người căn cơ vô cùng tạm, cũng rất mạnh kiếm khách kia khản khàn mở miệng, ánh mắt bên trong không có khí miệt, chỉ có một loại tựa như công tượng xem kỹ vật liệu loại bình thản. Vạn sát luyện thể, thể nội khai giới, tinh thần hóa hải, phật ma cửu lô. Bất luận cái gì một con đường đi đến cực hạn, đều có thể thông thiên. Như ngươi, quá tạm. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đối với Hàn Lâm, xa xa vạch một cái. Không có kiếm. Hắn bị chỉ làm kiếm. Một cái dịch này, hơi hận, phản phất gió xuân vật Nhưng ở trong mắt Hàn Lâm, tất cả hôi thế giới màu trắng đều biến mất, chỉ còn lại đạo này vạch phá thiên địa vết kiếm. Nó không nhanh không chậm, lại phong kín tất cả nẹ chen có thể, nó không mạnh, không yếu, lại ẩn chứa chặt đứt tất cả nhân quả tuyệt đối mũi nhọn. đối mặt một kiếm này, Hàn Lâm cảm giác chính mình trước đó tất cả kinh nghiệm chiến đấu, tất cả thủ đoạn thần thông đều thành chê cười. lục sát thất tuyệt kiếm pháp, tại như thế thuần túy kiếm ý trước mặt, bất kỳ cái gì sức tưởng tượng biến hóa đều là đường đến chỗ chết. sáu loại kiếm sát thậm chí không cách nào ngưng tụ thành hữu hiệu công kích, liền sẽ bị kiếm ý của đối phương trực tiếp chạm diện bản nguyên, vạn sát uốn độn đạo thể nệ kháng có thể có thể chống đỡ được nhưng kết quả tất nhiên là nục thân bị tránh ra cho dù năng lực khôi phục tiếp theo kiếm lại đặt làm sao ngăn cản giờ khắc này Hàn Lâm cảm nhận được đã lâu thử vong nguy hiếp. nhưng hắn chẳng những không có sợ hãi huyết dịch ngược lại bắt đầu gia tăng tốc độ chảy xiết một cúc cực hạn chiến ý từ hắn xương tụi chỗ sâu hừng hực dấy lên ta, ta chi đạo liền ở chỗ tan vạn đạo tại một lò khai Hàn Lâm phát ra một tiếng chấn động thần hồn quá lớn hắn không có lựa chọn ra chiêu cũng không có lựa chọn phòng ngự hắn làm một cái nhường kiếm khách kia cũng vì thế mà choáng váng cử động van van Mạnh, Tam phương thể nội thế giới hư ảnh, không còn là bị động mà trôi nổi tại phía sau hắn, mà là bị hắn vì một loại điên cuồng cách thức, cưỡng ép hướng ra phía ngoài phóng đại. Hắn không cầu thế giới chi lực thấu thể đả thương địch thủ, chỉ cầu đem này Tam phương thế giới bản tính cùng căn cơ gắng gượng chống ra. Đệ nhất thể nội thế giới, vạn sát bức lên, hỗn độn khí tràn ngập, trong núi thây biển máu, 33 trọng anh linh điện nở rộ thần quang, một loại bao dung tất cả ô uế cùng thần thánh hỗn độn phát tác, ngang nhiên vọt tới đạo kia thuần túy kiếm ý. Đệ nhị thể nội thế giới, thời không hướng vào phía trong sụp đổ là sâu thẳm tinh cân xoáy tinh thần quy đạo vạn bẻo thành hình dạng xoắn ốc rung động, công đức chi quang tử hư vô chỗ trào lên, hóa thành 10 tầng bảo tháp trôi nổi tại trong hỗn độn đường, mỗi một tầng bảo tháp cũng khắc rõ vô lượng chân ngôn. Quang mang trong sinh ra vận luật phản phất thần trung mộ cổ, gọi đánh lấy sâu trong linh hồn lũ dấu góc, kia trầm trọng như biển cổ cự bi loại chấn áp lực lượng, cuốn theo đàn hương cùng phật âm, đem hư hảo tạm niệm toàn bộ ép làm hạt bụi nhỏ, muốn dạy vạn pháp quy tông, chư tướng quy y địa đệ tam thể nội thế giới, chân long hống, tỷ long khí ngưng tụ thành một phương bá đạo vô song long chi quốc độ, loại đó quân lâm thiên hạ, chấp trưởng tạo hóa hoàng đạo phát tác, vì một loại không giang đạo lý tư thế quét ngang mà ra kiếm khách tiêu bình thản trên mặt lần đầu tiên lộ ra một vòng dị sắc cái kia nhất kiếm là thuần tí điểm là cực hạn phong mà Hàn Lâm phản kích không phải một cái điều khác mà là ba khối vô hạn to lớn mặt đây không phải lưới giao đối với lưới giao va chạm mà là cự nhạc đụng phải lưới đau lưới đau lại lợi năng lực chém ra núi đá năng lực chặt đứt sông lớn nhưng năng lực chặt đứt một phương thế giới sao suy đạo kia nhìn như không có gì không chạm vết kiếm, tại tiếp xúc đến tam phương thế giới hư ảnh ra lĩnh bước lúc lần đầu tiên phát ra ngưng trệ thanh âm vết kiếm chi thượng đơn thuần kiếm ý. Tựa như một giọt thanh thủy tích nhập mặc chỉ, trong nháy mắt liền bị vạn sát hỗn độn pháp cắt chỗ ô nhiễm. Vết kiếm mũi nhọn, bị chân long cốt gia hoàng đạo pháp tác cứng ép chấn áp trở nên không còn như vậy thẳng tiến cú lùi. Vết kiếm quý đạo, bị thời không thế giới biến ảo pháp cắt chỗ quấy nhiễu xuất hiện cực kỳ nhỏ lẻ lạc. Chính là một chút ô nhiễm, chấn áp, quấy nhiễu, nhường này tất sát nhất kiếm xuất hiện sơ hở. Phá. Hàn Lâm bắt lấy này chớp mắt là qua cơ hội, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay chi thượng, một sợi yếu ớt điểm sáng màu xám hiện hiện. Không còn là lục sát cùng xuất hiện, mà là đem sáu loại kiếm sát cứng ép áp xúc dung hợp hóa thành tịch diện hỗn độn một điểm. Lúc sát thất tuyết kiếm pháp đệ nhất truyền, Minh Hà độ. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, tựa như cây kim so với con dâu. Hàn Lâm kia một điểm hỗn độn kiếm sát, vô cùng tinh chuẩn điểm vào đạo kia vết kiếm yếu nhất trọng yếu chí thượng. Răng rắc. Một tiếng va dọn, đạo kia đủ để chạm diện thần thông cảnh đỉnh phong vô ảnh kiếm ấn, lại tựa như vỡ vụn thủy tinh, từng khúc vỡ vụn, hóa thành đầy trời quan điểm, tiêu tán thành vô hình. Đập đập đập. Hàn Lâm thân hình bị chấn, liên tiếp lui về phía sau ba bước, mỗi một bước cũng tại màu xám trắng trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân thật sâu khe miệng tràn ra một kia kim sắc vết dịch, mà ngoài trăm thước kia thần bí kiếm khách thân ảnh, vậy lần đầu tiên hoàng động liễu nhất hạ, cái kia bình thường không có gì đặc biệt trên mặt, cuối cùng không còn là bình thản, mà là nổi lên một vòng hôn tạm kinh ngạc tán thưởng, thậm chí là một kia mừng như điên phức tạp nét mặt. Tốt, tốt, tốt, hắn nói liên tục ba chữ tốt, thanh âm khàn khàn trong tràn đầy kích động, vì thế giới chi trọng, mài ta mũi kiếm chi lợi, vì vạn đạo chi tặng, loạn ta duy nhất chi thuần, người rất tốt. Hắn lâm xóa đi vết máu ở khe miệng, ánh mắt sắc bén như dao vừa nãy một kiếm kia hắn nhìn như phá kỳ thực không hiểm muộn phần. nếu không phải hắn căn cơ sự hùng hậu vượt xa lẽ thường vì tam vương thể nội thế giới gắng gượng chống ra kiếm ý của đối phương áp chế giờ phút này hắn đã là một cô thi thể cái này kiếm khách cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn người rốt cục là ai Hàn lâm trầm giọng hỏi ta kiếm khách trên mặt kích động chậm rãi thu lại bị thay thế là một vòng cô đơn cùng bị thương ta không có tên hoặc nói tên của ta sớm sẽ theo của ta tôn môn cùng nhau bị mai táng tại 3.000 năm trước hắn chậm rãi rủ xuống khép lại kiếm chỉ. Trên người cô kia bén nhọn kiếm ý cũng theo đó thu lại. Người có thể xưng hô ta là Nhất Hiệu Kiếm nô. Kiếm nô? Hàn Lâm nhíu mày. Không sai, kiếm nô. Nhất Hiệu Kiếm nô ánh mắt nhìn về phía mảnh này tĩnh mịch bình nguyên, tựa hồ tại hồi ức lấy cái gì, mảnh này táng kiếm chi nguyên là phương này di tích đệ nhất trọng khảo nghiệm. Mà ta, chính là này đệ nhất trọng khảo nghiệm người thủ quan. Khảo nghiệm? Mỗi một cái bước vào nơi đây người, đều phải tiếp ta một kiếm. Tiếp được sinh tiếp tục hướng phía trước. Không tiếp nổi trên hóa thành phía trên vùng bình nguyên này một bộ khô cốt, một thanh kiếm gãy. Nhất Hiệu Kiếm Nô giọng nói không có chút nào gợn sóng phản phất đang kể ra một kiện lại bình thường cực kỳ sự việc. Ba ngàn năm nay, ngươi là người thứ nhất năng lực chính diện phá mất ta duy nhất kiếm người. Hàn Lâm trong lòng hơi động, kia trước đó người đâu? đều đã chết. Nhất Hiệu Kiếm Nô nhàn nhạt nói, trong đó không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, mạnh nhất một cái thậm chí vì thân hóa thuận đón đỡ ta Nhất Kiếm mài nục thân không vì. đáng tiếc hắn đạo chưa đủ mạnh, Kiếm ý nhập thể thần hồn câu diện. Hàn Lâm không nói gì, hắn hiểu rõ đối phương nói chỉ sợ là thật sự. Hiện tại ngươi thông qua được khảo nghiệm. Nhất Hiệu Kiếm nô xoay người, đi lại tập tiến hướng về nơi đến Vương hướng đi đến, ngươi có thể tiếp tục hướng phía trước. Chờ một chút. Hàn Lâm gọi hắn lại, hướng phía trước là cái gì? Nhất Hiệu Kiếm nô bước chân dừng lại lại không quay đầu lại, là đệ nhị trọng khảo nghiệm, cũng là một vị khác kiếm nô. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, tựa như một sợi khói xanh sắp tiêu tán. Năng lực nói cho ta biết, thông qua tất cả khảo nghiệm có thể được cái gì sao? Hàn Lâm mở miệng lần nữa. Chương 885, khảo nghiệm chương 885, khảo nghiệm Nhất Hiệu Kiếm nô thân ảnh đột nhiên chỉ trệ, hắn chậm rãi quay đầu gặp kia tựa như thần kiếm trong con ngươi toát ra một vòng tự dễu ý cười. Được cái gì? Đã được biến thành nơi đây tân chủ nhân tư cách, cũng nhận được bị nó vĩnh viễn cầm tù ở đây vinh quang. Vừa dứt lời thân ảnh của hắn triệt để tiêu tán, chỉ lưu lại một đạo thông tin tràn vào Hàn Lâm trong não. Đó là một thiên tên là thông minh kiếm tâm pháp môn, là một loại tôi luyện kiếm ý vô thượng bí pháp, đơn thuần, tự hạ. Chỉ cần tu thành, liền có thể nhường tự thân kiếm ý thông suốt thanh thản, sắc bén vô song. Này, chính là thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm ban thưởng. Một phần có thể khiến cho ngoại giới bất luận cái gì kiếm tu cũng điên cuồng chuyển thừa. Nhưng Hàn Lâm nhưng từ phần thưởng này trong người được mùi vị âm lưu tân chủ nhân cầm tù đây là ý gì không đợi hắn nghĩ rõ ràng tất cả màu xám trắng táng kiếm chi nguyên đột nhiên kịch liệt rung động lên cả ca. bình nguyên chi thượng kia vô số cắm trên mặt đất kiếm gãy bắt đầu một thanh tiếp một thanh phát ra vụ bù đúng lúc này một bộ lại một bộ khô cốt theo màu xám trắng thổ nương phía dưới chậm rãi bỏ lên ra đây động tác của bọn hắn cứng ngắc trong hốc mắt thiêu đốt lên màu ưu lam hỏa bọn hắn mỗi một cái cũng từ dưới đất rút lên một thanh kiếm gãy sau đó chậm rãi quay người kia chớp rông hốc mắt Đồng loạt nhìn phía ở giữa vùng bình nguyên Hàn Lâm. Một cỗ mặc dù kém xa nhất hiệu kiếm nô, nhưng vẫn như cũ bén nhọn vô cùng kiếm ý, theo những thứ này khô cốt kiếm sĩ si trên thân bay lên. Hàng ngàn hàn vạn. lít nha lít nhít. Tất cả táng kiếm chi nguyên, tại thời khắc này, sống lại là cái này, cái gọi là hướng phía trước. Hàn Lâm nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đánh bại một cái người thủ quan, lại tỉnh lại một chi vong linh kiếm sĩ si đại quân. Nay khảo nghiệm, không khỏi cũng quá để mắt ta. Giết. Không biết là cái nào một bộ khô cốt kiếm sĩ si phát ra một tiếng khàn giọng dống. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn khu cốt kiếm sĩ đưa trong tay kiếm gãy, tựa như màu xám trắng thủy triều, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Hàn Lâm điên quần mà vào tới, kiếm khí tung hình, sát khí trùng điên. Đối mặt này đủ để cho bất luận cái gì thần thông cảnh đỉnh phong đều tê cả da đầu con trận. Hàn Lâm không lùi mà tiến tới. Đến hay lắm, hắn thét dài một tiếng, thể nội tam phương thể nội thế giới không còn một ngàn ở vang vận chuyển. đã các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến cái long trời lở đất. cả người hắn hóa thành nhất đạo màu đen địa băng, chủ động nên hướng tiêu phiến màu xám trắng chết đi triều tịch. không có sử dụng kiếm pháp, Hàn Lâm lựa chọn hắn Nguyên Thủy Nhất vậy bá đạo nhất phương thức nắm đấm, nắm đấm của hắn chi thượng, cuốn vòng quanh vạn sát hốn độn chi khí, mỗi một lần buông ra đều mang một phương thế giới nghiền ép mà qua khủng bố trọng lượng. Anh, một đầu sông lên phía trước nhất khô cốt kiếm sĩ, cả người mang kiếm bị hắn một quyền đánh thành đầy trời bộ xương. nhưng nhiều hơn nữa khô cốt kiếm sĩ hung hán không sợ chết mà dâng lên, trong tay kiếm gây chém vào tại trên người Hà Lâm, phát ra từng đợt tiếng sắt thép ba chạm, lại ngay cả da của hắn đều không thể vạch phá. vạn sát hốn độn đạo thể năng lượng, tại thời khắc này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Hàn Lâm tựa như một đầu sông vào bảy cựu tiền sử bạo long, quyền đấm tát đá mạnh mẽ đấm tới. Hắn mỗi một lần công kích, cũng đơn giản trực tiếp, lại ẩn chứa vỡ nát núi cao lực lượng tinh khủng. Liên miên liên miên khô cốt kiếm sĩ, tại hắn thiết quyền phía dưới hóa thành một mịn. Nhưng mà những thứ này khô cốt kiếm sĩ, hình như vô cùng vô tận. Giết một nhóm, nhiều hơn nữa khô cốt lại sẽ từ dưới đất leo ra, hung hãn không. Từ địa gia nhập chiến đoàn. Hàn Lâm liễu mảy, hắn phát hiện những thứ này xương khô lực lượng nguyên tuyển, dường như cùng phiến đại địa này tương liên. Chỉ cần mảnh này tám kiếm chi nguyên tồn tại. Những vong linh này kiếm sĩ chính là bất tử bất diệt, đơn thuần sát lục, căn bản không có ý nghĩa. Nhất định phải tìm thấy bọn chúng căn nguyên, hoặc nói tìm thấy thông hướng cửa hải tiếp theo lộ. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, hắn khỏe mắt quét nhìn, đột nhiên thoáng nhìn, ở chỗ nào vô tận khô cốt đại quân hậu phương, bình nguyên cuối cùng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tòa cao vút trong mây bạch cốt cự tháp. Cự tháp đỉnh cao nhất dường như có một thân ảnh, chính lặng lặng mà ngồi ở đâu quan sát toàn bộ chiến trường. Cái thân ảnh kia, đây nhất hiệu kiếm nô càng thêm ngưng thực, trên người tán phát ra kiếm ý, vậy càng khủng bố hơn. Nhị hiệu kiếm nô mà cái này tòa thác hẳn là thông hướng cửa ải tiếp theo lối vào. Thì ra là thế. Hàn Lâm trong nháy mắt đã hiểu khảo nghiệm đi tắc, muốn gặp được nhị hiệu Kiếm nô, nhất định phải giết xuyên mảnh này do vô tận khô cốt kiếm sĩ tạo thành quân trận, leo lên tòa kia bạch cốt tự thác. Thực sự là nhàm chán cho xiết. Hàn Lâm hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng những thứ này tạc binh dây dưa. Hắn hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, cả người tựa như như đạn pháo phóng lên tận trời, mong muốn trực tiếp lướt qua mảnh này vong linh hải, bay về phía tòa kia bạch cốt tự tháp nhưng lại tại hắn lên không đến trăm m độ cao lúc, ông một vô hình cấm chế từ trên trời ra xuống, tựa như một đầu nhìn không thấy bàn tay lớn, hung hăng đưa hắn vô xuống đi. cấm không lĩnh vực, hàn lâm nặng nề mà rơi trên mặt đất, ném ra một cái hô to. hắn ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời không, cô kia cấm chế lực lượng, phong tỏa cả vùng không gian. nhìn tới, mỗi qua, chỉ có thể theo trên mặt đất gắng gượng mà rết ra một đường máu. tất nhiên không thể phi, vậy liền đạp bằng nơi này. hàn lâm trong mắt hung quang đại thịnh, hắn hít sâu một hơi, không còn bảo lưu. phật cốt chấn ma tháp, ra. ông. ám kim sắc bảo tháp từ hắn lòng bàn tay hiện hiện, đón gió căng thẳng lên lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, chấn, hàn lâm thúc đẩy bão tháp, vừa chính vừa tà hấp kim nhĩ sắc bao mang, tựa như một vòng hủy diệt quang hoàn, vì hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. kim quang phủ chiếu, tịnh hóa tả thú, hắc quang quét sạch, thôn vệ bạt vật. xì xì xì, những kia không sợ chết khô cốt kiếm sĩ, tại tiếp xúc đến này bị diệt quang hoàn trong ném mắt, tựa như bị ném vào lưu toàn trì, trên người xương cốt nhanh chóng bị ăn mòn, hóa tan, trong hốc mắt hồn hỏa cũng bị vướng ép tịnh hóa, giật tát, tương mảng lớn khô cốt kiếm sĩ thành hàng ngã xuống, hóa thành một chỗ báu bùn, hàn lâm đỉnh đầu bão tháp nhanh chân về phía trước, tất cả cản ở trước mặt hắn vong linh đều bị hắc kim quang mang châu nghiền nát. một cái do khô cốt bá vụn lát thành con đường, sau lưng hắn kéo dài. một màn này, đường xa xa bạch cốt cự tháp đỉnh cái thân ảnh kia cũng khuôn mặt có chút động. phật môn chí bảo, không đúng, còn có ma đạo sát khí. người này đến tột cùng là lai lịch gì? cái thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, hắn cao hơn nhất hiệu kiếm nô đại, mặc trên người một bộ tàn phá màu đen chiến giáp, trong tay xách một thành cánh cửa lớn nhỏ kiếm mảng rộng, tràn đầy bá liệt cùng cùng ra khí tức. hắn nhìn chính thế như trẻ che đánh tới hà lâm, chiến ý bắt đầu lên. Nhưng mà, ngay tại Hàn Lâm sắp giết xuyên mảnh này vong linh hải, đến Bạch Cốt Cự Tháp phía dưới lúc. Dị biến xảy sinh. Toàn bộ tám kiếm chi nguyên đột nhiên lần nữa kịch liệt chấn động, hắn cường độ vừa xa trước đó. Ầm ầm. Bình nguyên trung ương, mặt đất đột nhiên vỡ ra nhất đạo sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Một cỗ đầy nhị hiệu kiếm nô còn kinh khủng hơn gấp 10, tràn đầy bạo ngược, hoang động, điên cuồng tuyệt thế hung lệ chi khí, từ vết nước chỗ sâu phóng lên tận trời. Cỗ khí tức kia hóa thành nhất đạo thu to màu đen của sáng, xông thẳng tới chân trời, đem màu xám trắng bầu trời cũng nhuộm thành một mảnh màu mực. Sóng một tiếng không giống nhân loại, tràn đầy vô tận đau khổ cùng phiêu hấn hống, theo trong cái khe truyền ra, chấn động đến cả vùng không gian cũng tại ông ông tác hưởng. Bạch cốt tự tháp đỉnh nhị hiệu kiếm lô, sát mặt kỳ biến, chết tiệt, nó, nó làm sao lại như vậy trước giờ thức tỉnh? hắn lại cũng không nói hoài tới Hà Lâm, thân ảnh lói lên, xuất hiện tại Bạch cốt tự tháp trước đó, đem trong tay kiếm bản rộng nặng nề cắm trên mặt đất, cố gắng vì tự thân kiêng ý, chấn áp cái khe kia trong truyền ra khí tức khủng bố. nhưng tất cả đều là phí công. một đầu to lớn vô cùng, mọc đầy bảy màu đen dựa như ác long chi chảo cự thủ theo trong cái khe đột nhiên rúi ra bắt lại vết nứt biên giới vẹn vẹn là cái tay này tản ra khí tức liền để chung quanh hàng ngàn hàng vạn khô cốt kiếm sĩ không bị khống chế quỷ giảm trên đất run lẩy bẩy đó là nguồn gốc tử sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối áp chế trương 886, thôn vệ trương 886, thôn vệ bàn tay khổng lồ kia che kín bảy đen chỉ bù một cái liền đem vết nứt biên giới tầng nham thạch tan thành phấn bụi lực lượng cuồng bạo thậm chí nhún nhụy hiệu kiếm nô dưới chân bạch cốt cự tháp cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng gáo vét trên thân tháp sụp ra kể ra vết rách to lớn nghĩa xúc ngươi dám Nhị hiệu kiếm nô sắc mặt hoàn toàn thay đổi hắn lại cũng không nói hoài tới tháp cao đỉnh uy nghiêm, nội giận gầm lên một tiếng trong tay cánh cửa lớn nhỏ kiếm bản rộng bộ phát ra trùng thiên kiếm mang, người theo kiếm tẩu hóa thành nhất đạo đen nhánh lưu quang hung hăng chém về phía con kia theo trong cái khe nô ra cự thủ. Hắn một kiếm này cùng nhất hiệu kiếm nô đơn thuần sắc bén hoàn toàn khác biệt, tràn đầy bá đạo, cũng dã phảng phất muốn đem phiến thiên địa này cũng một phân thành hai. Nhưng mà đối mặt này thạch phá thiên kinh nhất kiếm, kia trong cái khe tồn tại chỉ là phát ra một tiếng khinh thường gừ lạnh. Hỗng, cự thủ năm ngón tay đột nhiên mở ra, đúng là hoàn toàn không thấy kia bá đạo vô song kiếm mang hướng thẳng đến nhị hiệu kiếm nô bắt tới. Đang, một tiếng biết hai nước góc tiếng vang truyền đến, nhị hiệu kiếm nô kia đủ để khai sơn đoạn nhạc kiếm bảng hẳn rộng, chạm tại cự thủ lòng bàn tay, lại chỉ bắn ra một chuỗi tia lửa chói mắt, ngay cả nhất đạo bạch ngấn đều không thể lưu lại. Cái gì? nhị hiệu kiếm nô trong mắt lần đầu tiên toát ra ngạc nhiên. Sau một khắc, bàn tay khổng lồ kia năm ngón tay khép lại, tựa như một tòa từ trên trời giáng xuống ngũ chỉ sơn, trực tiếp đem nhị hiệu kiếm nô cả người mang kiếm gắt gao xiết ở trong lòng bàn tay. Tạch tạch nhị hiệu kiếm nô trên người màu đen chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh liên cùng thúc đẩy kiếm ý, lại không cách nào tránh thoát bàn tay khổng lồ kia trói buộc mẻ may. Ba ngàn năm, kiếm của ngươi, hay là như thế mềm yếu bất lực? Một cái khang hàn, điên cuồng, tràn đầy vô tận đoán đồ âm thanh, theo vết nước chỗ sâu văng lên. Đúng lúc này, một cái quái vật khổng lồ, chậm rãi theo trong cái khe bỏ lên ra đây. Đó là một tôn thân cao vượt qua trăm mét cự nhân, toàn thân do vô số cổ thi hải cùng kiếm gãy cưỡng ép ghép lại mà thành, thi hải khe hở ở giữa, chạy xuôi dung nhang loại sền sệt màu đen sắc khí Đầu lâu của nó, thì là do trên trăm quả vật bẹo xương đầu đắp lên mà thành. Trên trăm sông trống rỗng trong hốc mắt, thiếu đốt lên cùng một đoàn đoán động, điên cuồng hồn hỏa. Thi Vương, một đầu do mảnh này táng kiếm chi nguyên, 3000 năm nay tất cả người chết trận thi hải, hóa nghiệm, sát khí ngưng tụ mà thành tuyệt thế thi vương. Nó mới là khu di tích này chân chính nhất tâm, cũng là kinh khủng nhất, quái vật. Vương hắn ra, giọng Hàn Lâm lạnh băng. Hắn có thể cảm giác được, đầu này thi vương lực lượng đã vượt xa khỏi thần thông cảnh phạm chủ, thậm chí đây Đông Lâm càng khẩu gọi cái đó cái gọi là pháp tắc tại quân giả, còn muốn đo còn muốn bạo ngược thi vương kia trên trăm sông trống rông hốc mắt, chậm rãi chuyển hướng nhỏ bé Hàn lâm, lập tức nó phát ra rung trời cười như điên, ha ha ha ha, lại một cái tươi mới tế phẩm, huyết đục của ngươi, linh hồn của ngươi, tràn đầy thịnh vượng sinh mệnh lực, đây cái này chó giữ nhà mạnh hơn nhiều. a ngươi, ta nhất định năng lực triệt để tránh thoát cái này lồng giam. nó mở ra miệng lớn, nhất đạo đen nhánh thổ tức, tựa như cựu u minh hà nước sông, hướng phía Hàn lâm dâng chào mà đến. kia thổ tức trong, ẩn chứa cực hạn chết đi cùng ngục nát lượn lượn, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị ăn mòn được phát ra hương phấn tiếng vang. người một chết bị siết trong tay nhị hiệu kiếm nô phát ra không cam lòng gầm thét hắn đem hết bản lực cầm trong tay kiếm bản rộng kiếm ý thúc đẩy đến tự hạ nhất đạo yếu ớt kiếm mang từ cự thủ giữa ngón tay bắn ra cố gắng là Hàn Lâm ngăn lại một kích chí mạng này có thể kiếm mang kia tại tiếp xúc đến màu đen thổ tức trong máy mắt tựa như băng tuyết gặp dương nhanh chóng tan rã mắt thấy Hàn Lâm liền bị đạo này thổ tức tuôn vệ. hắn lại làm ra một cái nhường thi vương cùng nhị hiệu kiếm nô cũng không thể nào hiểu được từ động hắn chẳng những không có chống tránh ngược lại bước về phía trước một bước chủ động nên hướng đạo kia tử vong thổ tức chỉ là vong linh đoán niệm tụ hợp thể cũng dám ở trước mặt ta làm cản Giọng Hàn Lâm trong tràn đầy tuyệt đối tự tin cùng bá đạo. "Ngươi." Phía sau hắn, đệ nhất thể nội thế giới, phương kia tràn đầy vạn sát hỗn độn chi khí thế giới hư ảnh, ở vang triển hai, núi thây biển máu, mạch cốt thành núi, đây là Hàn Lâm thể nội thế giới, cũng là trong cơ thể của hắn thần quốc. Hàn Lâm vì vạn sát đạo thể làm căn cơ, dung hợp 33 trọng niệm lực chư thiên, lại lần nữa cải tạo đệ nhất thể nội thế giới. Lần này, thể nội thế giới không còn là hư ảnh, nó môn hộ, đúng là chân thật bất hư mở rộng. Một cỗ đây thi vương còn muốn đơn thuần, còn cổ lão hơn hỗn độn khí tức, từ môn hộ trong dâng lên mà ra. Đạo kia đủ để ăn mòn bản vật màu đen thổ tức, tại xông vào phương thế giới này trong mấy mắt, lại tựa như châu đất xuống biển, không có nhấc lên một tơ một hào bọt sóng, liền bị kia bốc lên vạn sát hỗn độn chi khí, triệt để đồng hóa, thôn vệ. Đây là cái gì? Thì vương kia trên trăm hai mắt vành mắt bên trong hồn hỏa, lần đầu tiên kịch liệt ngậy lên, phát ra không thể tin được hống. Tử vong của nó thổ tức, là nó lực lượng bản nguyên một trong, lại bị đối phương thế giới cho ăn. Bị siết trong tay nhị hiệu kiếm nô, càng là hơn triệt để ngứa ra. Hắn nhìn Hàn Lâm phía sau phương kia tựa như chân thật ngục loại thế giới, cảm thụ lấy cỗ kia bao dùng bả vật, thôn vệ tất cả hỗn độn phát tác, cả người cũng tròn báng. Thề nội khai giới. Với lại, mở ra, hay là tiểu này chuyên môn khắc chế vong linh tả túy hỗn độn xa giới? Tiểu tử này, đến cùng là cái gì lai lịch quái vật. Lực lượng của ngươi, không tệ. Hàn Lâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Vừa bạn có thể làm ta phương thế giới này chất dinh dưỡng. Hắn không còn bị động phòng ngự, mà là chủ động phát khởi công kích. Hắn tâm niệm khéi động, phương kia hỗn độn thế giới môn hộ, đột nhiên phóng đại, một cỗ khủng bố đến cực hạn hấp lực từ môn hộ trong bộ phát ra tựa như một cái vô hình hất động, trực tiếp bao phủ hướng đầu kia trăm mét cao thi vương thôn phệ ta. Chỉ bằng ngươi này nho nhỏ thế giới hình thức ban đầu, thi vương triệt để bạo nộ rồi, nó kia ghép lại mà thành thân hình khổng lồ, bộc phát ra vô cùng vô tận hắc khí, cố gắng chống cự cố kia thôn phệ chi lực. Trong lúc nhất thời, vạn sát hỗn độn chi khí cùng thi vương chết đi sát khí, ở giữa không trùng triển khai điên cuồng giáng co. toàn bộ tám kiếm chi nguyên cũng tại đây hai loại đỉnh cấp lực lượng va chạm dưới, run rẩy liệt, Bị siết trong tay nhị hiệu kiếm nô thừa nhận hai cố lực lượng giác công. Sớm đã là thức khiếu chạy máu khí tức vẻ vải tới cực điểm. hắn nhìn cái đó dám can đảm cùng thi vương đối kháng chính diện, thậm chí mưu toàn thôn vệ thi vương tuổi trẻ thân ảnh trong lòng nhất lên thao thiên tự lãng. Tên điên, cái này kẻ xông vào là từ đầu đến đuôi thiên điên. Thi vương làm mảnh này táng kiếm chi nguyên hạch tâm cùng lực lượng đầu mối. thôn vệ nó chẳng khác nào cùng toàn bộ di tích là địch. nhưng mà Hàn Lâm không chỉ nghĩ như vậy còn làm như vậy. tới đây cho ta. Hàn Lâm hai mắt sinh hồng thể nội khí huyết điên cuồng tiêu đốt, hắn đem đệ nhất thể nội thế giới lực lượng thúc đẩy đến cực hạn thế giới kia trong cánh cửa 33 trọng anh linh điện cùng nhau nở rộ thần quang ra chỉ lấy thế giới thôn vệ chi lực nguyên bản thế lực ngang nhau cảnh tượng trong nháy mắt bị đánh phá a thì vương phát ra thống khổ hống nó kia thân thể cao lớn lại bị cố kia kinh khủng áp lực lôi kéo đến từng chút từng chút hướng phía hàn lâm vương kia thế giới muôn hộ xê dịch quá khứ trên người nó chết đi sắc khí tựa như vỡ đê hồng thủy không bị khống chế bị hút vào trong đó biến thành hỗn độn thế giới trưởng thành chất dinh dưỡng hàn lâm năng lực cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đệ nhất thể nội thế giới đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ phóng đại mạnh lên